Hắn lúc này mới phát giác sự tình không chính mình tưởng đơn giản như vậy. Lý Quỳnh liền cơm chưa đều không rảnh lo ăn, liền vội vã mà chạy tới thấy mẫu phi. Mẫu phi, vì sao ngài muốn đem nhi tử bên người hầu hạ người toàn thay đổi? Bởi vì quá mức vội vàng, thế cho nên hắn nói chuyện ngự khí tương đối trọng, hiện ra vài phần hùng hổ dọa người khí thế. Đến quý phi đem mới vừa điều chế tốt hương liệu ngã vào tinh xảo bình ngọc trung, nhỏ dài ngón tay ngọc cùng không rảnh bình ngọc tôn nhau lên thành huy, xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Đối với nhi tử chất vấn, nàng động tác chưa đỉnh, nhàn nhạt mà trở về câu. Người đều đã chết, tự nhiên đến đổi một đám tân. Lý Quỳnh khiếp sợ, khó có thể tin hỏi. Bọn họ đều đã chết. Vì cái gì? Đến Quý Phi đem bình ngọc để vào phô tơ lũa cháp gỗ đỏ bên trong. Thập hương phủng chậu nước tiến lên, quỳ trên mặt đất. Đến Quý Phi một bên chầm gì gì mà rửa tay, một bên từ từ hỏi lại. Bọn họ ở thái tử trước mặt hầu nôn là ngữ, ý đồ mê hoặc thái tử. Chẳng lẽ không nên chết sao? Lý Quỳnh cảm giác chính mình cả người máu phảng phất đều bị đông cứng, tay chân lạnh cả người. Liên bởi vì bọn họ nói vài câu về Lý Tuân nói bậy, mẫu phi liền muốn đem bọn họ toàn bộ giết. Mẫu phi có từng nghĩ tới làm như vậy, nhi tử ra sao cảm thụ? Vẫn là nói, mẫu phi trong lòng chỉ nhớ Lý Tuân, căn bản liền không thèm để ý nhi tử là nghĩ như thế nào. Tập hương nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thái tử điện hạ thỉnh nói cẩn thận. nhưng mà lý quỳnh lúc này trong lồng ngực đã bị ủy khuất cùng phẫn hận hai loại cảm xúc cấp chiếm đầy trong lòng khó chịu cực kỳ hắn căn bản là nghe không tiếng người khác khuyên giải hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu phi chờ mẫu phi trả lời đến quý phi lau khâu tay đối tập hương nói các ngươi đều đi ra ngoài đi nhạ Đại phòng trong hầu hạ người tất cả đều lui xuống đến quý phi mới vừa rồi chậm rãi mở miệng ngươi nói bổn cung không thèm để ý ngươi cảm thụ nàng nhẹ con môi đỏ tự rêu cười bổn cung nếu thật sự không thèm để ý ngươi lúc trước vì sao phải liều chết sinh hạ ngươi vì bảo hộ ngươi mạng nhỏ bổn cung còn làm hại chính mình duy nhất muội muội mất đi tính mạng lý quỳnh sửng sốt hắn biết mẫu phi có cái muội muội cũng biết cái kia muội muội chính là lý tuân mẫu thân nhưng hắn lại không biết trong đó còn có như vậy ẩn tình nếu sự thật đúng như mẫu phi theo như lời như vậy như vậy mẫu phi bất công lý tuân tựa hồ cũng không phải không thể lý giải sự lý quỳnh khí thế lập tức liền yếu đi đi xuống hắn nột nột nói ngài chưa bao giờ cùng nhi tử nói qua này đó đến quý phi chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngồi sổm xuống, xuống đẹp đẽ quý giá làn váy trên mặt đất tầng tầng chống chất tiêm bạch ngọc chỉ nhẹ nhàng xoa nhi tử vạt áo giúp hắn đem chạy trốn có chút rời rạc và tao cẩn thận sửa sang lại thỏa đáng thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn quỳnh nhi ngươi cảm thấy bổn cung bất công lý tuân đó là bởi vì bổn cung thiếu hắn mẫu thân một cái mệnh Buồn cung còn không dậy nổi cái tiêu mệnh cũng chỉ có thể kiệt lực đối lý tuân hảo như thế bổn cung trong lòng mới có thể hơi chút thoải mái chút từ Lý Quỳnh hiểu chuyện bắt đầu mẫu phi đều là sương hô hắn vì thái tử hắn đã thật lâu chưa từng nghe được mẫu phi kêu tên của mình giờ phút này nghe được kia một tiếng quỳnh nhi Lý Quỳnh trong lòng lên men liên quan hốc mắt đều có chút hồng đến quý phi sờ sờ hắn đầu ôn nu hong nói bổn cung một lòng chỉ nghĩ trả nợ làm quỳnh nhi bị ủy khuất là bổn cung suy nghĩ thiếu chu ngươi đừng cùng bổn cung sinh khí hảo sao Nhìn thấy mẫu phi chủ động túi đầu xin lỗi, Lý Quỳnh còn có cái gì hoán trách. Mẫu phi đừng nói như vậy, ngài đã làm được thực hảo, là nhi tử quá xúc động, thế nhưng vì mấy cái nốt thì liền hướng mẫu phi phát giận. Nói xong lời cuối cùng, hắn hổ thẹn mà cúi đầu. Đến quý phi vui mừng mà cười cười. Không quan hệ, về sau lại có chuyện gì, ngươi nhất định phải cùng mẫu phi nói, ngàn vạn đừng tin vào người khác bố trí. Nói tới đây, nàng ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Ngươi tử nhỏ liền ở trong cung lớn lên. Hẳn là biết trong cung cất giấu nhiều ít dụng tâm kín đáo người. Bọn họ tất cả đều đang âm thầm nhìn chằm chằm ngươi, nghĩ mọi cách hướng dẫn ngươi phạm sai lầm. Ngươi không thể thả lỏng cảnh giác, càng không thể dễ tin người khác lời nói. Lý Quỳnh nghiêm nghị gật đầu đáp. Nhi tử đã biết. Tại đây trong hoàng cung mặt, Nhi tử trừ bỏ chính mình ở ngoài, duy nhất có thể tin tưởng người cũng chỉ có Mẫu Phi. Trên đời này chỉ có Mẫu Phi sẽ không hại Nhi tử. Đến quý phi tươi cười càng thêm ôn nhu. Hảo tử. ngay kế sáng sớm, Lý Tịch liền đem Nhi Tử tử ấm hô hô trong ổ chăn đào ra tới. Hắn xách theo Nhi Tử và Táo run lên hai hạ, mau tỉnh lại, nên rời giường. Lý Tuân Kiêm một đầu hỗn độn, đầu tóc bị hoảng đến tả diêu hữu bãi, nguyên bản mê mê hoặc hoặc đầu góc tùy theo thanh tỉnh chút. Hắn mở to mắt, nhìn mắt ngoài cửa sổ đen như mực sắc trời, mơ hồ không rõ mà lầu bầu nói, thiên đều còn không có lượng đâu. Lý Tịch, ngươi còn phải thay quần áo, rửa mặt, ăn cơm sáng, còn phải ngồi xe ngựa đi thái học. Này đó đều đến phí thời gian, hơn nữa hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi học, ngươi cần thiết đến trước tiên một chút đến thái học cùng phu tử nhóm lên tiếng kêu gọi. Nói xong hắn cũng mặc kệ nhi tử là cái cái gì phản ứng, liền trực tiếp đem người hướng trên mặt đất một ném. Lập tức có tôi tớ vây quanh đi lên, ba chân bốn cẳng mà cấp tiểu thế tử thay quần áo. Chờ bận việc xong, lý tịch mang theo nhi tử đi ra ra môn, thái dương vừa lúc ngoi đầu, sắc trời tùy theo sáng sửa lên. Thái học tiến sĩ nhóm đã sớm biết nhiếp chính vương ra tiểu bá vương hôm nay muốn tới đi học. Bọn họ đều nhớ rõ vị kia tiểu bá vương một mình đấu lớn tuổi cùng trường, còn đem người cấp đánh khóc anh hùng sự tích, một đám đều thấp thỏm bất an, sợ tiểu bá vương lại muốn gây chuyện thị phi. Lý Tuân đôi tay cắm túi, vai thân mình mà đứng ở bên cạnh, một chân trên mặt đất đá tới đá lui, một bộ chán đến chết bộ dáng. Bên cạnh, hắn cha đang ở nghe thái học tiến sĩ nhóm nói chuyện. Những cái đó tiến sĩ nhóm tuổi tác cơ hồ đều là 40 tuổi hướng lên trên đi, một đám đều lưu trữ trong dâu, còn có chút tóc trắng xóa. Bọn họ đem thái học trong khoảng thời gian này quản lý trường học thành quả nói ra, thuận tiện còn đề ra mấy cái học tập thành tích ưu dị học sinh tên, hy vọng nhiếp chính vương có thể nhớ rõ tên của bọn họ, tương lai thuận tay để bạt một vài. Lý tịch nhẫn mại tính tình nghe bọn hắn lại nhải. Chờ thời gian không sai biệt lắm, hắn mở miệng nói, bổn vương còn có việc muốn nội, cầu. Hắn ngạnh sinh sinh đem chứng tự nuốt xuống đi, sửa lời nói, "Bổn vương nhi tử liền tạm thời giao phó cho các ngươi, hy vọng các ngươi hảo hảo dạy dỗ hắn, chớ có cô phụ bổn vương đối với các ngươi chờ mong." Tiến sĩ nhóm đồng thời đáp, nha Bọn họ tha thiết mà đem nhiếp chính vương đưa ra môn. Đám người đi xa, bọn họ mới đưa tầm mắt dừng ở Lý Tuân trên người. Nhìn tiểu hai tử kia phó chạm không chạm tương bộ dáng, tiến sĩ nhóm đều không khỏi đau đầu lên. Tiến đi một cái đại, "Này còn có cái tiểu nhân đâu?" mươi 565 truy thê hỏa táng tràng. mươi 565 truy thê hỏa táng tràng. Rời đi thái học lúc sau, Lý Tịch bước chân nhẹ nhàng, khóe miệng ngậm sung sướng ý cười. Vừa thấy liền tâm tình thực hảo. Rốt cuộc đem xú nhi tử cấp đưa ra đi. Về sau hắn liền có thể cùng mạn mạn quá hai người thế giới. Ngắm lại đều cảm thấy Mỹ tư tư. Lý Tịch trở lại nhếp chính vương phủ khi, hoa mạn mạn mới vừa uống xong dược đang chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Nàng hỏi Lý Tịch muốn hay không cùng nhau ăn chút. Lý tịch tự nhiên vô cùng cao hứng mà đồng ý. Hai người đối bàn mà ngồi. Bên cạnh không có xú nhi tử vướng bận, lý tịch tầm mắt vẫn luôn dính ở mạn mạn trên người, chưa từng rời đi quá một lát. Ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Miệng vết thương còn đau không? Hoa mạn mạn vừa ăn cơm sáng biên đáp, Đã khá hơn nhiều, đa tạ vương già quan tâm. Lý tịch nhíu mày, chúng ta là phu thê, ngươi không cần như thế mới lạ, thẳng hô tên của ta là được. Hoa mạn mạn rất là tu quẫn. tuy rằng nàng đối nhiếp chính vương miêu tả quá vãng tin bảy tám phần nhưng nàng thật là mất chi nhớ không có quá vãng trải qua làm chống đỡ nàng cảm thấy trước mặt nam nhân cũng chỉ là người quen mà thôi xa xa còn không đến tương thân tương ái người một nhà nông nỗi lý tịch nhận thấy được nàng xấu hổ biết là chính mình nóng vội vì thế hắn thả chậm thần thái tính ngươi tưởng như thế nào gọi ta đều có thể dù sao cũng chỉ là cái xưng hô mà thôi hoa mạn mạn đứng thanh ân sau đó liền vùi đầu ăn cơm sáng Ăn ăn, nàng đống nhiên nhớ tới phía trước nhiếp chính Vương nhắc tới Vương Phi khi nói qua nói. Hắn nói hắn một chút đều không thích Vương Phi, còn nói Vương Phi ăn gì gì không dư thừa, làm gì gì không được. Hoa mạn mạn nhìn chính mình trong chén đồ ăn, thình lình hỏi câu. Vương gia có phải hay không ghét bỏ ta ăn đến quá nhiều? Lý tịch đầu tiên là phủ nhận, không có. Ngay sau đó hỏi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hoa mạn mạn, kia ngài vì cái gì còn nói ta làm gì gì không được, ăn cơm đệ nhất danh. Lý tịch. Xong rồi, quên còn có nảy một vụ. Hắn kẹp lên cái sủi cảo tôm, phóng tới hoa mạn mạn trong chén. Cái này ăn ngon, người mau nếm thử. Hoa mạn mạn tầm mắt ở cầu nam nhân cùng sủi cảo tôm chi gian dao động một lát. Sau đó nàng quyết đoán kẹp lên sủi cảo tôm ngao ôm một ngụm ăn luôn. Lý tịch tiên lòng. Quả nhiên, Mỹ thực là đối phó đồ tham ăn tốt nhất biện pháp. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền nhìn đến mạn mạn nuốt xuống sủi cảo tôm, lần thứ hai hỏi. Nói a. Ngài vì sao phải như vậy nói ta? Nàng con rất chấp nhất. Lý tịch tiếp tục cho nàng gắp đồ ăn, ngươi ăn cơm trước, này đó đồ ăn nếu là lạnh liền không thể ăn, chờ ngươi ăn xong rồi chúng ta lại chậm rãi liêu. Hoa mạn mạn cảm thấy lời này có lý. Giáo huấn nam nhân có thể vãn một chút, nhưng là ăn cơm vãn một chút đều không được. Chờ nàng ăn đến không sai biệt lắm, vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến lý tịch đằng mà đứng lên. Ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút công vụ yêu cầu xử lý, đi trước một bước. Nói xong hắn liền bay nhanh mà trốn đi Hoa mạn mạn nhìn hắn nhanh chóng đi Xa bóng dáng, thử cười một tiếng Xem ngươi có thể trốn tránh bao lâu Lý tịch nguyên bản còn tưởng rằng Chính mình hôm nay có thể cùng mạn mạn Hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới Lại không nghĩ rằng sẽ bị mạn mạn lôi chuyện cũ Sớm biết rằng sẽ có như vậy Một ngày, hắn lúc trước nói cái gì Cũng sẽ không nói những lời này đó Lanh mồm lanh miệng nhất thời sảng Truy thê hỏa tăng tràng Lý tịch thở dài một tiếng, hối a. lúc này trần vọng bắt tìm lại đây khởi bẩm vương gia đây là thuộc hạ từ kinh triệu phủ mượn tới hộ sách lý tịch tiếp nhận thật dày hộ sách thực mau liền phiên tới rồi tụ tài sòng bạc kia một tờ mở tụ tài sòng bạc kia tòa nhà cửa là treo ở an thuận vương danh nghĩa lý tịch trong ấn tượng an thuận vương vẫn luôn là cái ham ăn miếng làm nhát gan sợ vợ hình tượng theo lý thuyết hắn không nên cùng đám kia thích khách nhắc lên quan hệ khép lại hộ sách lý tịch trầm giọng nói chuẩn bị ngựa bùn vương muốn đi một chuyến an thuận vương phủ Nhạ. Lý Tịch cưỡi ngựa đi, An Thuận Vương phủ. Bởi vì hắn tới phía trước không có chào hỏi, An Thuận Vương vợ chồng không nghĩ tới hắn sẽ đến, đều bị hoảng sợ. Vợ chồng hai người hoảng hoảng loạn loạn mà ra cửa nghênh đón nhiếp chính vương. An Thuận Vương thật cẩn thận hỏi, không biết nhiếp chính vương điện hạ đại gia quan lâm là có gì phân phó. Lý Tịch cũng không cùng hắn vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tụ tài sòng bạc có phải hay không ngươi danh nghĩa sản nghiệp? An Thuận Vương vẻ mặt mờ mịt, cái gì sòng bạc? Ta không khai quá sòng bạc ga. An Thuận Vương Phi lại rất mau liền nghĩ tới. Nàng vội vàng nói. Nhiếp chính Vương Điện Hạ nói chính là định khang phường áo tang trong ngõi nhỏ kia tòa nhà cửa đi. Kia tòa nhà cửa thật là nhà của chúng ta, nhưng chúng ta đã sớm đem cái kia sân thuê. Nghe nói là có người ở nơi đó khai cái sòng bạc, chúng ta chưa từng có đi qua nơi đó. Tuy nói triều đình cũng không cấm dân gian mở sòng bạc, nhưng sòng bạc cùng thanh lâu ký viện giống nhau, đều thuộc về tam giáo cửu lưu. Thượng lưu sĩ tộc liền tính phải làm sinh ý. cũng sẽ không làm loại này thượng không được mặt bàn sinh ý. An Thuận Vương Phi nóng lòng phủi sạch nhà mình cùng tụ tài song bạc quan hệ, vì chính là bảo hộ An Thuận Vương phủ mặt mũi. An Thuận Vương phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu phụ họa Đúng vậy đúng vậy. Vương Phi nói đúng, chúng ta chỉ là đem nhà cửa thuê mà thôi, bọn họ phải dùng nhà cửa làm cái gì, đều cùng chúng ta không quan hệ. Lý tịch, các ngươi gặp qua song bạc chủ nhân sao? An Thuận Vương nhìn về phía nhà mình Vương Phi. Trong nhà sinh ý đều là Vương Phi ở xử lý Hắn biết chi rất ít. An thuận vương phi, thật không dám dầu dếm, ký kết khế ước thời điểm, ta cũng không ở đây, việc này là từ trong phủ quản sự hỗ trợ đi làm. Chỉ là thuê cái sân mà thôi, thật sự là không cần phải vương phi tự mình ra mặt. Lý tịch, có thể đem cái kia quản sự kêu lên tới sao? Đương nhiên có thể. An thuận vương phi một bên làm người đem tên kia quản sự kêu lên tới, một bên ở trong lòng nghiền ngẫm. Nhất chính vương Thoạt nhìn là ở điều tra tụ tài song bạc sự tình. chẳng lẽ là tụ tài xong bạc phạm vào chuyện gì, chọc tới nhiếp chính vương, quản sự thực mau liền tới rồi, hắn đem chính mình biết đến tất cả đều nói ra, ở hắn miêu tả chung, cái kia cùng hắn ký kết thuê khế ước người là cái 30 xuất đầu trung niên nam tử, trung đẳng dáng người, bộ dáng bình thường, nhìn thấu trang điểm hẳn là cũng chỉ là cái tầm thường thương hộ mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, Lý Tịch làm hắn đem cái kia trung niên nam nhân tướng mạo vẽ ra tới, an thuận vương phi chủ động đem kia tòa nhà cửa thuê khế ước lấy lại đây. Hai tay dâng lên. Này mặt trên có người kêu ký tên cùng dấu tay, nhiếp chính vương điện hạ có lẽ có thể sử dụng được với. Lý tịch tiếp nhận khế thư, thấy chỗ ký tên viết ba chữ. Ngũ tử mục. Một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ tên. Nhưng lý tịch lại nhìn chằm chầm cái tên kia nhìn hồi lâu. An thuận vương phi lo sợ bất tán hỏi. Người này có phải hay không phạm vào tội gì a? Lý tịch không đáp hỏi lại, này phân khế thư có từng bị người đổi quá. An thuận vương phi không chút nghĩ ngợi liền một mực phủ nhận. Không có khả năng. Nay đó khế thư đều bị ta khóa lên, chìa khóa chỉ có một, bị ta tùy thân mang theo. Trừ ta ở ngoài không có khả năng có người lấy được đến những cái đó khế thư. Lý Tịch nhìn về phía An Thuận Vương. An Thuận Vương bội nói: "Vương phi nói chính là thật sự, trong nhà sở hữu khế thư đều là từ vương phi bảo quản. Không có nàng cho phép, liền ta đều không gặp được những cái đó khế thư." Lý Tịch lại hỏi: "Cái này khế thư có không mượn bổn vương dùng một chút?" An Thuận Vương phi không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên có thể, ngài cứ việc cầm đi dùng. mươi 566 duy mệnh là từ. mươi 566 duy mệnh là từ. Lý tịch mang theo bức họa cùng khế thư rời đi An Thuận Vương Phủ, theo sau hắn lại cưỡi ngựa đi một chuyên chính Vương Phủ. Hắn ở nơi đó gặp được Lý Kỳ. Hai bên đơn độc hàn huyên rất dài một đoạn thời gian. Chờ hắn từ chính Vương Phủ ra tới thời điểm, Thái Dương đã bắt đầu tây nghiêng. chân vọng bắc cung kính hỏi, là hồi nhiếp chính Vương Phủ sao? Lý tịch nhìn nơi xa cung tường một góc. trầm mặc thật lâu sau mới vừa rồi ứng thanh. Ân, Hắn về đến nhà khi, Lý Tuân cũng đã tan học đã trở lại. Hoa mạn mạn đang ở hỏi hắn hôm nay đi học cảm thụ. Ngươi có hay không cùng các bạn học hảo hảo ở chung? Lý Tuân hồi tưởng một chút chính mình hôm nay ở thái học tình cảnh. Những cái đó đồng học nhìn thấy hắn đều sợ hai đến không được. Chỉ cần hắn một ánh mắt, sẽ có người chủ động giúp hắn chép bài tập. Vì thế hắn ngoan ngoan đáp, các bạn học đều thực hảo ở chung. Hoa mạn mạn lại hỏi. Người có hay không chọc phu tử sinh khí. Lý Tuân nhớ tới hôm nay đi học thời điểm, những cái đó phu tử nhóm liền xem cũng không dám nhiều liếc hắn một cái, liền tính hắn ở lớp học thượng ngủ, cũng không có phu tử dám nói hắn một câu không phải. Vì thế hắn lần thứ hai ngoan ngoan đáp, không có, phu tử nhóm đều đối ta thực hảo. Hoa mạn mạn, người đi học khi có hay không ngoan ngoãn nghe giảng. Lý Tuân lần này có điều trần chờ, Ta có nghiêm túc nghe giảng, nhưng nghe đến không quá minh bạch. Cho nên hắn nhịn không được ngủ rồi. Hoa mạn mạn chấn an nói, không có việc gì, ngươi mới ngày đầu tiên đi học, khẳng định sẽ có rất nhiều nghe không rõ địa phương, về sau sẽ chậm rãi hảo lên. Lý Tuân ngoan ngoan gật đầu, ân. Nhìn như thế hiểu chuyện đáng yêu tiểu hải tử, hoa mạn mạn lòng tràn đầy vui mừng. Lý Tuân thoáng nhìn phụ vương chính hướng bên này đi tới, hắn còn nhớ rõ hôm nay trời chưa sáng đã bị phụ vương từ trong ổ chăn đào ra thủ. Hắn lộ ra tò mò chi sắc, hướng mẫu thân hỏi. Phụ vương phía trước cùng ta nói, phụ vương là một nhà chi chủ. Trong nhà mặc kệ lớn nhỏ sự tình đều đến ngay hắn, ngay cả mẫu thân cũng đối với hắn duy mệnh là tử, đây là thật vậy chăng? Hoa mạn mạn mày chậm rãi nhăn lại tới, ta đối hắn duy mệnh là tử. Một chân mới vừa rào bước tiến lên môn lý tịch. Hắn yên lặng mà đem kia chỉ chân ruột trở về. Nhìn thấy phụ vương muốn lưu, lý tuân lập tức la lớn. Phụ vương, ngài đã trở lại a Hoa mạn mạn xoay người nhìn lại, vừa lúc thấy được chuẩn bị khai lưu nhiếp chính vương. Lý tịch thân thể cứng đờ Hắn bị bắt xoay người lại, ông chắc chắc mà nhìn về phía xú nhi tử. Tiểu tử túi, người cấp lao tử chờ. Lý tuân không những không sợ, còn hướng hắn cha làm mặt quỷ. Lý tịch, lao phụ thân quyền đầu cứng. Hoa mạn mạn mặt vô biểu tình mà nhìn nhiếp chính vương. Ngài không chỉ có đem ta bỡn cận không đúng tí nào, còn nói ta đối ngài duy mệnh là tử. Lý tịch trí đồ biện giải, ta không có đem ngươi bỡn cận không đúng tí nào. Hoa mạn mạn, ngài nói ta trừ bỏ ăn cái gì đều không biết. này còn không phải không đúng tí nào sao. Lý Tịch không lời gì để nói. Hắn lúc trước chính là đồ cái lanh mồm lanh miệng, nào từng nghĩ đến sẽ có bị lôi chuyện cũ một ngày. Cố tình Lý Tuân kia tiểu tử còn xem náo nhiệt không chê sự đại, cố ý hướng hắn cha là mặt quỷ. Phụ vương chính là một nhà chi chủ, ngài đến lấy ra thân là một nhà chi chủ vì phong tới a? Lý Tịch hận không thể một cái tắt đem xú nhi tử ấn tiến trong đất. Hắn khẳng định là kiếp trước thiếu tiểu tử này tiền, kiếp này mới có thể sinh ra như vậy cái hôn đảng nhi tử. Hoa mạn mạn, một nhà chi chủ như thế nào không nói lời nào a? Lý tịch bị chèn ép đến thẹn quá thành giận. Hắn gần như bất chấp tất cả dường như hồi dối nói. Ta chính là một nhà chi chủ làm sao vậy? Lời này có sai sao? Hoa mạn mạn thấy hắn thế nhưng còn dám sát thanh, không khỏi khí cười. Ngươi còn rất đúng lý hợp tình. Ngươi cũng đừng quên, ta hiện tại còn không có thừa nhận phu quân của ngươi thân phận đâu. Lý tịch đứng mày, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng hòa ly không thành? hoa mạn mạn không nghĩ tới hắn dễ như trở bàn tay là có thể đem hòa ly hai chữ nói ra không khỏi sửng sốt ngay cả lý tuân cũng bị hoảng sợ hắn chỉ là tưởng khí một hơi phụ vương không muốn cho phụ vương cùng mẫu thân hòa ly a liền ở hắn chân tay luôn cúng thời điểm hắn nghe được phụ vương khí định thần nhàn mà tiếp câu muốn hòa ly có thể a gia sản toàn về ngươi nhi tử cũng về ngươi liền ta cũng về ngươi hoa mạn mạn lý tuân trực tiếp liền ngây dại hắn tra lợi hại a Hoa mạn mạn căng thẳng khuôn mặt nhỏ không cho chính mình cười ra tới. Nàng ra vẻ lạnh nhặt nói, Gia sản cùng nhi tử ta muốn, ngươi liền thôi bỏ đi, bên kia mát mẻ bên kia lợi đi. Lý tịch nhìn chăm chăm nàng, chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi thật không cần ta. Lúc này hoa mạn mạn đặc biệt lanh khóc vô tình. Không cần. Lý tịch nháy mắt hóa thân vì bá đạo vương gia, hung tận địa đạo. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là bỏ lỡ ta thôn này, ta còn tại hạ cái thôn chờ ngươi. Hoa Mạn Mạn rốt cuộc nhịn không được, khoe miệng dùng sức hướng lên trên tiểu. "Muốn mệnh. Cậu nam nhân buông lời tàn nhẫn bộ dáng sao như vậy đáng yêu? Lý Tịch tức giận nói, "Cười cái rắm, lại cười ta liền phải thân ngươi." Hoa Mạn Mạn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng nỗ lực dừng tươi cười, nghiêm trang mà nói sang chuyện khác. "Một nhà chi chủ có đói bụng không? Có muốn ăn hay không cơm chiều? Lý Tịch Hu tôn hàng quý nhẹ nhàng gật đầu, "Có điểm đói, ăn cơm đi." Chờ đồ ăn bị mang lên bàn, Hoa Mạn Mạn cố ý hỏi Một nhà chi chủ có cần hay không ta cho ngươi thỉnh canh? Lý Tịch cười lạnh nói, ta cho phép ngươi cho ta thỉnh canh sao? Bung, ta tới. Hắn thịnh tràn đầy một chén canh gà, phóng tới hoa mạn mạn trước mặt. Hoa mạn mạn cười đến rừng không được tới. Lý Tuân xem đến mục trường cầu nốc. Nguyên lai like còn có thể như vậy thao tác. ca. Học phế đi học phế đi. Chờ ăn xong rồi cơm, hoa mạn mạn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nàng nhớ tới chính mình hiện tại cư trú phòng ngủ nguyên bản là thuộc về Lý Tịch. Vì thế nàng cố ý hỏi câu, một nhà chi chủ đêm nay ngủ chỗ nào? Lý tịch lạnh lùng nói, thư phòng ta là ngủ định rồi. Ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại mà hướng tới thư phòng đi đến. Hoa mạn mạn nhìn hắn rời đi bóng dáng, tự đáy lòng mà cảm khái. Không nghĩ tới bá đạo vương ra thế nhưng cũng có thể như thế đáng yêu. Đi vào thư phòng, Lý tịch thở phào một hơi, cuối cùng đem kia bút nợ cũ cấp lật qua đi. Hôm sau, Lý tịch theo thường lệ dậy thật sớm. Hắn khí thế hung hung mà sát đi xú nhi tử phòng. Tối hôm qua trướng hắn còn nhớ đâu. Xem hắn hôm nay như thế nào thu thập kia tiểu tử. Chờ hắn bọt vào Lý Tuân trong phòng khi, lại phát hiện trong phòng giống tuyết, không thấy được kia tiểu tử thân ảnh. Với hỏi dưới mới biết được, Lý Tuân thế nhưng đã đi lên. Này thật đúng là khó được a. Lý Tuân cố ý đuổi ở bị hắn cha tìm được phía trước, bay nhanh mà rời đi vương phủ, chạy tới thái học đi học. Lý Tịch không có khả năng đuổi theo thái học giáo hấn nhi tử. Chỉ có thể đem giáo huấn nhi tử nhật trình tạm thời hóa lại. Hắn hiện tại có mặt khác càng chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Hắn mang theo ngày hôm qua từ An Thuận Vương Phủ được đến bức họa cùng khế thư tìm được hoa mạn mạn. Hoa mạn mạn cẩn thận đoan trang bức họa nam tử. Cũng mặc kệ thấy thế nào, người này đều lớn lên cực kỳ bình thường, thuộc về cái loại này ném đến trong đám người liền nhận không ra loại hình. Theo sau nàng lại nhìn về phía khế thư chỗ ký tên. Ngũ tử mục, không nghe nói qua này hào người A. Lý tịch đây là cái giả danh ngươi đương nhiên không quen biết tới tới hôm nay có điểm tạp văn trải vớt cốt chuyện hoa không ít thời gian càng đến chậm thứ lỗi mặt khác tân một tháng lại tới nữa đại gia có phải hay không lại có vé tháng lạc cầu vé thang phiếu chương năm hai cái giả thiết chương năm hai cái giả thiết nghe lý tịch ngữ khí phảng phất là nhận thức người này hoa mạn mạn không khỏi nhìn về phía hắn ngại như thế nào biết đây là giả danh Lý tịch đầu ngón tay ở ngũ tử mục ba chữ mặt trên điểm điểm, tử cung mục, hợp ở bên nhau chính là cái lý tự, mà đường kim thánh nhân vừa lúc đứng hàng thứ năm. Hoa mạn mạn nghe ngây người. Nàng chậm rãi mở to hai mắt, khó có thể tin hỏi. Ngài ý tứ là, này ngũ tử mục là đường kim thánh nhân. Lý tịch nhẹ nhàng ứng thanh, ân. Hoa mạn mạn như cũ cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp. Thả không đề cập tới thánh nhân vì sao phải sai người ám sát ta, liền nói tên này chỉ hướng tính cũng quá rõ ràng. Thánh nhân lại không nốc, hắn sao có thể lưu lại như thế rõ ràng manh mối. Nay chẳng lẽ là có người ở cố ý lầm đạo chúng ta. Lý tịch ban đầu cũng là như vậy cảm thấy, cho nên hắn mới có thể vẫn an thuận vương phi, hay không có người đổi quá này phân khế thư. Nhưng được đến đáp án là phủ định. Càng quan trọng là, ngũ tử một cái này là khoản bút tích rất là quen thuộc, làm lý tịch liên tưởng đến một người. Một cái ở hắn trong trí nhớ chôn giấu nhiều năm người. Hắn nhìn khế thư thượng cái soạn, chậm dãi nói. Cái này bút tích. rất giống phụ thân ta. Hoa mạn mạn vẻ mặt mờ mịt. Lý tịch nhớ tới nàng mất chi nhớ, liền chủ động giải thích nói. Phụ thân ta là Trấn Quốc Công, 11 năm trước chết trận ở Quỷ Phong Bảo. Người chết là không có khả năng sống lại, càng không thể ký xuống khế thư. Trừ phi Trấn Quốc Công không chết, cũng hoặc là có người ở cố tình bắt trước hắn bốc tích. Hoa mạn mạn nhìn đối phương, ngài có thể xác định đây là Quốc Công ra tự tay viết viết sao. Lý tịch than nhẹ, không thể. này bút tích chỉ là thoạt nhìn có vài phần trấn quốc công thần vận chi tiết chỗ lại có chút bất đồng không bài trừ có người cố tình bắt chước khả năng tính hoa mạn mạn vẫn là chứng cứ quá ít lý tịch gật đầu ân chỉ dựa vào một cái lạc khoản vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán lúc này không chỉ có liên lụy đến đương kim thánh nhân còn liên lụy đến quá cố nhiều năm trấn quốc công này hai người đều lý tịch có thiên ti vạn lũ quan hệ dẫn tới hắn vô pháp lấy một cái hoàn toàn khách quan lập trường đi tự hỏi chuyện này Cho nên hắn mới có thể mang theo bức họa cùng khế thư tìm được mạn mạn, muốn nghe xem mạn mạn đối việc này cái gì cái nhìn. Hoa mạn mạn suy tư một lát, nghiêm túc phân tích nói. Hiện tại có hai cái giả thiết. Nàng tùy tay từ mâm đựng trái cây cầm lấy một viên xào đậu phộng, nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Giả thiết một, này khế thư thượng là khoản là Trấn Quốc Công tự tay viết viết. Trấn Quốc Công là ngài thân cha, lý nên sẽ không cố ý lầm đạo ngài. Như vậy rất có thể chính là Trấn Quốc Công ở mượn này nhắc nhở ngài. Sai xử lý kỳ phái sát thủ mưu hại ta cùng Khánh Vương Thế tử phía sau màn hung phạm, chính là Đường Kim Thánh nhân. Hoa Mạn Mạn cầm lấy đệ nhị viên xào đậu phộng, phóng tới bên kia. Giả Thiết nhị, này khế thư thượng là khoản không phải trấn quốc công viết. Đó chính là có người ở cố ý bắt chước trấn quốc công mục tích. Này mục đích đơn giản chính là muốn mượn này khiến cho ngài chú ý, tiến tới đem đầu mâu chỉ hướng Đường Kim Thánh nhân. Nói tới đây, Hoa Mạn Mạn đem hai viên đậu phộng hợp lại đến cùng nhau, ngước mắt nhìn về phía trước mặt ngồi nam nhân. Nhẹ giọng nói, vô luận là nào một loại kết quả, cuối cùng đều cùng đương kim thánh nhân thoát không khai căn hệ. Lý tịch từ nàng trong tay méo lên một viên đậu phộng. Thoáng dùng sức, đậu phộng sắc răng rắc vỡ ra, lộ ra bên trong màu đỏ đậu phộng nhân. Xem ra ta phải tiến cung một chuyến. Hắn theo như lời tiến cung, đều không phải là là tiến thiên trong kinh thành Tân Hoàng Cung, mà là tiến thượng trong kinh thành Cũ Hoàng Cung. Trưa hôm đó, lý tịch cưỡi ngựa trở lại thượng kinh. Hắn lập tức vào Hoàng Cung. đại bộ phận người đều đã bị rời đi tân hoàng cung hiện giờ còn lưu tại cũ trong hoàng cung người hoặc là là đã từng phạm sai lầm hoặc là là trung tâm đi theo hoàng đế tóm lại số lượng rất ít thưa thất như vậy vài người nhìn thật là tiêu điều đã từng bị lửa thiêu hủy địa phương chưa từng tu bổ, đã mọc ra cỏ dại càng thêm vài phần thê lương lý tịch cưỡi ngựa một đường đi tới hàm trương điện ngoài cửa hàn tùy tay đem dây cương ném cho bên cạnh thái giám bước ra chân dài sải bước mà đi vào trong điện hoàng đế đã tê liệt trên giường 6 năm thân thể hắn trạng hướng không bằng từ trước bộ dáng cũng già rồi rất nhiều bên mái thậm chí đã sinh ra nhẹ nhẹ đồ bạc gương mặt trôi hơi hơi hao hãm khỏe miệng biên pháp lệnh văn rất sâu trong điện tràn ngập chua sót dự vị các cung nhân hành động gian đều là thật cẩn thận một chút thanh âm cũng không dám phát ra nay dẫn tới toàn bộ hàm trương điện đều tử khí trầm trầm phi thường áp lực nghe được bên ngoài những người đó hướng nhiếp chính vương thỉnh an thanh âm hoàng đế xoay đầu nhìn về phía cửa phương hướng Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu tiến vào. Lý Tịch bước qua ngay cửa, chân đạp lên ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. Vi thần bái kiến bệ hạ. Hoàng đế nhìn hắn cao lớn đĩnh bạt thân hình, còn có hắn kia phấn chấn oai hùng tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng thực thốt hững. Đã từng chỉ có thể ngước nhìn hắn tiểu bối, hiện giờ đã trưởng thành đại nhân, mà hắn lại biến thành tê liệt trên giường phế nhân. Hiện tại đến phiên hắn dùng nhìn lên tầm mắt đi nhìn người khác. Hoàng đế phát ra khàn khàn thanh âm. Ngươi như thế nào có rảnh tới chấm nơi này? Chấm còn tưởng rằng các ngươi tất cả đều dọn đi tân hoàng cung, về sau đều sẽ không lại trở về. Không cần đối phương tiếp đón, Lý Tịch bình tĩnh mà ngồi vào giường đối diện trên sạp. Hai bên chi gian cách một đoạn không xa không gần khoảng cách. Lý Tịch nhìn đối phương đôi mắt, chậm rãi nói. Vi thần gần nhất ở truy trang một cái án tử. Có người ở Khánh Vương Thế Tử Đồ ăn Trung Hạ Độc, còn phải sát thủ ám sát dự Vương Thế Tử. Vi thần theo manh mối tra được chính Vương Thế Tử trên người. lại thông qua chính vương thế tử cha được tụ tài sòng bạc hoàng đế trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt ngươi cùng chấm nói chuyện này để làm gì lý tịch bổn vương phát hiện tụ tài sòng bạc sau lưng chủ nhân là một cái gọi là ngũ tử mộc nam tử không biết bệ hạ có từng nghe nói qua người này nghe được ngũ tử mộc tên này thời điểm hoàng đế trên mặt biểu tình đã xảy ra rất nhỏ biến hóa theo sau lý tịch liền nghe được hoàng đế trong lòng thanh âm trong lúc trước phái người đi thuê nhà cửa mở sòng bạc thời điểm người nọ dùng tên là trương tụ tài Như thế nào sẽ biến thành ngũ tử mục? Từ từ, ngũ tử mục tên này nghe tới thực quân hai chậm giống như ở nơi nào nghe người ta nói quá. Hoàng đế lâm vào trầm tư. Trước kia hắn chi nhớ thực hảo, cho dù là rất nhiều năm trước việc nhỏ, hắn đều có thể nhớ rõ danh mạch. Nhưng hôm nay hắn bị nhốt tại đây trương trên giường, không chỉ có thân thể trạng hương biến kém rất nhiều, đầu hóc cũng trở nên không bằng trước kia như vậy dùng tốt. Thật lâu sau, hắn mới loang thoáng nhớ tới. Hơn 30 năm trước, hắn khi đó còn chỉ là cái trí đồng. đi theo lúc ấy vẫn là thái tử huynh trưởng cùng nhau ra cung dung ngoạn. bọn họ là cải trang đi ra ngoài vì phương tiện che giấu tung tích thái tử huynh trưởng đề nghị lấy cái dùng tên giả bởi vì hoàng đế ở các huynh đệ bên trong đứng hàng thứ năm cho nên thái tử huynh trưởng liền cho hắn đặt tên làm bạn tử mục những cái đó bị cố tình quên đi hình ảnh lần thứ hai ở hoàng đế trong đầu hiện ra tới hắn ánh mắt trở nên tan rã trong miệng nhẹ giọng nghỉ non ngũ tử mục ngũ tử mục thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa Nhiều năm chưa từng nghe người ta nhắc tới tên này. Thế cho nên hắn đều thiếu chút nữa đã quên. Ngũ tử một chính là hắn A. mươi 568 lấy bất biến ứng và biến. mươi 568 lấy bất biến ứng và biến. Lý tịch ra tiếng đem hoàng đế suy nghĩ kêu trở về. Bệ hạ thoạt nhìn hẳn là nhận thức ngũ tử một người này. Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía nơi khác, biểu tình khôi phục lãnh đạm, chấm chưa bao giờ nghe nói qua người này. Lý tịch lại như là không có nghe được hoàng đế phủ nhận, lo chính mình đi xuống nói. Hiện giờ Lý Kỳ đã bị vi thần phái người khống chế lên. Liên tính hắn xương cốt lại ngạnh, vi thần cũng có thể đem hắn miệng cậy ra. Đơn giản chính là tốn nhiều chút thời gian cùng tinh lực thôi. Trước đó, bệ hạ có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, nên như thế nào cấp chuyện này xong việc. Hoàng đế tầm mắt quay lại đến lý tịch trên người, ách thanh hỏi. Người tại hoài nghi chấm. Lý tịch thẳng tắp mà nhìn đối phương, thản nhiên thừa nhận, đúng vậy. Hoàng đế như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, cười lạnh một tiếng. chấm đều đã như vậy, còn như thế nào đi hại người? Huống chi chấm cùng dự vương thế tử cùng khánh vương thế tử không oán không thù, chấm vì sao phải mưu hại bọn họ? Lý tịch không nhanh không chậm mà nói: Bệ hạ tuy rằng tê liệt, nhưng này trong hoàng cung như cũ có không ít người trung tâm với ngài, ngài hoàn toàn có thể cho những người đó thế ngài ra cửa liên hệ lý kỳ, làm lý kỳ thế ngài bán mạng. Đến nỗi ngài làm như vậy nguyên nhân, cùng thu hận không quan hệ, ngài thuần túy chính là muốn mượn cơ châm nổi vi thần cùng các nơi phiên vương chi gian quan hệ. Những cái đó phiên vương nhóm vốn là dã tâm bừng bừng. Một khi bọn họ biết chính mình thế tử ở kinh thành xảy ra chuyện, khẳng định sẽ coi đây là lý do, liên thủ thảo phạt vi thần. Mà ngài chỉ cần ở lúc ấy thoáng quạt gió thêm tuổi một chút. Tỷ như nói là người để lộ ra tin tức, nói ngài bị vi thần cấp giam lỏng. Phiên vương nhóm lập tức là có thể đánh thanh quân sườn, cứu thánh nhân ngụy trang, chỉ huy bắc thượng, thẳng lấy thiên kinh. Có phiên vương nhóm kiềm chế, vi thần đối chiều đình lực khống chế sẽ yếu bớt Đến lúc đó ngài là có thể sấn hư mà nhập, đoạt lại triều đỉnh quyền khống chế. Hoàng đế an tĩnh nghe hắn nói xong, trên mặt biểu tình bất biến. Ngươi chuyện xưa nói được thực xuất sắc. Nhưng ngươi đừng quên, chấm đều đã là một phế nhân. Liên tính thật có thể đem triều đỉnh quyền khống chế cướp về, chấm lại có thể như thế nào. Đại chu triều không có khả năng làm một cái phế nhân tiếp tục đương hoàng đế. Lý tịch bình tĩnh mà đáp. Ngài tuy rằng không thể tiếp tục đương hoàng đế, nhưng ngài có thể nâng đỡ thái tử kế Thái tử hiện giờ mới sáu tuổi, còn chỉ là cái non nớt hài đồng, thực dễ dàng là có thể bị ngài thao tác. Đến lúc đó ngài mặc dù thâm cư trong cung, vô pháp núp đúc, nhưng cũng có thể đem quyền to chặt chẽ không chế ở chính mình trong tay. Hoàng đế lắc đầu, thở dài nói: Này đó đều chỉ là ngươi phán đoán, châm chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm như vậy. Lý Tịch biết hắn sẽ không thừa nhận, đổi thành là bất luận kẻ nào, lúc này đều sẽ không thừa nhận chính mình ra tâm. Mặc dù Lý Tịch có thể nghe được đối phương tiếng lòng. Xác định đối phương đích xác chính là như vậy kế hoạch, nhưng hắn không có chứng cứ rõ ràng, căn bản không làm gì được đối phương. Lui một vạn bước nói, chẳng sợ lý tịch trong tay thực sự có chứng cứ, cũng vô pháp cấp hoàng đế định tội. Đối phương chính là vua của một nước, thân phận tôn quý vô cùng. Từ trong miệng hắn nói ra nói, mặc dù là sai, kia cũng cần thiết là đúng. Hoàng đế nhẹ nhàng hò khăn lên. Hắn thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn. Nhiều năm như vậy, chẳng vẫn luôn đều đem ngươi coi làm thân sinh nhi tử. vô luận người ngoài như thế nào bố trí ngươi chấm đều kiên định mà đứng ở ngươi bên này chấm như vậy tín nhiệm ngươi vì sao ngươi lại muốn hoài nghi chấm chẳng lẽ ở ngươi trong lòng chấm chính là như vậy bất kham tín nhiệm sao lý tịch đứng lên đẹp đẽ quý giá quần áo vải dệt từ trên giường đảo qua phát ra rất nhỏ tiếng vang hắn nhìn trên giường tiểu tụy giàn mua hoàng đế trầm giọng nói sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào nói vậy bệ hạ trong lòng so với ai khác đều rõ ràng hoàng đế nhìn về phía hắn ánh mắt giống như là trưởng bối đang xem đãi một cái tùy hứng vô lễ tiểu bối trong giọng nói tràn đầy dung túng cùng bất đắc dĩ ngươi luôn là như vậy thường xuyên tưởng chút có không rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ trầm không được tính tình lý tịch nhẹ nhàng cười trao phúng nói cùng ngài đa mưu túc trí so sánh với vi thần thật là quá non nớt. rốt cuộc ngài chính là liền thân sinh nhi tử đều có thể lợi dụng người vi thần cùng ngài quyết đoán lực so sánh với thật sự là xa xa không kịp hoàng đế ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc bén lạnh băng Lý tịch chậm rãi hướng tới cửa đi đến, vừa đi một bên nói. Vì thần nguyên bản cho rằng, ở ngài xem thân sinh nhi tử nhóm một người tiếp một người mà qua đời sau, ngài sẽ hoàn toàn tình ngộ, minh bạch thân tình đáng quý. Sự thật lại hoàn toàn tương phản, ngài không những không có thể hội thân tình giá trị, ngược lại đem quyền thế địa vị xem đến càng ngày càng nặng. Có lẽ ở ngài xem tới, trên đời này bất luận kẻ nào đều khả năng sẽ phản bội ngài. Duy độc chỉ có ngài trong tay quyền thế, cùng với ngài dưới thân ngôi vị hoàng đế sẽ không phản bội ngài." nói như vậy lên ngài kỳ thật còn rất thật đáng buồn hoàng đế xanh mặt lanh chào nói người còn không phải giống nhau vì tranh quyền đoạt vị liền chính mình yêu nhất nữ nhân đều mất đi nếu đổi thành là dĩ vãng lý tịch nghe được lời này khẳng định muốn tức giận chính là lúc này hắn lại chỉ là nhẹ nhàng cười bình tĩnh mà trở về câu không vi thần cùng ngài hoàn toàn không giống nhau hoàng đế cảm thấy hắn chính là ở mạnh miệng lý tịch đã muốn chạy tới cửa hắn nhìn ngoài cửa thật sâu đình viện chậm rãi nói nghe nói cổ đại quân vương đều xưng hô chính mình vì quả nhân vi thần cảm thấy cái này tự xưng thực thích hợp bệ hạ hiện giờ bệ hạ đã là cái chân chính người cô đơn nói xong lý tịch liền bước qua ngạch cửa đi vào ánh nắng tươi sáng đỉnh viện bên trong cung nhân đóng lại cửa phòng tầm điện trong vòng một lần nữa đưa về âm ngũ cùng yên tĩnh hoàng đế nằm trên giường âm trầm ánh mắt cơ hồ cùng quanh thân hát cám hòa hợp nhất thể hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi nỗ lực đem trong lòng tia cổ lửa giận áp xuống đi Kia tiểu tử chính là cố ý chọc giận hắn tới. Hắn không thể mắc nhu. Đại hoàng đế lần thứ hai mở mắt ra, nỗi lòng đã khôi phục bình tĩnh. Người tới. Tả cắt đẩy cửa đi vào tới, cung kính hành lễ, bệ hạ có gì phân phó? Hoàng đế, chính vương phủ bên kia như thế nào? Tả cắt đúng sự thật trả lời, chính vương thế tử đã bị giam lỏng, người ngoài không được thấy, nô tỉ cũng không biết hắn hiện giờ trạng hướng như thế nào. Hắn tiểu tâm quan sát hoàng đế biểu tình biến hóa, thử tính hỏi. nô tỷ muốn hay không phái người tìm cơ hội gặp một lần chính vương thế tử đừng làm cho hắn nói lung tung hoàng đế nhíu mảy trầm tư lấy lý tịch tính cách hắn sẽ cố ý tiến cung tới nói những lời này đó khẳng định cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị rất có thể hắn đã sớm phái người canh giữ ở chính vương phủ phụ cận chỉ cần hoàng đế phái đi người vừa xuất hiện bọn họ là có thể trảo vừa vặn đến lúc đó bắt cả người lẫn tăng vật hoàng đế như thế nào đều tẩy không thoát hiểm nghi hoàng đế ám đạo hắn không thể mắc mưu Hiện tại với hắn mà nói, tốt nhất cách làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Chẳng sợ Lý Kỳ thật sự đem hắn cung ra tới thì lại thế nào? Hắn là hoàng đế, ai dám cho hắn định tội? Tư cập này, hoàng đế đã làm ra quyết định. Không cần, tạm thời trước tính xem này biến. Tả cắt lập tức đáp, nha Lý Tịch rời đi hoàng cung thời điểm, đã là lúc chẳng vạn. Trân Vọng bắc hỏi, vương gia đêm nay là muốn ở trong thành qua đêm sao? Lý Tịch xoay người lên ngựa, không, về nhà. Hắn tuy rằng ở Thượng Kinh Thành Trung cũng có phủ đệ, nhưng vậy chỉ là cái chỗ ở mà thôi. Với hắn mà nói, có mạn mạn ở địa phương mới có thể coi như là gia. Chương 569 trăm sáu quy túc. Chương năm trăm sáu quy túc. Hoa mạn mạn ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, đồng nhiên cảm giác mép giường giống như có người. Nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra liếc mắt một cái, phát hiện mép giường quả nhiên ngồi cá nhân, chung quanh một mảnh đen nhánh. Người nọ cũng không biết ở nàng mép giường ngồi bao lâu. Hình ảnh này quá mức quỷ dị. Sợ tới mức hoa mạn mạn một cái giật mình, đang mà một chút xoay người ngồi dậy. Bởi vì động tác quá lớn, vô ý xả đến miệng vết thương, đau đến nàng hít hà một hơi. Mép giường ngồi người lập tức đứng lên. Đừng sợ, là ta. Hoa mạn mạn vừa nghe thanh âm này liền biết là nhiếp chính vương. Nàng yên lòng, nhịn không được ra tiếng oan trách. Này hơn phân nửa đêm, ngài chạy ta trong phòng tới làm cái gì a? Có biết hay không người dò người, sẽ hủ chết người a? Lý tịch bậc lửa đầu giường đèn dầu. Mở nhạt quang mang xua tan hắc ám, đem lý tịch khuôn mặt chiếu rọi đến rõ ràng lên. Trên người hắn còn ăn mặc ban ngày ra cửa khi xuyên qua quần áo trên người, trên quần áo dính không ít bụi đất, mặt trên còn có không ít nếp ốn. Lý tịch nhắc nhở nói, nơi này cũng là ta nhà ở. Hoa mạn mạn một nghẹn. Thiếu chút nữa đã quên nàng hiện giờ trụ là nhiếp chính vương phòng ngủ, ngủ cũng là nhiếp chính vương giường. Nàng che giấu tính mà ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Ngài là vừa từ thượng kinh trở về sau. Lý tịch đáp, đã trở về có trong chốc lát. Hắn thanh âm cũng có chút khẳng khàn, như là không quá thoải mái bộ dáng. Hoa mạn mạn, trên bàn có nước trà, ngài đi uống điểm nhi đi. Lý tịch đi đến bên cạnh bàn, cho chính mình đổ chén nước trà. Uống xong thủy sau, hắn giọng nói sắc thật thoải mái nhiều. Lúc này bên ngoài sắc trời một mảnh đen nhánh. Đúng là nửa đêm canh ba thời điểm. Lúc này đại gia tất cả đều đang ngủ, toàn bộ nhiếp chính vương phủ đều an an tĩnh tính, tính. Lý tịch trở lại mép giường, cho ta xem miệng vết thương của ngươi. Hoa mạn mạn sau này rụt rụt. Không có việc gì, đều hảo đến không sai biệt lắm. Lý tịch không tin, vừa rồi ngươi còn kêu đau tới, khẳng định là xả đến miệng vết thương, mau cho ta xem. Hoa mạn mạn không chịu làm hắn xem, kiên trì nói. Thật sự không có việc gì, đều đã trễ thế này, ngày qua lại buồn ba khẳng định mệt muốn chết rồi, chạy nhanh đi tắm rửa ngủ đi. Lý tịch thấy nàng gắt gao che lại và táo vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. phảng phất bị ác bá đùa giỡn tiểu tức phụ lý ác bá sợ đem tiểu tức phụ làm sợ đành phải tạm thời buông tha nàng hắn vén lên vạt áo một mông ngồi vào giường bên cạnh ta ngủ không được tưởng cùng ngươi tâm sự cũng không biết vì cái gì từ hắn rời đi thượng kinh sau này dọc theo đường đi đều nghĩ đến mạn mạn hắn đặc biệt muốn gặp nàng chẳng sợ cái gì đều không làm cũng chỉ là trò chuyện cũng hảo loại này manh liệt tình cảm ở lồng ngực không ngừng đọc lại thúc đẩy hắn ra roi thúc ngựa suốt đêm chạy về thiên kinh Hắn một hồi đến Nhiếp Chính Vương phủ, liền thẳng đến Hoa Mạn Mạn ở phòng ngủ mà đến. Vào cửa sau nhìn đến Mạn Mạn ngủ đến như vậy thơ ngọn, hắn lại không đành lòng đánh thức nàng, liền chỉ có thể ngồi ở trên mép giường, không chớp mắt mà nhìn nàng, như là cự long bảo hộ hắn yêu nhất bảo tàng. Hoa Mạn Mạn không nghĩ nói chuyện thiêm, nàng chỉ nghĩ tiếp tục bọc chăn ngủ ngon. Nhưng mà Nhiếp Chính Vương liền ngồi ở mép giường thượng, nàng vô pháp đem người hoành đi. Nàng chỉ có thể đánh lên tinh thần, dùng chi tâm tỉ tỉ ôn nhu ngữ khí hỏi: ngài là gặp được cái gì phiền lòng sự sao lý tịch không có ta khá tốt hoa mạn mạn không hiểu ra sao nếu không gặp được phiền lòng sự vì sao còn muốn nửa đêm không ngủ được chạy tới lôi kéo nàng nói chuyện phiếm cậu nam nhân chẳng lẽ là ở cố ý đậu nàng chơi lý tịch lo chính mình nói người không ở mấy năm nay ta cơ hồ mỗi đêm nằm mơ đều sẽ mơ thấy người mỗi lần mộng sau khi tỉnh lại ta nhìn bên người trống không trong lòng liền sẽ đặc biệt khó chịu hoa Mạn mạn ngơ ngẩn mà nhìn hắn Mặc dù nàng không có ký ức, lúc này nghe đến mấy cái này lời nói, vẫn không khỏi cảm thấy chua sót. Lý tịch, trước kia ta vô pháp lý giải mẫu thân tâm tình, không rõ nàng vì cái gì sẽ như vậy chấp nhất chờ đợi phụ thân trở về. Rõ ràng tất cả mọi người ở nói cho nàng, phụ thân đã qua đời, căn bản không có khả năng lại trở về. Nhưng nàng vẫn là cố chấp mà cho rằng phụ thân không có chết, còn đem chịu tội quái đến ta trên đầu, cho rằng là ta hại chết phụ thân. Thẳng đến ngươi rời đi sau. Ta mới chân chính cảm nhận được mẫu thân cảm thụ. Ta thiếu chút nữa, liền biến thành mẫu thân đã từng bộ dáng. Đó là ta ghét nhất bộ dáng. Nói tới đây, hắn giơ lên khỏe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nùng mặt con ngươi bên trong, nổi lên nhỏ vụn tinh quang. May mắn, ngươi kịp thời đã trở lại. Hắn tựa như cái được đến kẹo hài tử, cười đến một quyển thỏa mãn. Hoa mạn mạn nhìn hắn, chua sót rất nhiều, không khỏi cảm thấy hay náy Nhưng ta đã đã quên ngươi. Lý tịch cười nói, không quan hệ. Dù sao ta còn nhớ rõ ngươi, ta sẽ bồi ngươi đem mất đi ký ức tìm trở về. Hoa mạn mạn lẩm bẩm nói, nếu là tìm không trở lại đâu. Lý tịch, tìm không trở lại liền tính, ký ức chỉ có thể đại biểu qua đi, nhưng chúng ta còn có càng tốt tương lai. Tương lai mỗi một ngày, đều là chúng ta tân ký ức. Hoa mạn mạn hốc mắt có chút nóng lên, trái tim theo hắn nói ấy nấy mà động. Nàng đống nhiên biết chính mình vì cái gì vòng đi vòng lại lại về tới nam nhân bên người. Đại khái là thế gian vạn vật đều có nơi đi. mà hắn vừa lúc chính là nàng quy túc. Hoa mạn mạn hướng bên trong xe dịch, đàng ra nửa trương giường cho hắn. Ngươi có thể cùng ta nói nói trước kia sự sao? Nàng đống nhiên rất muốn biết chính mình trước kia là như thế nào cùng hắn đi đến cùng nhau. Lý Tịch thải ra dính có bụi đất áo ngoài cùng dày vỡ, nghiêng người nằm đến trên giường, đôi mắt nhìn trước mặt nữ nhân, bắt đầu tự thuật bọn họ đã từng quá vãng. Hoa mạn mạn nghe được thực nghiêm túc. Bên ngoài bóng đêm dần dần đậm đi, Thái Dương từ tầng mây trung toát ra đầu. Hoa mạn mạn không nhớ rõ chính mình là khi nào ngủ. Chờ nàng tỉnh lại khi, đã là mặt trời lên cao. Bên người dông tuyết, nam nhân chẳng biết đi đâu. Hoa mạn mạn xúc lên chăn ngồi dậy. Cẩm tú mang theo bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt. Hoa mạn mạn hỏi, nhiếp chính vương điện hạ đâu? Cẩm tú đúng sự thật đáp. Vương ra đi ra cửa làm việc, đại khái muốn giữa trưa mới có thể trở về. Hoa mạn mạn minh bạch, đây là phải đợi nhiếp chính vương một khối dùng cơm chưa y tứ. Bởi vì tối hôm qua liêu đến quá muộn, dẫn tới nàng giấc ngủ nghiêm trọng không đủ. Chờ dùng quá đồ ăn sáng sau, nàng lại về tới trên giường bổ cái thu hồi rác. Lý tịch lần này ra cửa là xử lý Lý Kỳ sự tình. Sáng nay Lý Kỳ ăn qua đồ ăn sáng sau, đồng nhiên cảm giác kiết hầu kịch liệt phỏng, ngay sau đó liền miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Phụ trách trông coi Lý Kỳ thân vệ vội vàng đem việc này bẩm báo cho Trần Vọng Bắc, Trần Vọng Bắc lại bẩm báo cấp nhiếp chính vương. Lại là lý tịch cơ hồ là vừa ngủ hạ liền lại lên, cưới ngựa tiến đến chính vương phủ. Hắn thuận đường còn đem phi hạc chân nhân cũng cùng nhau mang theo qua đi. Trải qua phi hạc chân nhân một phen cứu trị, lý kỳ mạng nhỏ bảo vệ, nhưng lại để lại không nhỏ di chứng, hắn giọng nói hỏng rồi, về sau đều không thể lớn tiếng nói chuyện, thanh âm cũng là khản khàn khó nghe. Lý tịch nhìn nằm trên giường hơi thở mong manh lý kỳ, bình tĩnh mở miệng. Ngươi là bị người hạ độc, hung thủ không nghĩ làm ngươi mở miệng nói chuyện Cho nên độc dược là chuyên môn nhằm vào giọng nói. Lý Kỳ khàn khàn mở miệng, ta biết là ai làm. Trên đời này nhất không nghĩ làm hắn mở miệng nói thật người chỉ có một, chính là Đường Kim thánh nhân. Tân một tháng, cầu vẽ tháng lạp. Chương 570 vết nhơ. Chương 570 vết nhơ. Nguyên bản Lý Tịch Tưởng hoàng đế lặng lẽ phái người tiếp xúc Lý Kỳ. Nhưng trên thực tế lại phi như thế. Lý Kỳ rời đi đất phong phía trước, phải tới rồi chính vương công đạo nhiệm vụ. Chính vương làm hắn tới rồi thượng kinh sau, Nghĩ cách thấy hoàng đế một mặt, nhìn xem hoàng đế hiện giờ trạng hướng như thế nào. Nếu có thể nói, tốt nhất lại tìm hiểu một chút hoàng đế đối với tức phiên cái nhìn. Lý Kỳ dựa theo phụ vương phân phó đi làm. Hắn ở vào cung diện thánh khi, cố ý đem chính mình tâm phúc chi khai. Tâm phúc lặng lẽ cấp hoàng đế bên người hầu hạ người tắc bạc, hỏi thăm về hoàng đế tình hình gần đây. Bọn họ việc này làm được bí ẩn, nhưng vẫn là bị hoàng đế đã nhận ra. Cùng ngày ban đêm, liền có trong cung người lặng lẽ xuất hiện ở chính trong vương phủ. cùng Lý Kỳ mật thám. Lý Kỳ nói tới đây, nhịn không được ho khăn lên, sắc mặt nổi lên không bình thường ngừng hồng, đỏ lên hốc mắt tràn đầy hận ý. Lý Tịch làm người đổ ly nước gấm lại đây, đút cho Lý Kỳ uống xong. Uống xong thì sau, Lý Kỳ cảm giác giọng nói hơi chút thoải mái chút. Hán hoan khẩu khí, tiếp tục nói: "Ta biết Phụ Vương tính toán, Phụ Vương là tưởng thăm thăm thánh nhân khẩu phong. Nếu như thánh nhân cũng không duy trì tức phiền, Phụ Vương liền có thể cùng thánh nhân đạt thành đồng minh." bọn họ liên thủ nội ứng ngoại hợp, mặc dù là nhiếp chính vương điện hạ cũng chưa chắc có thể định nổi, nhưng nếu thánh nhân cũng duy trì tước phiên nói, liền đại biểu tức phiên sự tình đã thành kết cục đã định. kể từ đó, phụ vương liền không cần lại tâm tồn may mắn, trực tiếp đập nồi dìm thuyền liền có thể. lý tịch mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, thánh nhân đồng ý cho các ngươi kết minh. lý kỳ nét miệng cười một cái, thanh âm càng thêm nghẹn ngào khó nghe. đúng vậy, thánh nhân nói tước phiên là nhiếp chính vương một người chủ ý, hắn cũng không duy trì. mặc dù sớm coi đoán trước lý tịch vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười tức phiên một chuyện là hoàng đế đã sớm định ra tới chương trình chẳng qua khi đó hoàng đế vẫn trẻ trung khỏe mạnh dạ tâm bừng bừng không giống hiện giờ như vậy tê liệt trên giường kéo dài hơi tàn vì có thể đoạt lại quyền lực hoàng đế hiện tại thế nhưng không tiếc bảo hộ lộ ra ngay cả đã từng định ra hùng tâm trang trí cũng có thể toàn bộ phủ nhận lý kỳ tục ngữ nói đến hảo địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ta cùng với thánh nhân đạt thành miệng thượng ước định Chỉ cần ta có thể giúp hắn đoạt lại quyền thế, tức phiên việc là có thể hoàn toàn trở thành phế thải. Như hại mặt khác phiên vương thế tử, đó là thánh nhân hạ bước đầu tiên cờ. Chỉ cần thế tử nhóm ở kinh thành xảy ra chuyện, phiên vương nhóm liền sẽ loạn. Bọn họ một loạn lên, nhiếp chính vương liền sẽ lâm vào hai mặt thụ địch trạng thái. Đến lúc đó, hoàng đế liền có thể có cơ hội đoạt quyền. Kế hoạch là được không? Nhưng mà bọn họ lại ở thực thi quá trình ra biến số. Cái này biến số đúng là dự vương thế tử. Đến nay Lý Kỳ cũng chưa nghĩ đến, vì cái gì sẽ ở dự vương thế tử trên người té ngã. Ta rõ ràng đem hết thảy đều kế hoạch hảo, chỉ kém một chút là có thể muốn dự vương thế tử mạng nhỏ, vì sao nhiếp chính vương sẽ vừa lúc ở khi đó xuất hiện. Lý Tịch lại nhàn nhạt mà trở về câu, đều không phải là là vừa lúc. Lý Kỳ hơi hơi mở to hai mắt. Chẳng lẽ các ngươi đã sớm đã kế hoạch hảo. Nhưng ngay sau đó hắn lại phủ nhận cái này suy đoán. Đêm đó ta cùng dự vương thế tử phát sinh tranh chấp là đột phát hành vi. các ngươi không có khả năng biết trước. ngày đó tiệc tối thượng, tất cả mọi người thấy được dự vương thế tử hướng tới nhiếp chính vương ném sát mặt, một người nổi giận đùng đùng mà phất tay háo rời đi, đem nhiếp chính vương lược tại chỗ, cấp nhiếp chính vương náo loạn thật lớn một cái không mặt muối. theo lý thuyết nhiếp chính vương hẳn là sẽ tức giận. dưới tình huống như vậy, nhiếp chính vương khẳng định vô tâm tư đi quản dự vương thế tử chết sống. lý kỳ tự nhiên cũng là như vậy cho rằng, chẳng qua hắn lại không biết một sự kiện, nhiếp chính vương có được thuật độc tâm. Sớm tại dự vương thế tử mượn cơ hội giải hỏa thời điểm, nhiếp chính vương cũng đã nghe được đối phương tiếng lòng, biết đối phương đều không phải là là thật sự ở phát giận, mà là cố ý diễn kịch cấp Lý Kỳ xem, mượn này tới cái dẫn xà xuất động. Lý Tịch trầm dai nói, chúng ta cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham mà thôi. Lý Kỳ như cũng cảm thấy không dám tin tưởng. Chỉ là lâm thời nảy lòng tham nói, các ngươi sao có thể phối hợp đến như vậy ăn ý. Nghe lời này, Lý Tịch trong lòng thoải mái, trên mặt cũng lộ ra sung sướng tươi cười. không có biện pháp, chúng ta chính là như vậy ăn ý." Lý Kỳ, loại này khoe ra tự đắc ngữ khí là chuyện như thế nào? Nhiếp Chính Vương ngươi không thích hợp." Lý Tịch trở lại Nhiếp Chính Vương phủ, đem lý kỳ sự tình nói cho Mạn Mạn nghe. Hắn còn đem lý kỳ khẩu cung cũng đem ra. Tràn đầy hai đại tràn giấy, trên giấy tràn ngập tự, cuối cùng còn có lý kỳ ký tên. Hoa Mạn Mạn vẫn ăn trên giấy nội dung, tâm tình tương đương phức tạp. Lúc trước nàng sở dĩ cô ý dụ dỗ Lý Kỳ đối chính mình xuống tay, Là nghĩ đến cái dẫn xà xuất động, bắt lấy Lý Kỳ cái này hung phạm. Kể từ đó, nàng liền có thể ở nhiếp chính vương trước mặt trương hiển ra bản thân giá trị. Chỉ cần nhiếp chính vương có thể coi trọng nàng, đem nàng nạp vào dưới trướng, thu làm mình dùng, nàng là có thể nương nhiếp chính vương quyền thế thoát khỏi rất dự vương phủ. Hiện giờ Lý Kỳ bị bắt, chân tướng cha ra manh mối, mà nàng cũng xác thật là bị nhiếp chính vương coi trọng. Kết quả cùng nàng trong dự đoán kết quả hoàn toàn nhất trí. Nhưng này trung gian phát triển quá trình. Lại cùng nàng dự đoán đến Nam Viên bắt Triệt Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Trăm sông đổ về một biển Hoa mạn mạn buông khẩu cung Vương gia kế tiếp tính toán như thế nào Không phải nàng cố ý dội nước lã Mặc dù có lý kỳ chỉ ra và xác nhận Cũng không có biện pháp cấp hoàng đế định tội Rốt cuộc kia chính là hoàng đế A Chẳng sợ hắn hiện giờ tê liệt trên giường Hắn như cũng là vua của một nước Lý tịch ký vị thâm trường mà cười một cái Ta tuy không thể cho hắn định tội nhưng ta có thể cho người trong thiên hạ đều biết việc này đến nỗi thánh nhân ưu khuyết điểm như thế nào đều có người trong thiên hạ đi bình luận hoa mạn mạn nghe minh bạch hắn ý tứ cậu nam nhân đây là tính toán đem hoàng đế hành vi phạm tội thông báo thiên hạ này cơ hồ chẳng khác nào là công khai xử tội a lý tịch nói làm liền làm hắn lập tức phái người ở trong thành ngoại khắp nơi áp phích bố cáo bố cáo thượng tướng hoàng đế sai người hành hung hành vi phạm tội nói được rõ ràng hắn còn sai người đem việc này viết thành thoại bản làm thuyết thư các tiên sinh ở các trà lâu tiểu quán giảng thuận, sau lại còn có người đem việc này cải biên thành hí khúc chuyện xưa, ở dạp hát lý chính thức lên đài diễn xuất. Con đừng nói, những lời này bổn cùng hí khúc còn pha được hoang nên. Rốt cuộc việc này chính là đề cập tới rồi đương kim hoàng đế, hơn nữa vẫn là căn cứ chân thật sự kiện cải biên mà thành. Đặt ở hiện đại xã hội, này cơ hồ chẳng khác nào là mổ mô quốc tổng thống mua hung giết người tin tức, như thế đại dưa ai không muốn ăn một ngụm? Việc này thành trong kinh một đại náo nhiệt. Không bao lâu. Ngay cả xa ở thượng kinh trong cung hoàng đế cũng nghe nói việc này. Hắn bị tức giận đến đường trường phun ra huyết. Sợ tới mức tả cắt ké ngã lộn nhào mà đi kêu thái y hề. Hoàng đế tự nhận đăng cơ tới nay còn tính cần chính ai dân, ở dân gian để lại không tồi danh tiếng, mặc dù không thể lưu danh muôn đời, ít nhất tương lai sách sử thượng cũng có thể cho hắn lưu lại cái minh quân đánh giá. Nhưng hôm nay, hắn hảo thanh danh đều bị lý tịch làm hỏng. Tương lai các ba tánh chỉ cần vừa nói đến hoàng đế. Liên sẽ nhớ tới hắn muốn hung giết người sự tình. Cái này vết nhơ sẽ chặt chẽ mà dính vào trên người hắn, vĩnh viễn vô pháp tẩy rớt. Chương 571 bằng hữu. Chương 571 bằng hữu. Khánh Vương phủ nội. Lý Du thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm. Hắn ở trong phòng nghẹn hảo chút thời gian, thật sự là mau nghẹn hảo rồi. Ở biết được không cần lại uống thuốc đi sau, hắn lập tức liền sai người ở trong thành tốt nhất tiểu lầu mang lên một bàn, mời các bằng hữu lại đây ăn cơm. Kết quả Lý Du cũng chỉ chờ đến bốn cái phiên vương thế tử, duy độc không thấy chính vương phủ thế tử Lý Kỳ. Trong khoảng thời gian này Lý Du vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, chưa từng ra quá môn, tự nhiên là không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Hắn còn ở tò mò Lý Kỳ vì sao không có tới. Lại phát hiện mặt khác bốn cái thế tử biểu tình đều thực cổ quái. Như là có chuyện tưởng nói, rồi lại không ai mở miệng. Lý Du nhất chịu không nổi người khác này phó ấp tha ấp uống bộ dáng, trực tiếp đem chén rượu phóng trên bàn một phóng, hỏi. các ngươi biết cái gì cứ việc nói thẳng đều là bằng hữu không có gì hảo che che giấu giấu bốn người hai mặt nhìn nhau cuối cùng là tuổi so lớn lên hoàng vương thế tử đã mở miệng lý kỳ sợ là về sau cũng chưa mặt tái kiến ngươi nghe vậy lý du mày lập tức liền nhữ lại truy vấn nói vì sao hoàng vương thế tử liền đem lý kỳ đã làm sự tình đều nói ra lý du nguyên bản còn chưa tin ở hắn trong ấn tượng lý kỳ tuy rằng tính tình láo cá chút nhưng đại hắn rất là nhiệt tình Mặc dù có đôi khi đại gia sẽ ồn ào nhôn nháo, Lý Kỳ chưa bao giờ hướng trong lòng đi, cười cười liền đi qua, là cái không tồi bằng hữu. Như vậy một người, sao có thể làm được gia hạ độc mưu hại bằng hữu sự tình. Nhưng Hoàng Vương Thế Tử đem sự tình nói được rõ ràng minh bạch, còn có mặt khác ba cái Thế Tử làm chứng, thật sự không giống như là nói dối gạt người bộ dáng. Hùng chi bọn họ cũng không cần thiết gạt người. Chắc Vương Thế Tử tuổi con nhỏ, tính cách tương đối nóng nảy, nói thẳng, Du huynh nếu là còn không tin. đại có thể đi nhìn xem bên ngoài bố cáo, bố cáo thượng đem những việc này nhi viết đến giành mạch lý du lập tức bỏ qua một bên các bằng hữu, đứng dậy ra tự lầu hắn ở kinh triệu phủ cửa bảng thông báo thượng thấy được chắc vương thế tử trong miệng theo như lời bố cáo đại xem xong bố cáo chung nội dung sau lý du trong lòng cuối cùng một chút may mắn cũng bị bóc tắt. hắn là thiệt tình đem lý kỳ trở thành bằng hữu. từ đầu đến cuối hắn cũng không từng hoài nghi qua lý kỳ chẳng sợ lúc trước dự vương thế tử nói hắn bên người người có hiềm nghi Hắn cũng không có hướng Lý Kỳ trên người nghĩ tới. Hắn cảm thấy Lý Kỳ làm không ra cái loại này mưu hại bằng hưu hoạt động. Nhưng mà sự thật lại hung hăng đánh hắn mặt. Hắn vô cùng tín nhiệm bằng hữu, lại ở hắn đồ ăn chung hạ độc, dục trí hắn vào chỗ chết. Lý Du đi bước một lui về phía sau. Hắn thất tha thất thểu mà đi chính vương phủ. Chính vương phủ hiện giờ đại môn nhắm chặt, bốn phía tất cả đều là nhiếp chính vương phái đi nhân mã. Thủ vệ thị vệ biết được người đến là Khánh vương thế tử, thế nhưng cũng không có ngăn trở. Trực tiếp mở cửa đem người bỏ vào đi Lý Du hoài đầy ngập lửa giận Cùng phẫn hận vọt vào trong phòng Một phen méo Lý Kỳ vào áo Đem hắn từ trên giường kéo túng lên Vì cái gì muốn như vậy đối ta Của phí ta đem ngươi trở thành bằng hữu Tôi tớ nhóm thấy thế hoảng sợ Cũng quýt nào lên đi Ba chân bốn cẳng mà đem Lý Du kéo ra Lý Kỳ có thể trở xuống đến trên giường Trải qua quá nhiều chuyện như vậy nhi Hắn gầy rất nhiều Trước kia xiêm ý đi hải mặc ở trên người Thế nhưng có vẻ quá mức to rộng Đối mặt Lý Du chất vấn, Lý Kỳ chỉ trở về hai chữ. Xin lỗi. Lý Du giận không thể ắt Hắn tránh thoát người khác trói buộc, xông lên đi liền cho Lý Kỳ một quyền. Lý Kỳ bị đánh đến ngưỡng ngã vào trên giường, đầu lươi nếm tới rồi mùi máu tươi. Tôi tớ vội vàng đem hắn nâng dậy tới. Thế tử ra, muốn hay không cho ngài thỉnh đại phu. Lý Kỳ giơ tay lau hạ khỏe miệng vết máu, nói giọng khàn khàn, không cần. Tôi tớ nhóm gọi tới thị vệ. bọn thị vệ một tả một hữu đem lý du gắt gao để lại nhận hắn như thế nào dùng sức đều không thể lại tránh thoát lý kỳ nhìn hai mắt màu đỏ tươi lý du chậm rãi mở miệng ta cùng ngươi không giống nhau khánh vương phủ chỉ có ngươi như vậy một cái con vợ cả chứ cái này ra không người có thể kế thừa vương vị ngươi không cần tranh không cần đoạn là có thể được đến người khác nằm mơ đều tưởng được đến hết thảy mà ta phía dưới còn có vài cái đệ đệ bọn họ cũng đều là con vợ cả bọn họ cũng có được kế thừa vương vị tư cách Nếu ta không dựa theo phụ vương nói đi làm, ta thế tử chi vị liền khả năng sẽ bị người thay thế được. Lý Du gào giống nói, đây là ngươi phản bội bằng hữu lý do sao. Lý Kỳ suy yếu mà cười một cái. Ta người như vậy, căn bản là không cần bằng hữu. Lời này tựa đao, hung hăng chất ở Lý Du ngực. Đối phương căn bản liền không đem hắn trở thành bằng hữu. Hết thể đều là hắn ở tự mình đa tình. Rời đi chính vương phủ sau, Lý Du cảm giác chính mình giống như là bị người rút cạn cả người sức lực. Chạm đều đứng không vững. Thị vệ lo lắng bộ dáng này của hắn sẽ xảy ra chuyện, liền muốn tới một chiếc xe ngựa, đem Lý Du đưa về Khánh Vương Phủ. Về đến nhà, Lý Du trong lòng như cũ khó chịu vô cùng. Hắn cầm lấy đặt ở đầu giường truy thủ. Đêm đó hắn cùng dự vương thế tử tao ngộ ám sát, dự vương thế tử chính là dùng thanh truy thủ này cùng thích khách nhóm chém giết, bởi vậy dự vương thế tử còn bị thương. Nhớ tới những cái đó hình ảnh, Lý Du trong lòng đống nhiên trào ra một cổ xúc động. Hắn rất muốn trông thấy dự vương thế tử. Hắn tưởng cùng đối phương nói lời cảm tạ, cảm ơn đối phương cứu chính mình. Hắn còn tưởng cùng đối phương nói một tiếng thực xin lỗi. Lúc trước đối phương đều đã nhắc nhở hắn tiểu tâm bên người người, nhưng hắn càng không tin. Hiện giờ chân tướng đại bạch, hắn mới biết được chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Lý Du đem trùy thủ cất vào trong lòng lực, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn tới ngựa thẳng đến dự vương phủ mà đi. Mà khi hắn tới rồi dự vương phủ mới biết được. Dự vương thế tử căn bản không ở trong phủ Đỗ tiên sinh hỏi rõ Lý Du ý đồ đến sau Mỉm cười nói Chúng ta thế tử hiện giờ ở tại nhiếp chính vương trong phủ dưỡng thương vừa lúc chúng ta cũng phải đi vấn an nàng Không bằng ngài cùng chúng ta một khối đi Lý Du không biết dự vương thế tử Vì sao phải ở nhiếp chính vương trong phủ dưỡng thương Còn tưởng rằng là nhiếp chính vương trong phủ Phủ y y y thuật càng cao siêu Liền không có nghĩ nhiều Lập tức ứng hạ Hảo Nhiếp chính vương trong phủ Hoa Mạn Mạn mới vừa hủy đi trên vai băng gạc. Phi Hạc chân nhân cho nàng xem qua miệng vết thương, nói: "Miệng vết thương đã hảo rất nhiều, không cần lại truyền băng gạc, về sau chỉ cần mỗi ngày sớm muộn gì thượng dược, chú ý đừng làm cho miệng vết thương dính thủy là được." Hoa Mạn Mạn tỏ vẻ cảm tạ. Nếu không phải Phi Hạc chân nhân y lý thuật hảo, nàng miệng vết thương không có khả năng hảo đến nhanh như vậy. Vị này thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ, y lý thuật là thật sự thực hảo, chính là tính cách có điểm cổ quái. Mỗi lần cho nàng thượng xong dược liền đi rồi, một câu cũng không chịu cùng nàng nhiều lời. Lần này cũng không ngoại lệ. Phi hạc chân nhân cơ hồ là chân trước mới vừa đi, sau lưng cẩm tú liền đi đến. Dự vương phủ Đỗ tiên sinh, còn có khánh vương phủ thế tử tới, bọn họ muốn gặp ngài. Hoa mạn mạn thực hoang mang. Này hai cái tám gậy che đều đánh không người, như thế nào sẽ tiến đến một khối. Cẩm tú hỏi, ngài muốn gặp thấy bọn họ sao? Hoa mạn mạn suy nghĩ hạ, làm cho bọn họ chờ một chút, ta theo sau liền đến. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ cần chính mình không lộ mặt, dự vương phủ người liền sẽ thức thời mà không hề dây dưa. Nhưng hôm nay xem ra là nàng xem nhẹ đối phương khó chơi trình độ. Nếu như thế, nàng liền cuối cùng tái kiến vừa thấy Đỗ Tiên Sinh cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng. Đỡ phải hắn về sau lại lâu lâu mà tìm tới mua tới. Chương 572 một vốn bốn lời mua bán. Chương 572 một vốn bốn lời mua bán. Đương thân xuyên áo váy, đầu đội kim thoa hoa mạn mạn xuất hiện khi. Đỗ tiên sinh mi giác chịu chịu Hắn lập tức quay đầu đi xem bên người ngồi quỳ Lý Du Quả nhiên nhìn đến Lý Du trên mặt toát ra mãnh liệt kinh ngạc chi sắc Đỗ tiên sinh vội vàng giải thích nói Khi còn nhỏ có thầy bói cho chúng ta thế tử phê quá mệnh Nói nàng cùng nàng cha mệnh cách tương hướng Vì thế thế tử ra từ nhỏ liền xuyên nữ trang Giả thành nữ hài nhi Lấy này tới hóa giải phụ tử gian tương hướng mệnh cách Lý Du phục hồi tinh thần lại Bừng tỉnh đại ngộ, Thì ra là thế Hắn nhìn chiều chính mình đi tới thức tha nữ tử. Tuy rằng đã biết được đối phương là nam tử, hắn không khỏi cảm thấy kinh diễm. Đối phương ăn mặc váy bộ dáng một chút đều không có không khỏe cảm. Thậm chí thế nhưng đáng chết đẹp. Hoa mạn mạn thức tha là lướt mà ngồi xuống, nhìn trước mặt hai người hỏi. Nhị vị tìm ta chuyện gì? Đỗ tiên sinh đem trước mở miệng cơ hội nhường cho Lý Du. Khánh vương thế tử thỉnh trước nói đi. Lý Du nhìn tuyết ra môi đỏ mỹ nhân nhi, tim đập không khỏi có chút mau. Ta là phương hướng ngươi nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn có thanh trụy thủ này, là ngươi lúc trước vô ý rơi xuống, hiện tại vật quy nguyên chủ. Hán tử trong lòng lấy ra truy thủ, hai tay dâng lên. Nhưng mà hoa mạn mạn lại không có rối tay đi tiếp. Nàng nhìn về phía đỗ tiên sinh. Thanh trụy thủ này là dự vương phủ đồ vật, trực tiếp trả lại cấp đỗ tiên sinh là được. Về sau ta cùng với dự vương phủ lại không có bất luận cái gì quan hệ, dự vương phủ sự tỉnh cũng thỉnh không cần lại đến tìm ta. Lý Du sứng sở ở tại chỗ, lòng tràn đầy kinh ngạc. hiển nhiên là không rõ vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy. Đỗ tiên sinh không nghĩ tới lục mạn dám làm cho người ngoài mặt nói ra nói như vậy. Nàng đây là thật sự muốn cùng dự vương phủ đoạn tuyệt quan hệ A. Đỗ tiên sinh thu liếm khởi trên mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Thế tử ra là dự vương ruột thị tôn tử, tục ngữ nói thân nhân chi gian đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân. Mặc dù ngài cùng dự vương chi gian náo loạn cái gì mâu thuẫn, Không nên nói ra như vậy nghiêm trọng nói. Hoa mạn mạn, xem ra Đỗ Tiên Sinh còn không biết ta. Đỗ Tiên Sinh cẩn thận hỏi, biết cái gì? Hoa mạn mạn nhìn về phía bên cạnh Lý Du, ý có điều chỉ hỏi. Ngươi xác định muốn cho ta làm trò người ngoài mặt nói những việc này sao? Lý Du bị nàng trong lời nói người ngoài hai chữ đâm bị thương, ánh mắt không khỏi buồn bã. Đỗ Tiên Sinh nhìn phía hắn, nho nhã lễ độ hỏi. Có không thỉnh thế tử cho chúng ta một chút đơn độc nói chuyện thời gian? Lý Du dầu di không vui mà đi ra ngoài. Hoa mạn mạn vung tay lên, đem phòng trong những người khác cũng đều tri khai. Đại chỉ còn lại có nàng cùng Đỗ Tiên Sinh hai người. Đỗ Tiên Sinh dẫn đầu quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu nói. Phía trước là thuộc hạ hô đồ, thiếu chút nữa lầm thế tử gia đại sự, còn làm hại thế tử gia bị thương. Này hết thảy đều là thuộc hạ sai lầm, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Chỉ hy vọng thế tử gia không cần lại bực bội, càng đừng nói cái gì cùng dự vương phủ không còn quan hệ linh tinh nói. còn có ngài thân phận thật sự cũng nhất định phải bảo mật. Nếu là làm người ngoài biết được ngài là nữ nhi thân, đến lúc đó không chỉ là ngài, toàn bộ dự vương phủ đều đến gánh vác tội khi quân. Hoa mạn mạn ngồi không nhúc đích. Chờ đối phương nói xong, nàng mới không nhanh không chậm mà mở miệng. Xem ra ngươi chỉ biết ta là nữ nhi thần lại không biết ta kỳ thật đều không phải là dự vương thân cháu gái. Độ tiên sinh cho rằng chính mình ngay lầm. Hắn ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn hoa mạn mạn. Ngài nói cái gì? Hoa mạn mạn liền đem lục mạn đã chết chân tướng nói cho hắn. Dự vương vì giữ được vương vị cùng đất phong, liền nghĩ ra đảo đại lý cương kế sách. Đây cũng là vì cái gì tan này dọc theo đường đi vắt hết óc muốn chạy trốn nguyên do. Ta căn bản là không phải dự vương phủ người, cũng không tính toán cả đời đường các ngươi trong tay con rối. Nếu ngươi không nghĩ nháo đến lưỡng bại câu thương, liền như vậy hảo tụ hảo tán đi. Đỗ tiên sinh như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng. Thế tử ra là bởi vì nhất thời khí phách mới có thể đầu nhập vào nhiếp chính vương. Chờ nàng tương lai bình tĩnh lại, nàng liền biết chính mình là không có khả năng rời đi dự vương phủ. Rốt cuộc dự vương trong phủ còn có nàng huyết mạch thân nhân. Nơi đó là sinh nàng dưỡng nàng địa phương, nàng không có khả năng hoàn toàn dứt bỏ đến rớt. Nhưng mà sự thật lại cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau. Chân chính thế tử đã sớm đã chết. Trước mặt cái này lớn lên cùng thế tử giống nhau như lúc nữ nhân. Kỳ thật cùng dự vương phủ không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn cái gọi là huyết thống thân tình, cùng nàng mà nói căn bản chính là cái chê cười. Đỗ tiên sinh đã chịu đả kích quá lớn. Đến nỗi hắn hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Hoa mạn mạn tự giác đã đem nên nói nói đều nói xong. Nàng cùng dự vương phủ người đã không có gì hảo thuyết, liền bưng lên chén trà, chuẩn bị tiếp khách. Đỗ tiên sinh lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Phía trước là thuộc hạ nghĩ sai rồi, sai đánh giá tình thế. Thuộc hạ về sau sẽ cải tiến. Ngài tuy không phải chân chính thế tử, nhưng này cũng không gây trở ngại ngài lấy dự vương thế tử thân phận tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Tương lai chờ ngài kế thừa dự vương chi vị to như vậy dự vương đất phong đều đem thuộc về ngài. Này đối ngài tới nói là một vốn bốn lời mua bán, ngài cớ sao mà không làm? Đỗ Tiên Sinh đã ở ngắn ngủn thời gian nội làm ra quyết đoán. Tuy rằng trước mặt nữ nhân này đều không phải là là chân chính dự vương thế tử, nhưng nếu là tùy ý nàng cùng dự vương phủ đoạn tuyệt quan hệ. Vậy tương đương là chặt đứt dự vương phủ tương lai. Không có người thừa kế dự vương phủ, cuối cùng chỉ có thể đi hướng xuống dốc. Đỗ tiên sinh làm dự vương dưới trướng phụ tá, tự nhiên không thể ngồi xem loại chuyện này phát sinh. Hắn đến kiệt lực giữ lại hoa mạn mạn. Hoa mạn mạn cười một cái. Lúc trước dự vương cũng cùng ta nói tương tự nói, ta tưởng cự tuyệt. Nề hà lúc ấy ta thế đơn lực mỏng, vô pháp cùng dự vương chống lại, chỉ có thể tiếp nhận rồi hắn bài bố. Hiện giờ ta đã rời đi dự vương phủ đất phong. Liên tính là dự vương cũng vô pháp đem bàn tay đến nơi đây tới. Hiện tại ta có thể thực minh sắc mà nói cho ngươi. Ta không có khả năng lại trở lại dự vương phủ, càng không thể tiếp thu các ngươi bài bố. Chúng ta trì gian không đến nói. Lý tịch mới từ bên ngoài song xuôi sự trở về. Hắn biết được trong nhà tới khách nhân, liền trực tiếp hướng phòng khách bên này. Lý Du đang đứng ở hành lang hạ, nhìn đình viện hoa một xuất thần. Nhìn thấy nhiếp chính vương tới, Lý Du vội vàng không người chào hỏi. Bái kiến nhiếp chính vương điện hạ. Lý Tịch nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, sao ngươi lại tới đây? Lý Du liền đem chính mình ý đổ đến đại khái nói hạ. Hắn nói chính mình là tới xin lỗi cùng trí tạ, nhưng Lý Tịch trong lòng lại rất rõ ràng, tiểu tử này kỳ thật chính là muốn mượn cơ tiếp cận mạn mạn. Đối phó tình địch, Lý Tịch từ trước đến nay là không chút nào nương tay. Hắn trực tiếp làm người đem Lý Du kéo xuống đi, cũng mệnh lệnh cấm Lý Du lại bước vào nhiếp chính vương phủ một bước. Theo sau Lý Tịch liền đẩy cửa ra, bước đi tiến phòng khách vừa lúc nghe được đỗ tiên sinh đang ở vội vàng mà nói. Thuộc hạ biết ngài hiện giờ có nhiếp chính vương làm chỗ dựa. Có nhiếp chính vương che chở ngài, ngài tự nhiên tự tin mười phần. Nhưng ngài có hay không nghĩ tới, nhiếp chính vương không có khả năng che chở ngài cả đời. Vạn nhất tương lai hắn ghét bỏ ngài, ngài lại đương đi con đường nào. Ngài cùng với đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở người khác trên người, không bằng nghĩ cách nhiên chính mình có được càng cao quyền thế. Lý tịch. Lý tịch, một cái hai cái. Như thế nào đều nghĩ đến đào bổn vương góc tường. câu vẽ tháng. chương 573 cá chết lưới rách. chương 573 cá chết lưới rách. Hoa mạn mạn nhìn đến lặng yên không một tiếng động đi vào tới lý tịch. Nàng biểu tình dần dần trở nên vi diệu. Lúc này đỗ tiên sinh là đưa lưng về phía cửa phòng phương hướng. Bởi vậy hắn vẫn chưa phát hiện có người đi đến. Hắn như cũ nhìn chằm chằm hoa mạn mạn. Hy vọng nàng có thể nghe theo chính mình ý kiến. Chỉ cần ngài có thể trở lại dự vương phủ. Tương lai dự vương hết thể đều là ngài. Mặc kệ là vinh hoa phú quý, cũng hoặc là quyền thế địa vị, ngài đều cái gì cần có đều có. Đến lúc đó ngài chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, có rất nhiều nam tử cung ngài chọn lựa. Ngài cần gì phải ở nhiếp chính vương này một thân cây thắt cổ chết? Lời này tuy rằng nói được có chút lộ liễu, nhưng Đỗ tiên sinh cảm thấy đều là đại lời nói thật. Hắn nếu là hoa mạn mạn nói, khẳng định sẽ lựa chọn càng thêm rộng lớn tương lai. Đối với thượng vị giả tới nói, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều bất quá là công thành dành toại khi dùng để dạy hoa trên gấm trang trí phẩm mà thôi. Nhưng Đỗ Tiên Sinh lại phát hiện hoa mạn mạn không những không có bị nói động, nàng còn nâng lên tay phải bưng kín đôi mắt. Như là không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Ngay sau đó, Đỗ Tiên Sinh liền nghe được phía sau truyền đến một cái quen thuộc nam tử thanh âm. Đỗ Tiên Sinh đây là chuẩn bị nhiều ít nam tử cho nàng lựa chọn. Đỗ Tiên Sinh lập tức liền nghe ra việc này nhiếp chính vương thanh âm. Hắn trong lòng căng thẳng, cứng đờ mà quay người. thấy được đứng ở phía sau nhiếp chính vương, lý tịch đưa lưng về phía ánh mặt trời, đôi tay phụ ở sau người, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống quỳ trên mặt đất đỗ tiên sinh, ánh mắt kia lạnh đến không có một tia độ ấm, như là đang xem người chết. đỗ tiên sinh sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệnh. nhiếp chính vương là đến đây lúc nào? hắn vừa rồi nói những lời này đó, chẳng lẽ nhiếp chính vương tất cả đều nghe được? tưởng tượng đến về nhiếp chính vương những cái đó nghe đồn, đỗ tiên sinh liền cảm thấy trước mắt từng trận say xe. xe. trong lòng hoảng sợ không thôi lấy nhiếp chính vương nhai tí tất so tính cách khẳng định sẽ không bỏ qua hắn ở cầu sinh dục thúc đẩy hạ đỗ tiên sinh kiệt lực khống chế được cảm xúc điên cuồng chuyển động đầu góc nỗ lực suy tư đối sách nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra lý do thoái thác liền nghe được nhiếp chính vương lạnh giọng hạ lệ đem người này kéo xuống đi quan nhập hình bộ đại lao lập tức có hai gã thân vệ bước đi tiến vào làm việc muốn đi bắt người sợ tới mức đỗ tiên sinh nhanh chóng đứng dậy đồng thời hô xin hỏi vương ra vì sao phải đem ta quan nhập đại lao ta tuy nói lời nói càn dỡ chút lại chưa xúc phạm đại chu hình luật mặc dù ngài là nhiếp chính vương cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người hạ ngục lý tịch câu môi cười một cái nhổ ra nói lại giáo đỗ tiên sinh khắp cả người phát lệnh ngươi trợ giúp dự vương giấu giếm lục mạn thân phận thật sự làm thánh nhân nghĩ lầm là lục mạn là nam nhi thân đem này sách phong vì dự vương thế tử các ngươi khi quân vong thượng tội không thể xá bùn vương bắt ngươi có cái gì sai Đỗ tiên sinh vô pháp phản bác, hai cái thân vệ đã đem hắn bắt lấy. Hắn ý đồ phản kháng, nề hà song quyền khó địch bốn tay. Cuối cùng hắn bị chặt chẽ ấn ở trên mặt đất, sắc mặt thanh hồng đàn sen, bộ dáng chật vật, lại vô ngày thưởng phong độ nhẹ nhàng. Đỗ tiên sinh gian nan mà ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở thượng đầu hoa mạng mạn, phẫn hận nói. Ngươi thế nhưng đem dự vương phủ sự tình tất cả đều nói cho nhiếp chính vương. Sớm biết như thế, ở tới thượng kinh trên đường, hắn nên đem nữ nhân này cấp giải quyết rớt nhưng mà thiên kim khó mua sớm biết rằng hai cái thân vệ thô bạo mà đem hắn kéo túm lên mang theo đi xuống hoa mạn mạn nhìn về phía ngồi ở nhiếp chính vương hỏi ngày nay liền chuẩn bị động thủ đối phó dự vương phủ lý tịch tùy tay cầm lấy hoa mạn mạn bên cạnh phong chén trà, uống một ngụm đắp ân dự vương người này giảo hoạt đa đoan lòng dạ sâu đậm hắn nếu đã đem ngươi đưa đến thượng kinh khẳng định liền làm tốt sẽ bị ngươi bán đứng tính toán ta phải đuổi ở hắn phản ứng lại đây phía trước Tiên hạ thủ vi cường. Hoa mạn mạn nhìn trong tay hắn trên trà, nhắc nhở nói. Nay trà ta đã uống qua, ta làm người mặt khác cho ngươi phao một ly đi. Lý tịch lại là cười, không cần, ta liền ái uống ngươi này ly. Hoa mạn mạn. Tao bất quá tao bất quá. Nàng dương như không có việc gì mà nói sang chuyện khác. Ngươi không cần vì ta vội vàng động thủ, đỗ tiên sinh nói những lời này đó, ta căn bản liền không hướng trong lòng đi. Lý tịch lại uống ngụm trà, từ từ địa đạo. Có chuyện ta khả năng không nói cho ngươi. Cậu đàn khi còn nhỏ từng bị bên người bà vũ ám hại quá. Ta theo bà vũ này manh mối cha đi xuống, cuối cùng cha được dự vương phủ. Ta dự vương phủ sớm đã có thù hận. Mặc dù không có ngươi việc này nhi, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hoa mạn mạn không nghĩ tới còn có như vậy ẩn tình. Dự vương phủ nhân vi gì phải đối cậu đàn xuống tay. Mặc dù Lý Tuân là nhiếp chính vương nhi tử, nhưng cũng chỉ là cái hải tử mà thôi. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Dự vương liền tính giết hắn cũng sẽ không được đến cái gì trên thực tế chỗ tốt, còn rất có khả năng dẫn tới nhiếp chính vương phát cuồng. Nguy hiểm xa so tiền lời càng cao. Dự vương như vậy khôn khéo người, không giống như là có khả năng đến gia loại này lô vốn mua bán bộ dáng. Lý tịch đi có điều chỉ địa đạo. Dự vương trong phủ như vậy nhiều người, chưa chắc liền nhất định là dự vương hạ mệnh lệnh. Hoa mạn mạn lập tức liền liên tưởng đến lục hải. Muốn nói trong phủ trừ bỏ dự vương ở ngoài, ai quyền lợi lớn nhất. Tự nhiên chính là nhị phòng lục khải. Lấy lục khải cái loại này thích tự cho là thông minh tính tình, còn thật có khả năng làm được ra loại này hại người mà chẳng lí ta thiếu đạo đức chuyện này. Lý tịch lại nói tiếp, ta thu được tin tức, dự vương bệnh tình tăng thêm, dự vương bên trong phủ sợ là muốn thời tiết thay đổi. Vừa rồi hắn sở dĩ ra cửa, chính là đi xử lý chuyện này. Hoa mạn mạn trầm rãi chấp hạ đôi mắt. Ngài ý tứ là, dự vương mau không được. Lý tịch mà mà ứng thanh, ân. Hoa mạn mạn còn có điểm khó có thể tin. Tuy rằng nàng rời đi dự vương phủ thời điểm, dự vương thân thể cũng đã không thế nào hảo. Nhưng khi đó hắn tinh thần đầu còn tính không tồi, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng nói, ít nói cũng còn có thể sống thêm 2 ba năm. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền không được? Chẳng lẽ là có người đối dự vương động thủ, muốn trước tiên đưa hắn quy thiên? Nghĩ đến đây, hoa mạn mạn không khỏi nhìn về phía bên người ngồi nam nhân. Lý tịch nghe được nàng tiếng lỏng, cười nhạo nói. Đừng như vậy xem ta. Cùng ta không quan hệ, hắn gần nhất vội vàng xử lý rời đô sự tình, còn muốn phân tâm để phòng hoàng đế làm yêu, còn phải nghĩ cách giúp mạn mạn đem ký ức tìm trở về, nào có không đi quản cái tia xa ở ngàn dặm ở ngoài tao láo nhân. Hoa mạn mạn sờ soạn cái mũi, ngượng ngùng mà cười một cái. Nàng đều còn chưa nói xuất khẩu đâu, nam nhân sao liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hoa mạn mạn hỏi, dự vương nếu là đã chết, hắn vương vị cùng đất phong không người kế thừa. Ngươi có phải hay không là có thể danh chính ngôn thuận mà đem vương vị cùng đất phong toàn bộ thu hồi tới. Lý tịch lại là cười. Không đơn giản như vậy. Dự vương nếu là thật sự không được, dự vương bên trong phủ người khẳng định sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ mất đi hết thảy. Bọn họ nói không chừng sẽ đánh bạc hết thảy, cùng triều đình tới cái cá chết lưới rách. Lũng đông quận, dự vương bên trong phủ. Phòng trong tràn ngập nồng đậm chua xót dự vị. Dự vương hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường. Lúc này hắn hình như tiểu tụy. sắc mặt xám trắng, phảng phất tùy thời đều có khả năng tắt thở. chương 574 tà không phục. chương 574 tà không phục. tạ thị mang theo tiểu nữ nhi lục quyển tinh quỷ gối mép giường. mẹ con hai người đều là hốc mắt hồng hồng, thần sắc bi thương. dự vương cường chống cuối cùng một hơi, gian nan mà nâng lên tay phải, chỉ chỉ đầu giường lùn quẩy. canh giữ ở mép giường trung tâm lão buộc lập tức tiến lên, dùng chìa khóa mở ra lùn quầy từ giữa lấy ra cái hộp gỗ. dự vương mở ra không có huyết sắt môi. phát ra nghẹn ngào suy yếu thanh âm bùn vương sau khi chết các ngươi mang theo tráp rời đi lũng đông quận ở hắn bệnh nặng lúc sau trong phủ quyền to liền toàn bộ rơi xuống lục khải trong tay lục khải biết dự vương sống không lâu cũng biết chỉ chờ dự vương vừa chết triều đình liền sẽ thu hồi bọn họ vương vị cùng đất phong đến lúc đó bọn họ đem hai bàn tay trắng lục khải không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh hắn chuẩn bị buông tay một bác mang binh tạo phản lũng đông quận nội thổ địa phi nhiêu sản vật phong phú Dự vương dưới trướng binh mã đều bị dưỡng đến mỡ phì thể tráng. Hơn nữa bọn họ đối với địa hình quen thuộc, bọn họ chưa chắc không có phần thắng. Dự vương vô pháp ngăn cản con thứ hai, cũng không nghĩ ngăn cản. Rốt cuộc trừ bỏ tạo phản con đường này ngoại, bọn họ cũng không có mặt khác càng tốt lựa chọn. Dự vương hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem tạ thị cùng lục Uyển tinh đưa ra đi. Đại phòng cùng nhị phòng chi gian quan hệ vẫn luôn không ngủ. Lục khải người này lòng dạ nhỏ hẹp, nếu thật sự làm hắn thành sự. hắn khẳng định sẽ không làm tạ thị cùng lục uyển tinh có ngày lành quá nhưng nếu là hắn khởi binh thất bại tạ thị cùng lục uyển tinh làm thân thuộc khẳng định cũng đến tao hương cho nên mặc kệ kết quả như thế nào tạ thị cùng lục uyển tinh đều không thích hợp tiếp tục lưu tại vương phủ làm các nàng xa xa mà rời đi nơi này tìm cái yên lặng địa phương hảo hảo sinh hoạt mặc dù tương lai lục khải sắp thành lại bại toàn bộ dự vương phủ đều tùy theo hủy diệt ít nhất cũng còn có thể cấp lục gia lưu một chút lương khói không đến mức thật sự làm cho bọn họ ra đoạn tử tuyệt tôn lao buộc đem hộp gỗ đưa tới tạ thị trước mặt tạ thị nhịn không được lần thứ hai rơi lệ nghẹn ngào nói ngài đừng nói như vậy chúng ta sẽ không bỏ xuống ngài đi ngài lại chống đỡ một chút ta đã làm người truyền tin cấp a mạn, tin tưởng a mạn thực mau liền sẽ gấp trở về dự vương lại nói nàng sẽ không đã trở lại hắn đã sớm nhìn ra kêu nha đầu không phải cái an phận hắn nguyên bản là tính toán chậm rãi đem nàng góc cạnh cấp ma rớt cũng hoặc là lợi dụng nàng thế tử thân phận lại cấp dự vương phủ sinh cái tiểu người thừa kế Nhưng hiện tại này đó kế hoạch cũng không được. Bởi vì hắn thời gian không đủ. Tạ thị lại không rõ trong đó nguyên do. Nàng còn tưởng rằng chính mình đại nữ nhi như cũ tồn tại, vội nói. Sẽ không, A mạn tuy rằng tổng ái cùng ngài cao kỉnh, nhưng nàng đối ngài vẫn luôn đều thực hiếu thuận. Nàng nếu là biết ngài bệnh nặng, khẳng định sẽ không màng tất cả mà gấp trở về. Nghe nàng nói như vậy, dự vương trong lòng càng thêm hụt hẫng Hắn đại cháu gái đã không có A. Dự vương ách thanh nói, các người đi nhanh đi. đi được càng xa càng tốt, vĩnh viễn đều không cần lại trở về. Không khỏi Tạ Thị phân trần, lão buộc liền mạnh mẽ đem chắp nhét vào nàng trong tay, cũng đối diện ngoại thủ thân vệ nhóm Hô Thanh. Người tới, thân vệ nhóm đẩy cửa đi vào tới. Bọn họ theo dự vương mệnh lệnh, hộ tống Tạ Thị cùng Lục Quyển Tinh rời đi vương phủ. Lục Khải ở biết được Tạ Thị cùng Lục Quyển Tinh đào tàu sau, sợ chính mình khởi binh tạo phản tin tức sẽ để lộ, lập tức phái người tiến đến đuổi bắt. Mẹ con hai người ở thân vệ nhóm hộ tống tiếp theo lộ bộ nào. trên đường không ngừng tao nổ đổi giết thân vệ nhóm một người tiếp một người mà chết đi cuối cùng bọn họ chỉ có thể trốn vào núi sâu rừng ra bên trong dựa vào địa hình che lấp miễn cưỡng cùng địch nhân chu toàn đêm khuya tĩnh lặng thời gian tạ thị cùng lục Uyển tinh tránh ở trong sân động để tránh bị người phát hiện bọn họ không dám nhóm lửa an chính là thân vệ nhóm trích tới quả dại an chính là sơn gian lạnh băng nước suối quả dại lại toan lại sáp thật không tốt ăn tạ thị chỉ ăn một cái liền ăn không vô nữa Nàng nhìn ngoài động đen nhánh bóng đêm, phảng phất thấy được chính mình cùng nữ nhi tương lai, không khỏi tâm sinh bi thương, nước mắt lần thứ hai rớt xuống dưới. Lục Uyển tinh nhiên lặng mà gặm quả dại, vừa không khóc thút thít, cũng không sợ hãi. Vì phương tiện đào vòng, nàng hiện giờ xuyên chính là áo vải thô, tóc toàn bộ bị trói lên, ống tay áo cùng ống quần đều bị chặt chẽ trói chặt. Hơn nữa nàng phơi đến hắc hắc làng ra, cùng với nhỏ nhỏ gầy gầy thân hình, chợt vừa thấy đi tựa như cái tiểu thiếu niên. Nàng ăn xong cuối cùng một cái quả dại, bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta không thể lại chạy thoát. Tạ thị cả kinh. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người ngồi tiểu nữ nhi, thanh âm vẫn mang theo khóc nức nở. Người nói cái gì? Lục uyển tinh đứng lên, một đôi mắt vô cùng đen bóng, chúng ta càng là trốn, bọn họ liền truy đến càng chặt, chúng ta đến phản kích. Tạ thị cho rằng chính mình nghe lầm. Người điên rồi. Người có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Lục uyển tinh, bọn họ đều cho rằng chúng ta không có đánh trả chi lực, khẳng định sẽ không quá đem chúng ta để vào mắt. Này đối chúng ta tới nói là cơ hội, chúng ta có thể trước tiên thiết hạ bấy giờ, dù dỗ bọn họ nhập hố, lại phản giết bọn hắn. Tạ thị là thật sự bị dọa tới rồi, run giọng nói. Ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ, ngươi chỉ là cái tiểu cô nương, nào biết cái gì hành quân đánh giặc. Kia đều là nam nhân sự. Lục quyền tinh phẫn nộ mà đánh gây nàng lời nói. Ta không nghĩ lại nghe những lời này. Tạ thị sững sốt. Lục quyền tinh đôi tay nắm chặt thành quyền, cắn răng nói. Mặc kệ là ngài vẫn là tổ phụ. Các ngươi trong mắt đều chỉ có thể xem tới được huynh trưởng. Liên bởi vì huynh trưởng là nam tử, mà ta là nữ hài, các ngươi đem sở hữu hy vọng đều ký thắc ở huynh trưởng trên người. Các ngươi trông cậy vào hắn kế thừa gia nghiệp, lại chưa từng suy xét quá ta. Dựa vào cái gì đâu? Ta tự nhận không thể so huynh trưởng kém cái gì, dựa vào cái gì hắn liền có thể muốn gió được gió, Mà ta lại chỉ có thể đương một đóa dựa vào người khác mà sống thố ti hoa. Ta không phục. Những lời này đã ở trong lòng nàng đọng lại rất nhiều năm Hiện giờ toàn bộ đều bị nàng nói ra. Từ nhỏ đến lớn, Lục Uyển Tinh vẫn luôn đều thực ghen ghét huynh trưởng. Nàng ghen ghét huynh trưởng là cái nam nhi thần, ghen ghét huynh trưởng có thể dễ như trở bàn tay mà là có thể được đến hết thảy. Đặc biệt là ở biết được huynh trưởng thế, nhưng vì trốn tránh trách nhiệm rời nhà trốn đi còn ngã xuống triền núi bị thương khi, Lục Uyển Tinh trong lòng ghen ghét cơ hồ đều mau phá tan đỉnh đầu. Nàng thật hận không thể vọt tới tổ phụ trước mặt, lớn tiếng mà nói cho tổ phụ. Huynh trưởng không muốn kế thừa gia nghiệp, nàng nguyện ý kế thừa. huynh trưởng không muốn gánh vác trách nhiệm nàng cũng nguyện ý gánh vác nàng có thể vì dự vương phủ trả giá hết thảy chỉ cần tổ phụ có thể cho nàng cơ hội này nhưng mà lý trí làm nàng nhịn xuống nàng biết tổ phụ là không có khả năng đáp ứng chính mình nàng nếu là thật dám đem những lời này đó nói ra chỉ biết đổi lấy tổ phụ trách cứ cùng với người khác chế nhạo nếu dự vương phủ không ra sự nếu hết thảy đều ấn bước chiếu ban mà phát triển đi xuống Như vậy lục uyển tinh đến chết đều sẽ không đem này đó trong lòng những lời này đó nói ra. Nhưng hiện giờ không giống nhau. Dự vương phủ rối loạn, thực mau toàn bộ lũng đông quận đều sẽ loạn lên. Loạn thế bên trong, tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc, sẽ không lại có người đi quản nàng là nam hay nữ. Nàng có thể tận tình đi làm chính mình muốn làm sự tình. Có việc muốn ra cửa, dư lại một chương trễ chút đổi mới. Chương 575 sẵn sàng ra trận. Chương 575 sẵn sàng ra trận. Tạ Thị nhìn trước mặt Tiểu Nữ Nhi, phảng phất là đang xem một cái người xa lạ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới luôn luôn nổi liêm trầm mặc Tiểu Nữ Nhi, thế nhưng có thể nói ra như vậy Ly Kinh Phản Đạo nói. Tiểu Nữ Nhi cảm thấy bọn họ trọng nam kinh nữ, trên thực tế lại phi như thế. Tạ Thị bức cho Đại Nữ Nhi từ bỏ nữ tử thân phận, chỉ có thể lấy nam tử thân phận sống trên đời. Nàng trong lòng băn khoăn, cảm thấy thua thiệt Đại Nữ Nhi rất nhiều, cho nên mới sẽ đối Đại Nữ Nhi phá lệ dung túng cùng quan ái. Nhưng những việc này Tiểu Nữ Nhi cũng không biết. Tạ thị ý đồ giải thích. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, á mạn nàng kỳ thật cũng. Lục Uyển tinh lại không nghĩ lại nghe đi xuống. Đủ rồi, ta không nghĩ lại nghe ngài nhắc tới huynh trưởng, hắn chính là cái người nhu nhược. Nói xong nàng liền đi nhanh hướng tới ngoài động đi đến. Tạ thị vội vàng đứng dậy, ngươi đi đâu nhi? Lục Uyển tinh cũng không quay đầu lại mà trở về câu. Ta muốn đi theo thân vệ nhóm an bài phản kích sự tình, ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng liền ra sân động. nhỏ gầy thân ảnh biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong biện tử minh từ nhiếp chính vương nơi này lãnh quân lệnh xuất 3.000 nghìn tinh nhuệ lạng yên không một tiếng động mà thiên kinh bọn họ ẩn tàng thân hình một đường ra roi thúc ngựa chạy tới lũng đông quận lý tịch đoán được dự vương phủ muốn ra biến cố toại cố ý phái biện tử minh trước tiên mang bình qua đi gần 3.000 nhân mã khẳng định là không thể cùng dự vương phủ chính diện mạnh giang bọn họ chuyến này chủ yếu nhiệm vụ là canh giữ ở lũng đông quận đi thông đông hải hai cái đại bến tàu phụ cận Lũng Đông quận tới gần bờ biển, ngày thường thường có ngư dân đi thuyền ra biển. Bởi vậy ở bờ biển biên thiết có rất nhiều bến tàu, trong đó lớn nhất kia hai cái bến tàu, về dự vương phủ sở hữu, chỉ có dự vương phủ con thuyền mới có thể ở nơi đó ngừng, bình thường cùng ngư dân con thuyền một khi tới gần liền sẽ lọt vào đuổi đi. Lý Tịch cũng không có đem dự vương phủ động tác để vào mắt. Hắn thậm chí ước gì dự vương phủ khởi binh, như vậy hắn mới có thể quang minh chính đại mà đem dự vương phủ giải quyết. Rớt. Nhưng hắn lo lắng dự vương phủ người sẽ ra hôn chiêu. Lý tịch đầu ngón tay điểm điểm dư đồ thượng một chỗ. Nơi này là lung đông quận, lại qua đi một chút. Hắn đầu ngón tay từ eo biển thượng sẽ qua, dừng ở một cái trên đảo nhỏ. Nơi này có cái nho nhỏ đảo quốc. Cái này quốc gia người thường xuyên sẽ đi thuyền ở trên biển cướp bóc. Chỉ cần là dừng ở bọn họ trong tay người đều kết cục thế thảm. Bọn họ còn từng vượt qua eo biển, bước lên lung đông quận địa giới, y đồ chiếm lĩnh chỗ đó. Cũng may khi đó dự vương thân thể còn tính mạnh lãng. Trực tiếp mang binh đem người đánh đến chạy chối chết. Hoa mạn mạn, ngài là lo lắng dự vương phủ người sẽ cấu kết cái này đảo quốc, dẫn ngoại địch đi vào. Lý tịch gật đầu, ân. Nếu dự vương còn hảo hảo, lấy hắn tính cách cùng kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không bông dáng người cùng ngoại địch hợp tác. Nhưng hiện giờ dự vương mau không được. Mất đi hắn trấn áp, dự vương bên trong phủ tất nhiên sẽ đại loạn. Đến lúc đó đầu trâu mặt ngựa đều sẽ toát ra tới, không thể không phòng. Hoa mạn mạn nhìn trước mặt đại chu dư đồ, có chút sầu lo. Một khi dự vương phủ phản, mặt khác phiên vương có thể hay không cũng đi theo phản. Lý tịch lại rất chấn định, sẽ không, kia mấy cái phiên vương sẽ chỉ ở bên cạnh xem kịch vui, chờ chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ mới có thể ra tay nhặt tiện nghi. Nếu những cái đó phiên vương thật có thể đoàn kết nhất chỉ nói, bọn họ sớm 800 năm liền liên thủ cùng nhiếp chính vương đối thượng, không cần chờ đến lúc này còn án binh bất động. Một đám đều khôn khéo thật sự, sợ ăn nhiều một chút mệt. Lý tịch nhẹ con khoẻ môi. dơ lên một mạt sắc bén độ cung ta chỉ cần dùng một lần đem dự vương phủ cấp giải quyết rớt bọn họ liền tìm không đến nhặt tiện nghi cơ hội đồng thời hắn còn có thể mượn cơ hội này gõ sơn chấn hổ làm kia mấy cái xem diễn phiên vương đều nhận rõ hiện thực cùng hắn nhiếp chính vương đối nghịch là sẽ không có kết cục tốt hoa mạn mạn thấy hắn định liệu trước liền yên lòng không hề hỏi đến việc này kế tiếp một đoạn thời gian lý tịch mỗi ngày đi sớm về trễ sẵn sàng ra trận an bài lương thảo tùy thời đều có thể làm tốt xuất trình chuẩn bị Tuy rằng hắn không có cố ý lộ ra, nhưng lúc này còn kinh động Trung thư tỉnh. Xét thấy nhiếp chính vương ở mọi người trong lòng thâu bạo hình tượng, các đại thần đều cho rằng nhiếp chính vương đây là lại phải phát bệnh. Mọi người đều nghĩ tới sống yên ổn nhật tử, không muốn nhiếp chính vương lại đi làm sự tình. Vì thế vài vị lão thần trong lén lút tính toán, quyết định đi tìm nhiếp chính vương nói nói chuyện, hy vọng có thể khuyên nhiếp chính vương dừng cương trước bờ vực, đừng lại hương binh dịch. Chỉ tiếc bọn họ tới không vừa khéo. Lý tịch hôm nay sáng sớm lại đi ra cửa luyện binh, người không ở trong phủ. Vài vị lao thần pháp cái không, cũng không muốn rời đi, một hai phải lưu tại trong vương phủ chờ nhiếp chính vương trở về. Cao thiện vô pháp, chỉ có thể khách khách khí khí mà đem người thỉnh đến phòng khách ngồi, sau đó sai người đưa tin tức đi cấp nhiếp chính vương, hy vọng nhiếp chính vương có thể mau chóng trở về một chuyến. Lý tịch vội vàng luyện binh, thu được tin tức cũng không chịu hồi. Hắn còn làm người tiện thể nhắn cấp cao thiện. Có việc liền đi tìm bổn vương trong phòng vị kia. Trong phủ bất luận cái gì sự tình nàng đều có thể thế bổn vương làm quyết định. Cao Thiện mới đầu còn không có phản ứng lại đây. Vương gia trong phòng vị kia là ai? Sau lại suy nghĩ hạ mới hồi quá vị tới, hiện giờ ở vương gia trong phòng ở vị kia còn không phải là dự vương thế từ sao? Cao Thiện tâm tình tức khắc liền trở nên phi thường vi diệu. Hắn không rõ hảo hảo một cái vương gia, như thế nào sẽ đột nhiên liền biến thành kết thúc tay áo? Chẳng lẽ là vương gia bởi vì đau thất tri ái thâm chịu đả kích, dẫn tới tinh thần thác loạn? Liền tính hướng đều đã xảy ra biến hóa Nhưng cho dù là vương ra đầu góc không bình thường Tiểu thế tử như thế nào cũng đặc cái đi theo dự vương thế tử bên người Còn một ngụm một cái mẫu thân kêu đến đặc biệt thân thiết Cao thiện nghĩ trăm lần cũng không ra Hắn chạy tới cầu kiến dự vương thế tử thời điểm Nhìn thấy nhà mình tiểu thế tử cũng ở Hôm nay là thái học nghỉ tắm gội ngày Lý Tuân không cần đi đi học Buổi sáng lên sau liền vẫn luôn nghỉ ở mẫu thân bên người Một bước đều không bỏ được rời đi Gần nhất hắn mỗi ngày đi đi học cũng chưa thời gian cùng mẫu thân ở chung hiện giờ thật vất vả nghỉ phép hắn đương nhiên phải hảo hảo cùng mẫu thân thân thiết một chút hoa mạn mạn nghe cao thiện thuyết minh ý đồ đến không khỏi náo rộng đau kia vài vị đại thần ở trong triều địa vị hết sức quan trọng hiện giờ bọn họ dắt tay nhau mà đến thả bày ra một bộ không thấy đến nhiếp chính vương sẽ không chịu đi tư thế Hiển nhiên là có chuyện rất trọng yếu nhiếp chính vương phủ không hảo đem người lượng ở đằng kia nhưng hoa mạn mạn hiện giờ thân phận xấu hổ thật sự không tiện ra mặt tiếp đại khách nhân suy nghĩ một lát nàng đem ánh mắt dừng ở bên người tiểu hài tử trên người lý tuân thấy mẫu thân đang xem chính mình lập tức nét môi hướng nàng ngây ngô cười hoa mạn mạn ngươi nguyện ý bồi ta đi gặp kia vài vị khách nhân sao lý tuân gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề hoa mạn mạn dặn dò nói chờ hạ nhìn thấy khách nhân sau ngươi không cần kêu ta mẫu thân muốn đều ta tiên sinh người khác nếu là hỏi tới nói ngươi liền nói ta là ngươi phụ vương mời đến chuyên môn phụ trách giáo thủ ngươi công khóa Lý Tuân thực không vui. Ngươi rõ ràng chính là ta mẫu thân, mới không phải ta tiên sinh đâu. Hoa mạn mạn sờ sờ hắn đầu nhỏ, ngươi nếu là nghe lời, quay đầu lại ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Nàng thương đã hảo đến không sai biệt lắm, xuống bếp không thành vấn đề. Lý Tuân đôi mắt lập tức liền sáng lên, dùng sức gật đầu nói tốt, cuối cùng còn không quên bổ thượng một câu. Chỉ làm cho ta một người ăn, không cho phụ vương ăn. Hoa mạn mạn dở khóc dở cười, duỗi tay điểm điểm hắn Hảo, đều y đi ngươi. Trưng 576 sữa đông 2 tầng. Trưng 576 sữa đông 2 tầng. Hoa mạn mạn thay nam tử trang phục nắm lý tuân đi vào phòng khách. Ba vị lao thần nhìn đến hoa mạn mạn thời điểm đều sửng sốt. Bọn họ đều là nhận thức dự vương thế tử, không rõ dự vương thế tử như thế nào sẽ xuất hiện ở nhiếp chính vương trang phủ Hoa mạn mạn nhìn ra bọn họ nghi hoặc, chủ động giải thích nói. Gần nhất nhiếp chính vương điện hạ vội thật sự, thường xuyên không ở nhà, liền thác ta hỗ trợ chăm sóc tiểu thế tử. thuận tiện phụ đạo một chút hắn công khóa. Ba vị lao thần bừng tỉnh, thì ra là thế a Lý tuân trước đó được đến mẫu thân dặn dò lúc này ngồi đến đoan đoan chính chính, giống cái tiểu đại nhân dường như. Hắn có nề nếp hỏi, không biết ba vị đại nhân tiến đến tìm ta phụ vương, là vì chuyện gì? Bị một cái năm tuổi đến hải tử như vậy do hỏi, ba vị lao thần đều cảm giác thực vi diệu. Thân là tả tướng Phạm tất mở miệng nói, chúng ta là vì nhiếp chính vương luyện binh một chuyện mà đến. lúc này thế tử ra hẳn là cũng không cảm kích, chúng ta vẫn là chờ nhiếp chính vương điện hạ trở về lúc sau rồi nói sau. Lý Tuân gần nhất mỗi ngày ở Thái Học đi học, đi sớm về trễ, đối nhà mình phụ vương luyện binh sự tình xác thật không thế nào hiểu biết. cũng may hắn cũng đủ cơ linh, lập tức quay đầu đi xem bên người mẫu thân, làm bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng hỏi. Thiên sinh biết việc này sao? Hoa Mạn Mạn thuận thế nói tiếp nói, ta xác thật nghe nhiếp chính vương nói lên quá việc này. ba vị lao thần động tác nhất trí mà nhìn về phía Hoa Mạn Mạn. Nhếp chính vương không chỉ có đem chính mình duy nhất nhi tử giao cho dự vương thế tử chiếu cố còn đem luyện binh như vậy chuyện quan trọng đều nói cho dự vương thế tử nghe xem ra nhiếp chính vương là thật sự thực coi trọng dự vương thế tử a kể từ đó dự vương thế tử ở ba vị lao thần trong lòng địa vị tức khắc liền cất cao rất nhiều vẫn là phạm tất mở miệng nếu thế tử gia biết nhiếp chính vương luyện binh việc nói vậy thế tử gia cũng nên biết hiện giờ thánh nhân ốm đau trên giường thái tử điện hạ tuổi lại tiểu trong triều nhân tâm hoảng sợ Đúng là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Thiết không thể dầm rộ binh dịch. Mong rằng thế tử gia hỗ trợ khuyên can nhiếp chính vương, chớ có lại làm thiên hạ ba tánh gặp chiến loạn chi khổ. Nói xong hắn liền hướng tới hoa mạn mạn làm vai trào, thái độ có thể nói là phi thường thành khẩn. Mặt khác hai vị lão thần cũng đều sôi nổi mở miệng phụ họa, luôn mãi cường điệu chiến loạn mang đến thai họa có bao nhiêu nghiêm trọng. Hoa mạn mạn kiên nhẫn mà nghe. Chờ đối phương nói xong, nàng mới không nhanh không chậm mà mở miệng Sự tình đều không phải là là các ngươi tưởng như vậy. Nhiếp Chính Vương sở dĩ luyện binh là bởi vì nghe nói Đông Nam vùng duyên hải khả năng sẽ có quân giặc xâm lớn. Kia vùng thuộc sở hữu với Lũng Đông quận quận hạt, Lũng Đông quận là ta tổ phụ phong. Ta tổ phụ hiện giờ tuổi tác đã cao, thân thể ngày càng xa suốt, thật sự là không có biện pháp trở lên trận giết địch. Vì lo trước khỏi hoa, Nhiếp Chính Vương chỉ có thể trước tiên thao luyện lên. Một khi Đông Nam bờ biển xuất hiện địch tình, bọn họ lập tức là có thể phát binh xuất trình. Lấy này bảo vệ chúng ta đại chu triều quốc uy. Dự vương không sống được bao lâu tin tức trước mắt còn ở vào bảo mật trạng thái, không người biết được. Hơn nữa dự vương phủ phản loạn cũng còn chỉ là suy đoán, cũng không vô cùng xác thực chứng cứ. Cho nên hoa mạn mạn cũng chỉ nói khả năng sẽ có quân giặc xâm lấn. Kể từ đó, luyện binh việc liền có quang minh chính đại lý do. Quả nhiên, nghe xong nàng sau khi giải thích, ba vị lao thần biểu tình đều hòa hoan không ít. Hưu tướng trịnh vệ nghiêm nghị nói. hiện giờ cũng chỉ là nghe nói mà thôi cũng không đại biểu quân giặc liền nhất định sẽ xâm lấn hoa mạn mạn cho nên nhiếp chính vương điện hạ cũng chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi nếu quân giặc không có tới phạm tự nhiên là giai đại vui mừng nhưng bạn nhất thật tới đâu ven bờ như vậy nhiều tay không tức sắt ba cánh, chúng ta tổng không thể mặc kệ mặc kệ đi trịnh vệ thở dài ta tự nhiên biết thế tử ra nói có lý nhưng phát run đều không phải là cho đùa, một khi thật sự đánh lên tới không chỉ có muốn trưng thu đại lượng dân phu khiến cho rất nhiều bá tánh thê ly tử tán, còn phải tiêu hao đại lượng tiền bạc cùng lương thảo, khiến cho vốn là không giàu có quốc khố càng thêm dậu đổ bìm leo. Ta kiến nghị là tiên lễ hậu binh, nếu đối phương nguyện ý gì nói, liền đại gia ngồi xuống tâm bình khí hòa mà giải quyết chuyện này. Nếu đối phương nhất định không chịu nói, vậy lại khác nói. Hoa mạn mạn gật gật đầu, ta minh bạch ngài băn khoăn, ngài yên tâm, chờ nhiếp chính vương sau khi trở về, ta sẽ đem ngài ý kiến chuyển đạt cho hắn. Thấy nàng thái độ hiền lành. còn có thể nghe được tiếng người khác khuyên giải ba vị lao thần thần sắc càng thêm hòa hoãn lại tục tam ly trà sau ba vị lao thần rốt cuộc đưa ra cáo tử hoa mạn mạn tự mình đem người đưa ra đại môn chờ bọn họ vừa đi lý tuân lập tức liền thả lỏng lại tiểu thân mình hướng bên cạnh một vai dựa ngồi ở giường nệm thượng trang nghiêm túc gì đó thật sự quá mệt mọi người hoa mạn mạn vào nhà liền nhìn đến hắn giống như cá mặn nằm liệt trên giường giờ khóc giở cười hỏi muốn ăn sữa đông hai tầng sao lý tuân ngồi dậy Tò mò hỏi, sữa đông hai tầng là cái gì? Một loại ăn rất ngon đồ ngọt. Nghe nói ăn rất ngon, Lý Tuân tức khắc liền tới rồi tinh thần. Mẫu thân phải làm cho ta ăn sao? Hoa mạn mạn gật đầu cấp ra khẳng định hồi đáp. Nàng đối tiểu hài tử vừa rồi biểu hiện thực vừa lòng, Lý nên làm chút ăn ngon khao hắn. Lý Tuân đi theo mẫu thân đi nhà bếp. Lúc này là buổi chiều, khoảng cách bữa tối còn có một đoạn thời gian, đầu bếp nhóm đều ở nghỉ ngơi, chỉ có mấy cái giúp việc bếp núc đang ở nhặt rau rửa rau. vì bữa tối chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn giúp việc bếp núc nhóm nhìn thấy tiểu thế tử tới sôi nổi đứng dậy chào hỏi lý tuân không để ý tới bọn họ chỉ chuyên tâm đi theo mẫu thân mông mặt sau đảo quanh hoa mạn mạn hướng kia mấy cái giúp việc bếp núc hỏi rõ sữa bò cùng trứng gà nơi sau tự mình lấy một chén mới mẻ sữa bò nàng gõ khai trứng gà đem lòng trắng trứng lẫn vào sữa bò trùng gia nhập đường trắng bay nhanh mà quay lên lý tuân duỗi trưởng cổ hướng nàng trong chén xem một bộ tò mò tiểu bộ dáng Hoa mạn mạn liền đem chén cùng chiếc đũa hương trước mặt hắn một đệ. Người cũng tới thử xem. Lý Tuân dỗi tay quá chén đũa, học mẫu thân bộ dáng, dùng chiếc đũa quấy trong chén sữa bò. Tiểu hài tử lần đầu tiên làm loại chuyện này, cảm giác thực mới mẻ, chơi đến vui vẻ vô cùng. Hoa mạn mạn tìm tới một khối rửa sạch sẽ sợi nhỏ bố. Chờ sữa bò quấy hào lúc sau, dùng sợi nhỏ bố lọc, ở phân biệt ngã vào ba cái tiểu sứ chung. Lý Tuân Phi thường nhạy bén. Vì cái gì sẽ có ba cái. Không phải chỉ có chúng ta hai người ăn sao. Hoa mạn mạn giải thích nói, có một cái là cho phi hạc chân nhân, hắn giúp ta chỉ hết thương, ta phải cảm tạ một chút hắn. Lý Tuân bừng tỉnh. Ta nghe nói chân nhân trước kia thực thích ăn mẫu thân làm gì đó, từ mẫu thân đi rồi, hắn ăn uống liền biến kém rất nhiều, người cũng so trước kia gầy thật nhiều. Hoa mạn mạn không biết còn có chuyện như vậy. Nàng nhìn thấy phi hạc chân nhân thời điểm, hắn sinh đến cao cao gầy gầy, một bộ tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân bộ dáng. liền cho rằng hắn vẫn luôn là như vậy, không ngờ tới việc này lại vẫn cùng chính mình có quan hệ. Nàng đem lô hàng tốt xứ chung đắp lên cái nắp, để vào lồng hấp bên trong. Kế tiếp liền chỉ cần chờ đợi là được. Hoa Mạn Mạn nhìn đến bên cạnh có giúp việc bếp núc ở rửa sạch thịt gà, giật mình hỏi: "Này đó móng gà còn hữu dụng sao?" Giúp việc bếp núc vội không ngừng mà đáp: "Vô dụng." Chương 577 trong trí nhớ hương vị. Chương 577 trong trí nhớ hương vị. Trong vương phủ đồ ăn thường xuyên sẽ dùng đến thịt gà, nhưng đều chỉ biết dùng đến thịt nhiều nhất nhất nội bộ vị, như là thịt gà chân gà linh tinh, khẳng định là không thể thượng bản, giống nhau đều sẽ bị ném xuống. Hoa mạn mạn muốn làm cánh gà ngâm ớt, nhưng chỉ có như vậy mấy cái cánh gà cũng không đủ dùng. Vì thế nàng làm ơn giúp việc bếp núc đi bên ngoài mua chút mới mẻ chân gà. Giúp việc bếp núc tự nhiên là một ngụm đồng ý. Hắn đi ra ngoài không bao lâu, liền mang về tới một đại bao móng gà. Hoa mạn mạn làm người đem chân gà rửa sạch sẽ. Lúc này sữa đông hai tầng đã ra khỏi nồi, thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn, hơi chút vừa động, sữa đông hai tầng mặt ngoài còn sẽ đi theo run dày đông đưa, rất giống là nộn đậu hủ, nhưng nghe lên lại có cầu ngọt ngào nai hương. Vì làm vị càng tốt, nàng còn cố ý làm người mang tới khối băng, đem sữa đông hai tầng bỏ vào đi ướp lạnh. Thừa dịp lúc này, hoa mạn mạn giơ tay chém xuống, đem những cái đó chân gà một đám một nửa cắt ra, động tác phi thường ma lưu Vừa thấy liền biết là cái thường xuyên nấu cơ người, giúp việc bếp núc nhóm đều xem ngây người. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đường đường dự vương thế tử thế nhưng vẫn là cái xuống bếp tay già đời. Hoa mạn mạn đem cắt xong rồi chân gà, nước lạnh hạ nổi, gia nhập phối liệu, chắc thủy đi tanh. Sau đó nước trong tẩy sạch dầu trơn, lại gia nhập nước đường, muối, phao chân cùng với nước canh, ngã vào lỗ tao. Bạch bạch cánh gà, sen lẫn trong xanh đậm sắc phao ớt bên trong, thoạt nhìn thanh thanh bạch bạch. Rất là thoải mái thanh tân Lý Tuân không chớp mắt mà nhìn mẫu thân. Hoa mạn mạn hỏi hắn muốn hay không nếm thử. Lý Tuân dùng sức gật đầu. Hoa mạn mạn khiến cho chính hắn đi lấy chiếc búa. Lý Tuân chưa từng ăn qua như vậy đồ ăn, chiếc búa rơi ra, trực tiếp liền gấp cái phao ớt phóng trong miệng. Không chờ hoa mạn mạn mở miệng ngăn trở, tiểu tử này cũng đã gấp không chờ nổi mà cắn đi xuống. Ngay sau đó liền nghe được tiểu hải tử va một tiếng khóc ra tới. Ô ô ô hảo cay Hoa mạn mạn chạy nhanh đổ ly nước sôi để nguội cho hắn. Lý Tuân một hơi uống xong đi, vẫn là cảm thấy cay. Hắn rôi đầu lưới không ngừng hà hơi, mũi hồng hồng, hốc mắt cũng hừng hồng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Tuy rằng thực không phúc hậu, nhưng hoa mạn mạn vẫn là nhịn không được cười lên tiếng. Người ăn thao ớt làm cái gì? Hẳn là ăn cánh gà A. Lý Tuân biết chính mình làm cho cười, xấu hổ đến ngón chân ngoi mặt đất, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Vừa vặn sữa đông hai tầng đã không sai biệt lắm hảo. hoa mạn mạn giải lên trước đó nấu tốt đậu đỏ đem một chén ướp lạnh sữa đông hai tầng phóng tới tiểu hài tử trước mặt lý tuân gấp không chờ nổi mà nếm một ngụm tức khắc đôi mắt đều sáng lên hắn nguyên bản là không yêu ăn sữa bò tổng cảm thấy sữa bò có cổ tanh vị nhưng cái này dùng sữa bò làm thành sữa đông hai tầng lại một chút tanh vị đều không có nhập khẩu tất cả đều là nồng đầm lai hương còn ngọt tư tư mắt lạnh sàng hoạt phi thường ăn ngon càng quan trọng là sữa đông hai tầng đặc biệt giải tay vừa rồi còn bị cay đến tê dại phát đau đầu lưỡi lúc này nhưng xem như hoán lại đây hoa mạn mạn thấy hắn ăn đến vui vẻ liền không lại quản hắn nàng đem phao chân cánh gà trang nhập bình uống chung đắp lên cái nắp sai người để vào hầm băng bên trong đảo mắt lý tuân liền đem chính mình kia phân sữa đông hai tầng ăn cái tinh quang nhìn hắn chưa đã thèm tiểu bộ dáng hoa mạn mạn đem chính mình kia phân sữa đông hai tầng đẩy qua đi cái này cũng cho ngươi ăn đi lý tuân tuy rằng thèm đến thực nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt Mẫu thân chính mình ăn đi, ta đi đem mặt khác kia phân sữa đông hai tầng cấp phi hạc chân nhân đưa đi. Nói xong hắn liền bưng lên kia phân sữa đông hai tầng, hướng tới phi hạc chân nhân trô ở chạy tới. Phi hạc chân nhân lúc này đang ngồi ở hành lang hạ, có một chút không một chút mà đảo dược liệu, một bộ lười biếng bộ dáng. Hắn nhìn thấy tiểu thế tử tới, cũng không có đứng dậy hành lễ, hưu khí vô lực hỏi câu. Tiểu thế tử như thế nào đống nhiên có hứng thú tới bẩn đạo nơi này. Từ dự vương thế tử tới lúc sau. Lý Tuân liền mỗi ngày dính ở dự vương thế tử bên người, hơn nữa gần nhất Lý Tuân bị an bài đi thái học đi học, phi hạc chân nhân đều đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng thấy Lý Tuân. Phi hạc chân nhân thầm than, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiểu thế tử sẽ vĩnh viễn nhớ thương vương phi, lại không nghĩ rằng tiểu thế tử là cái thứ nhất phản chiến hướng dự vương thế tử. Nếu là vương phi còn sống nói, biết việc này còn không biết nên có bao nhiêu khó chịu đâu. Lý Tuân cũng không biết thả bay hạc chân nhân trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng. Hắn đem sứ trung hướng phi hạc chân nhân trước mặt một phóng. Đây là mẫu thân làm sữa đông hai tầng, mẫu thân làm ta đưa một phần cho ngươi nếm thử. Phi hạc chân nhân nhìn hắn, ngươi mẫu thân đã không còn nữa. Tuy rằng sự thật này thực tàn khốc, nhưng phi hạc chân nhân vẫn là nói ra khẩu. Hắn hy vọng tiểu thế tử có thể nhận rõ hiện thực, không cần lại đem người khác trở thành mẫu thân. Tiểu thế tử mẫu thân chỉ có một, đó chính là đã qua đời vương phi. Lý tuân thực không cao hứng. Ta nương hảo hảo đâu, không được ngươi nói như vậy ta nương. Phi hạc chân nhân, ngươi thanh tỉnh một chút, người nọ không phải ngươi nương. Lời này không thể nghi ngờ là dẫm chúng Lý Tuân lôi khu, làm hắn tức muốn hụt máu. Ta thanh tỉnh thật sự, ta biết đó chính là ta nương, ngươi nếu là lại nói hiệu nói vượng, ta liền không để ý tới ngươi. Nói xong hắn liền thở phì phì mà chạy đi rồi. Xem kia tư thế là thật sự sinh khí. Phi hạc chân nhân thở dài một tiếng, thật là cảnh còn người mất ta. Từ dự vương thế tử dọn tiến vào sau. Phi hạc chân nhân mỗi ngày đều phải đi cho nàng đổi dược, bình tĩnh mà xem xét dự vương thế tử cũng không có cái gì không tốt địa phương. Pham là sự luôn có cái thứ tự đến trước và sau. Vương Phi đã trước tiên ở hắn trong lòng chắc căn, hắn liền không tự chủ được mà thiên hướng vương Phi, tổng cảm thấy vị này dự vương thế tử nhìn không như vậy thuận mắt. Nhưng ngại với nhiếp chính vương mặt mũi, phi hạc chân nhân không thể đem này phân buồn bực biểu hiện ra ngoài, đơn giản liền không cùng dự vương thế tử lui tới, mỗi lần đều là thượng xong dược liền rời đi. Một câu đều không cùng nàng nhiều lời. Mặc kệ người khác như thế nào, ít nhất ở phi hạc chân nhân trong lòng, vương phi địa vị vĩnh viễn đều không có người có thể thay thế được. Phi hạc chân nhân đã vô tâm lại đảo dược. hắn tùy tay đem chảy giã dược ném tới một bên, muốn đứng dậy rời đi, lại ở nhìn đến xứ chung thời điểm, động tác hơi hơi một đốn. Cũng không biết người nọ có thể làm ra cái cái gì thức ăn tới. Mặc kệ như thế nào, khẳng định không có vương phi làm tốt làm ăn. Hoài loại này khinh thường nhìn lại tâm thái. Phi hạc chân nhân giơ tay vạch trần cái nắp, thấy được trang ở xứ trung đậu đỏ sữa đông hai tầng. Hắn không khỏi sửng sốt. Trước kia vương phi cũng từng cho hắn đã làm sữa đông hai tầng. Nhưng từ vương phi qua đời sau, trong phủ liền không có người đã làm loại này thức ăn. Phi hạc chân nhân không rõ dự vương thế tử là như thế nào học được làm sữa đông hai tầng. Chẳng lẽ là trong phòng bếp người giáo nàng làm. Hắn trong lòng điểm khả nghi mọc thanh cụm. Nguyên bản hắn là tính toán làm người đem sữa đông hai tầng đưa còn trở về. Lúc này lại thay đổi chủ ý. Hắn bưng lên sứ trung, nếm một cái miệng nhỏ. Hương vị thế nhưng cùng hắn trong trí nhớ sữa đông hai tầng hương vị không có sai biệt, không hề khác nhau. Phi hạc chân nhân hoài nghi là chính mình nào giác, Hắn nhịn không được lại nếm một ngụm. Đích xác chính là cái kia hương vị. Quá vang ký ức đánh út lại, lệnh phi hạc chân nhân nỗi lòng phập phồng, nhéo ngón tay đều có chút run rẩy. Nếm một ngụm lại một ngụm, thực mau sứ trung sữa đông hai tầng đã bị ăn sạch. Phi hạc chân nhân không chút do dự đứng lên, đi nhanh hướng tới phòng bếp chạy tới. Hắn đến đi biết rõ ràng, rốt cuộc là ai dạy dự vương thế tử làm sữa đông hai tầng. Trưng 578 người cùng ta tiến vào. Trưng 578 người cùng ta tiến vào. Cũng là vừa khéo. Chờ phi hạc chân nhân hấp tấp mà đuổi tới phòng bếp khi, hoa mạn mạn đã không ở trong phòng bếp. Lúc này trong phòng bếp đang ở buổi tối, đầu bếp đem phía dưới người sai xử đến xoay quanh, toàn bộ phòng bếp đều là nổi chén gáo buồn tiếng vang. nhìn thấy phi hạc chân nhân bỗng nhiên xuất hiện đầu bếp cười tủng tỉm mà cùng hắn chào hỏi chân nhân như thế nào rảnh rỗi tới phòng bếp là có cái gì muốn ăn đồ vật sao có lời nói ngài cứ việc làm người mang câu nói cho ta liền thành không cần ngài tự mình chạy tới chạy lui phi hạc chân nhân trực tiếp đem người kéo đến một bên thấp giọng hỏi nói hôm nay buổi chiều dự vương thế tử có phải hay không ở trong phòng bếp làm thức ăn đầu bếp là biết chuyện này tuy rằng buổi chiều hắn không ở trong phòng bếp Nhưng hắn vừa tới thời điểm, liền nghe giúp việc bếp núc nhóm nói lên dự vương thế tử xuống bếp chuyện này. Toại gật gật đầu, đúng vậy. Phi hạc chân nhân truy vấn, những cái đó thức ăn thật sự đều là nàng thân thủ làm. Có hay không người từ bên chỉ điểm hỗ trợ. Đầu bếp thấy hắn như thế quan tâm việc này, dứt khoát đem một cái giúp việc bếp núc gọi vào trước mặt, làm giúp việc bếp núc đem buổi chiều sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Làm sữa đông hai tầng thời điểm, dự vương thế tử chỉ làm Lý Tuân hỗ trợ quấy một chút sữa bò. Mặt khác việc đều là nàng tự tay làm lấy làm xong, không có bất luận kẻ nào chỉ điểm nàng. Giúp việc bếp núc nói được rõ ràng minh bạch, hoàn toàn không giống nói dối bộ dáng. huống chi nhân ra cũng không cần thiết vì loại này một cha là có thể biết thật giả sự tình mà nói dối. Cuối cùng phi hạc chân nhân không thể không tiếp thu hiện thực. Dự vương thế tử thật có thể làm ra cùng vương phi giống nhau như lúc sữa đông hai tầng. Hắn không biết này chỉ là trung hợp. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại. Chuyện này đã hoàn toàn khiến cho phi hạc chân nhân đối dự vương thế tử chú ý. Thẳng đến lúc chẳng vạng, nhiếp chính vương mới trở lại vương phủ. Ngày thường đều là lý tịch cùng tức phụ nhi tử một khối ăn cơm, phi hạc chân nhân đơn độc ở chính mình trong phòng ăn. Nhưng đêm nay không biết làm sao, phi hạc chân nhân cư nhiên cũng thấu lại đây, một ngông ngồi ở hoa mạn mạn đối diện không toàn thượng. Hoa mạn mạn tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao cũng chỉ là nhiều đôi đua sự tình. Lý Tuân còn nhớ thương buổi chiều sự tình. Hắn hướng tới phi hạc chân nhân nhai răng. ngươi tới làm cái gì? Hoa mạn mạn vỗ vỗ tiểu hài tử phía sau lưng, làm hắn đừng như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Phi hạc chân nhân vẫn chưa buồn bực, ngược lại còn cười cười. Bần đạo tới ăn cơm A, một người ăn cơm quá nhàng chán, người nhiều tương đối náo nhiệt. Lý Tuân rất sợ phi hạc chân nhân lại phải đối hắn nương nói cái gì đó không xôi thai nói. Hắn toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm phi hạc chân nhân nhất cử nhất động, giống chỉ toàn bộ tinh thần đề phòng tiểu sói con. phi hạt chân nhân tắc thường thường mà hướng hoa mạn mạn trên người ngó liếc mắt một cái âm thầm quan sát nàng luôn hành cử chỉ hoa mạn mạn không có chú ý tới này hai người khác thường nàng một bên cấp tiểu hài tử gắp đồ ăn một bên nhỏ giọng đối nhiếp chính vương nói trắng ra ngày trong nhà lai khách chuyện này lý tịch sau khi nghe xong nói phạm tất người này luôn luôn khéo đưa đẩy thả cùng võ tướng nhóm vẫn luôn đều bất hòa nghe vậy hoa mạn mạn lập tức liền minh bạch hắn ý tứ khéo đưa đẩy liền đại biểu cho hắn thích ba phải sự tình gì đều nghĩ hôm qua đi liền tính cùng võ tướng nhóm bất hòa liền đại biểu cho hắn không nghĩ làm võ tướng nhóm có xuất đầu cơ hội một khi khai chiến liền thế tất sẽ có một đám võ tướng ngoi đầu này tất nhiên không phải phạm tất nguyện ý nhìn đến hoa mạn mạn nhưng hắn nói được cũng không phải toàn vô đạo lý chiến tranh mặc kệ đối ba cánh vẫn là đối triều đình đều là thật lớn tiêu hao đặc biệt là những cái đó tầng dưới chốt ba cánh một khi bị trinh nhập ngũ rất có thể chính là thê ly tử tán cửa nát nhà tan Lý Tịch thoải mái mà nói, nếu là đối phó Tây Lương như vậy cường đại ngoại địch, tự nhiên yêu cầu tốn hảo chút năm mới có thể kết thúc chiến tranh. Nhưng kẻ hèn một cái lung đông quận, một tháng ta là có thể đem bọn họ giải quyết rớt. Chỉ cần chiến tranh kết thúc đến rất nhanh, hắn là có thể đem hao tổn hàng đến thấp nhất. Hoa mạn mạn tưởng nói hắn đừng quá khinh địch, nhưng lại nhớ tới hắn bách chiến bách thắng chiến tích, rốt cuộc là không có nói thêm nữa cái gì. Hắn đánh như vậy nhiều trang chiến, hiểu được xa so nàng nhiều, nàng không cần thiết hạt bước bước. Ăn qua cơm chiều sau, Lý Tịch đưa Hoa Mạn Mạn về phòng đi nghỉ ngơi. Hắn còn cùng dĩ vãng như vậy, đem người đưa đến cửa phòng, liền chuẩn bị xoay người chạy lấy người. Hoa Mạn Mạn lại gọi lại hắn. Chờ một chút. Lý Tịch, còn có chuyện gì? Hoa Mạn Mạn tả hữu nhìn xem, xác định bốn phía không có những người khác, lúc này mới nhỏ giọng mà nói. Người cùng ta vào đi. Nói xong nàng liền bay nhanh mà xoay người vào nhà. Thấy thế, Lý Tịch tâm tư lập tức liền lung lay đi lên. Chẳng lẽ mạn mạn rốt cuộc nghĩ thông suốt, tính toán cùng hắn một khối ngủ. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, thế nhưng làm hắn có trong nháy mắt chình lăng. Thẳng đến hoa mạn mạn quay đầu lại lại hô hắn một tiếng, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vang bước qua ngạch cửa đi vào đi, cuối cùng còn không quên đem cửa phòng đóng lại. Miễn cho chờ hạ có không có mắt người chạy tới quấy rầy bọn họ. Lý Tịch đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mạn mạn, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra rất nhiều không phù hợp với trẻ em hình ảnh, thân thể tùy theo trở nên khô nóng lên. Giống chỉ theo dõi con mồi mánh thú, trong mắt tất cả đều là đoạt lấy dục vọng. Hoa mạn mạn hướng hắn với tay, tới nha tới nhà. Lý tịch bước ra chân dài, đi theo nàng vòng qua bình phòng, đi vào nội thất. Hắn một bên dùng ánh mắt miêu tả khái quát mạn mạn thân hình, một bên ở trong lòng suy tư chờ hạ nên dùng cái nào tư thế. Lúc này hoa mạn mạn đã muốn chạy tới mép giường. Nàng dôi tay xốc lên tràn lộ ra dấu ở bên trong sứ trung. Đây là nàng hôm nay buổi chiều làm sữa đông hai tầng. Tổng cộng liền làm tam phân, một phần cho cậu Đản một khác phân cho phi hạc chân nhân. Giữ lại cuối cùng một phần nàng không có ăn, mà là giấu đi, cố ý lưu tới rồi hiện tại. Chăn đông có giữ ấm hiệu quả. ướp lạnh quá sữa đông hai tầng trong ổ chăn thả non nửa cái canh giờ, sờ đến trong tay như cũ vẫn là băng băng lương lương. Hoa mạn mạn bưng lên sứ trung, hiến vật quý dường như đụng tới lý tịch trước mặt, hạ giọng khẽ meo meo mà nói. Đây là ta chính mình làm sữa đông hai tầng, ngài mau nếm thử. Lý Tịch nhìn trước mặt sữa đông hai tầng, trong đầu những cái đó màu vàng hình ảnh lập tức tất cả đều tan thành mây khói. Hàn Trầm Mặc đã lâu mới mở miệng hỏi: "Ngươi cố ý kêu ta vào nhà, chính là vì làm ta ăn cái này?" Hoa Mạn Mạn gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy." Lý Tuân không chuẩn làm nàng cấp nhiếp chính vương làm tốt ăn, cho nên nàng đến trộm mà đem sữa đông hai tầng đưa cho nhiếp chính vương, miễn cho bị Lý Tuân phát hiện. Thấy Lý Tịch đứng không nhúc nhích, Hoa Mạn Mạn thật cẩn thận hỏi: "Ngài có phải hay không không yêu ăn cái này a?" Lý tịch, không có. Trách hắn tưởng quá nhiều, còn tưởng rằng đêm nay có thịt tan đâu, kết quả thịt không ăn đến, cũng chỉ ăn đến một chén sữa đông hai tầng. Hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại. Tính, nhà mình tức phụ còn có thể như thế nào. Còn không phải chỉ có thể tiếp tục sủng. Lý tịch dối tay tiếp nhận sứ chung, ngồi vào bên cạnh bàn, mồm to mà ăn lên. Hoa mạn mạn liền ngồi ở hắn đối diện, đôi tay chống cằm nhìn hắn. Nàng cười tủng tỉm mà nói, ta còn làm cánh gà ngâm ớt. Sáng mai hẳn là là có thể ăn. Lý tịch cũng không cảm thấy khô cằn cánh gà có cái gì ăn ngon. Nhưng hắn không nghĩ quét mạn mạn hưng, một bên ăn một bên đáp. Ngươi làm khẳng định ăn ngon. Cầu vẽ tháng. mươi 579 cô chẩm nan miên. mươi 579 cô chẩm nan miên. Lý tịch ăn xong sữa đông hai tầng, đã bị chạy về thư phòng. Hắn lẻ loi mà nằm ở trên giường, nhìn xà nhà thở dài. Ai, lại là cô chẩm nan miên một đêm. Ngay kế sáng sớm. Hoa mạn mạn làm người đem hầm băng phong cánh gà ngâm ớt lấy ra tới. Nàng néo lên cái cánh gà nếm nếm, hế ẩm cay, rất là khai vị. Vì thế sáng nay đồ ăn nhiều một đạo cánh gà ngâm ớt. Lý tịch nguyên bản cũng không cảm thấy móng gà có cái gì ăn ngon, nhưng ở chân chính hưởng qua sau, phát hiện chân gà tuy không có gì thịt, ăn lên lại kính đạo ngon miệng, có khác một phen phong vị. Hắn cùng Lý Tuân đều là không thế nào có thể ăn cay người, lại nhịn không được ăn một cái lại một cái. Hai người bị cay đến miệng đều đỏ. Hoa mạn mạn làm người cho bọn hắn đổ trà hoa cúc. Phụ tử hai người uống lên trà, lúc này mới cảm giác hảo chút. So sánh với tới, phi hạc chân nhân ăn cay năng lực hiếu thắng đến nhiều. Hắn ba lượng hạ là có thể giải quyết rất một cái cánh gà, thả nổ ra xương gà sạch sẽ, một chút da thịt đều sẽ không dư lại. Hoa mạn mạn yêm hơn phân nửa bình gốm cánh gà, trong đó thiếu bộ phận bị hoa mạn mạn một nhà ba người ăn, còn lại đại bộ phận tất cả đều vào phi hạc chân nhân trong bụng. Hắn mút mút ngón tay thượng dính vào nước canh. Chưa đã thèm mà cảm khái nói. Ăn ngon thật ta. Cánh gà ngâm ớt làm lên còn rất đơn giản. Hoa mạn mạn tỏi nói. Ngươi nếu là còn muốn ăn. Quay đầu lại ta lại làm chút đó là. Phi hạc chân nhân không có quên chính mình hoài nghi. Hắn lau không ngón tay. Bưng lên thế ngoại cao nhân cái giá. Nghiêm mặt nói. Bần đạo cũng không phải kia chờ tham ăn người. Cánh gà ngâm ớt loại này đổ vật ăn một chút cũng là đủ rồi. Không cần thiết đốn đốn đều ăn. Còn lại ba người nhìn trước mặt hắn trồng chất lên xương gà. Này mẹ nó kêu một chút là đủ rồi. Ngài lão xác định không phải trăm triệu điểm sao. Phi hạc chân nhân đối ba người biểu tình nhìn như không thấy, dường như không có việc gì mà tiếp tục nói. Hạ đốn vẫn là ăn chút khác đi, tỉ như nói thịt luộc phiến trần bị lao vịt nước mới vàng nóng như lông gà con mới nở nấu cá linh tinh. Hoa mạn mạn nghĩ thầm ngài thật đúng là không khách khí, này đều bắt đầu điểm thượng đồ ăn. Bất quá nàng vẫn là gật đầu đồng ý. Này đó ta vừa lúc đều sẽ làm, chúng ta buổi tối liền ăn cái này đi. Lý Tịch muốn đi luyện binh, Lý Tuân muốn đi đi học, phụ tử hai cái giữa trước cũng chưa không trở về ăn cơm, cho nên hoa mạn mạn cố ý đem này đó đồ ăn đều dịch đến buổi tối, cứ như vậy đại gia liền đều có thể ăn thượng nàng làm đồ ăn. Phi hạc chân nhân không ý kiến, gật đầu nói tốt. Lý Tuân tức khắc liền đối buổi tối kia bữa cơm tràn ngập chờ mong. Lý Tịch tắc dặn dò nói, thương thế của ngươi vừa vặn, không cần quá mức làm lụng vất vả, trong nhà hạ nhân rất nhiều, có chuyện gì cứ việc sai xử bọn họ. Hoa mạn mạn tỏ vẻ hiểu được. Thái học có chuyên môn thiện đường, mỗi ngày có thể miễn phí nhanh nhanh phu tử cùng học sinh cung cấp một đốn cơm trưa. Nhưng Lý Tuân tuổi này đúng là trường thân thể thời điểm, thực dễ dàng liền sẽ cảm thấy đói. Cho nên hoa mạn mạn cố ý làm phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm, cất vào hộp đồ ăn, làm Lý Tuân bên người thư đồng sách theo mang đi thái học. Đưa tiểu hài tử ra cửa trước, hoa mạn mạn còn không quên dặn dò nói. Phải hảo hảo cùng các bạn học ở chung, ngoan ngoãn nghe phu tử nói Ta cho ngươi chuẩn bị những cái đó điểm tâm số lượng tương đối nhiều, ngươi một người hẳn là ăn không hết, có thể phân chút cấp đồng học nếm thử. Lý Tuân ngoan ngoãn gật đầu, ân. Ngại với hắn phụ vương như thế, hơn nữa hắn phía trước một quyền đem người đánh ngã quang huy chiến tích, làm hắn vừa đến thái học liền thành cái trong truyền thuyết nhân vật. Lớp học đồng học đều đối hắn kính nhi viễn chi, e sợ cho treo trọc đến hắn. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Tuân mới vừa vừa đi tiến phòng học. Nguyên bản còn đang nói nói giỡn cười các bạn học liền giống như bị người ấn xuống nút tạm dừng, toàn bộ câm miệng im tiếng. Phòng học lập tức liền trở nên lặng ngắt như tờ. Lý Tuân nhìn chằm chằm mọi người tràn ngập kính sợ ánh mắt, nên ngang mà đi tới chính mình chỗ ngồi. Thư Đồng nhanh nhẹn mà giúp hắn đem mặt bàn thu thật hảo. Lý Tuân một tay chống đỡ gương mặt, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên trái vị trí Thượng Nam Hải tử. Cái kia Nam Hải bị xem đến ra đầu tê dại, cũng quít cầm lấy một quyển quyển sách, đôi tay đưa qua đi, lắp bắp mà nói: Này, đây là ngày tác nghiệp. Lý Tuân không có đi tiếp, mà là dùng ánh mắt quét một chút mặt bàn. Nam Hải lập tức đem sách bài tập phóng tới trên bàn, sau đó vẹo một chút lùi về tay, làm trở lại tại chỗ thượng, không dám lại nhiều cùng Lý Tuân nói một chữ. Chờ đến đi học thời điểm, phu tử tới kiểm tra tác nghiệp. Lý Tuân liền đem kia buồn quyển sách giao đi lên. Phu tử dạy học nhiều năm, nhãn lực kính nhi không phải người bình thường có thể so. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý Tuân sách bài tập thượng chữ viết cùng trong lớp một cái khác đồng học chữ viết cực kỳ tương tự. Này rõ ràng là có người thay làm bài tập. Nhưng phu tử trêu chọc không dậy nổi nhiếp chính vương, dứt khoát làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, ở sách bài tập thượng viết cái đã duyệt, liền đem sách bài tập trả lại cho Lý Tuân. Lý Tuân đối này thấy nhiều không trách. Hắn ngáp một cái. Buồn ngủ quá, ngủ một giấc đi. Trên đường khóa gian nghỉ ngơi, hắn tỉnh lại ăn chút điểm tâm, theo sau lại đã ngủ. Chờ tới rồi buổi trưa, hắn đứng lên, lảo đảo lắc lư mà hướng thiện đường đi đến. Mặt khác đồng học nhìn thấy hắn, đều không hẹn mà cùng mà tránh đi hắn. Vì thế ở hắn chung quanh ba thước trong vòng, hình thành một cái chân không mảnh đất. Thiện nội đường bãi rất nhiều hình tứ phương thực án, đại gia chính mình tìm không vị ngồi xuống, theo sau sẽ có tôi tớ đem đồ ăn bưng lên bàn. Có thể tới thái học đi học, đều là phi phú tức quý, mặc dù ngẫu nhiên có mấy cái gia cảnh chẳng ra gì, cũng đều là từ các nơi tuyển chọn đi lên mũi sinh. học tập thành tích cực kỳ ưu dị bọn họ từng người đều có giao hảo cái vòng nhỏ hẹp bọn họ từng người tụ tập thức mau liền tuyển hảo vị trí lý tuân tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn có một đám tiểu đệ chẳng qua những cái đó tiểu đệ đều phân tán ở các lớp học ngày thường cũng, cũng chỉ có ăn cơm cùng tan học thời điểm có thể tụ một tụ ngày thường bọn họ đều đến ở từng người lớp học đợi đám kia tiểu đệ sớm mà liền chiếm hảo vị trí nhìn thấy lý tuân xuất hiện lập tức liền chiều hắn huy động cánh tay hô lớn lão đại Nơi này nơi này. Các tiểu đệ ân cần mà cho hắn bưng trà đổ nước. Lao đại đi học mệt mỏi đi. mau uống nước giải khát, đồ ăn thực mau liền tới rồi. Lý Tuân tiếp nhận cái ly, đang muốn uống nước, bỗng nhiên liền nghe được bên cạnh nhớ tới chửi rùa thanh. ngươi bị mù mắt sao? Không thấy được chúng ta ở chỗ này sao? Lý Tuân động tác một đốn, theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai like là có cái thấp niên cấp học sinh đi châm trà khi, không cẩn thận đụng vào một cái đi ngang qua cao niên cấp học sinh trên người. Đem hắn quần áo cấp lộ ướt một mảnh nhỏ. Thấp niên cấp học sinh không ngừng khom lưng xin lỗi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Này chỉ là cái rất nhỏ sự tình. Thiện đường người đến người đi, thường xuyên sẽ có người vô ý chạm vào nhau, giống nhau nói lời xin lỗi cũng liền đi qua. Nhưng cái kia cao niên cấp học sinh hôm nay tầm tình không tốt, hơn nữa hắn nhận ra trước mặt cái này thấp niên cấp học sinh là ai, biết đối phương trong nhà không ai hỗ trợ suốt đầu, liền cố ý nắm điểm này việc nhỏ không bỏ, bắt được đối phương một đốn tàn nhẫn mắng Thiện đường. trước mắt bao người. Cái kia thấp niên cấp học sinh bị mắng đến không dám ngẩng đầu, muốn khóc lại không dám khóc, thực sự là đáng thương. Ở đây có không ít người tâm sinh đồng tình, lại không một người ra mặt giúp hắn nói chuyện. Chương 580 cây khóc. Chương 580 cây khóc. Các tiểu đệ thấy Lý Tuân vẫn luôn nhìn bên kia, lập tức hỗ trợ giới thiệu nói. Cái kia mắng chửi người kêu Bảo Hành, hắn tổ phụ là ân quốc công, đương kim thái hậu nương nương là hắn cô tổ mẫu. Bị mắng cái kia kêu, kêu khá Lãng, Nghe nói hắn cha trước kia là cái đồ tể Hơn 20 năm trước bùng nổ nội loạn chung, hắn cha ứng triệu nhập ngũ, thu hoạch không ít địch đầu, bị phá cách sách phong thành Thái Ninh tướng quân. Đại chu triều tướng quân chỉ là chức xuông, thực tế quyền lực còn phải xem bọn họ cụ thể chức quan. Nhưng mặc kệ Kha Lãng phụ thân chức quan như thế nào, đều không vượt qua được gân quốc công. Cũng khó trách lúc này Kha Lãng chỉ có thể ai mắng, không dám cãi lại. Lý Tuân cũng không quan tâm nhà bọn họ tình huống như thế nào. Hắn sở dĩ nhìn kia hai người. Là bởi vì hắn nhận ra Kha Lãng. Kha Lãng chính là ngồi ở hắn bên trái, mỗi ngày giúp hắn làm bài tập đồng học. Mắt thấy dùng bữa thời gian liền phải tới rồi, phu tử nhóm cũng nên lại đây. Bào hành rốt cuộc đình chỉ chửi rủa, trước khi đi còn không quên hướng Kha Lãng bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Tan học sau đi rừng chúc cho ta, ngươi nếu là dám không tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhìn thấy Kha Lãng bị dọa đến cả người phát run sắc mặt trắng bệnh xuẩn dạng, Bào hành đắc ý mà xoay người đi rồi. Một hồi cho khôi hài liền như vậy hạ màn. Buổi chiều đi học thời điểm, Lý Tuân nhìn nhiều bên trái ngồi Kha Lãng hai mắt. Muốn đổi thành là ngày thường, Kha Lãng khẳng định thực mau chú ý tới Lý Tuân tầm mắt, nhưng hiện tại hắn mãn đầu vóc đều là tan học sau sự tình, cả người đều đứng ngồi không yên, liền phu tử ở nói cái gì cũng chưa nghe đi vào, càng miễn bản chú ý chung quanh người tầm mắt. Kha Lãng là lớp học học tập nhất nghiêm túc khắc khổ người, thành tích ưu dị, ngày thường thực chịu phu tử nhóm thích. Phu tử nhóm cũng không có việc gì liền ái điểm tên của hắn trả lời vấn đề. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Kha Lãng đứng lên sau, lại một chữ đều đáp không được. Phu tử tuy rằng không có chỉ trích hắn, nhưng trong ánh mắt lại toát ra thật sâu mà thất vọng. Người ngồi xuống đi. Sau đó liền tiếp tục đi học. Kha Lãng đem đầu thật sâu mà chôn xuống, xấu hổ đến không chỗ dung thân. Chờ tới rồi tan học thời điểm, các tiểu đệ nhảy nhót mà chạy tới tìm Lý Tuân. Lão đại, chúng ta đi thôi. lý tuân đứng lên đi đến phòng học cửa khi quay đầu lại nhìn kha lãng liếc mắt một cái thấy hắn còn ở cọ tới cọ lui mà thu thập đồ vật nhìn dáng vẻ là tưởng kéo dài thời gian không nghĩ đi đối mặt bảo hành mà làm khó dễ lão đại hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi lý tuân trong lòng còn vướng bận mẫu thân thân thủ làm bữa tối hắn chỗ nào cũng không nghĩ đi chỉ nghĩ nhanh lên về nhà nhưng nhớ tới giữa chưa thiện đường phát sinh sự tình hắn trở về câu đi trước rừng chút đi văn nhân mặc khách đều hái chúc làm đại chu tối cao học phủ thái học tự nhiên cũng không thể ngoại lệ thái học phụ cận liền có một mảnh rậm rạp xanh tươi rừng trúc các tiểu đệ làm học cha tự nhiên là thể hội không đến cây trúc hàm ý nhưng nếu lao đại đều lên tiếng bọn họ tự nhiên muốn đi theo một đám người nên ngang mà đi rừng trúc bọn họ ở trong rừng trúc nhìn thấy ôm cánh tay mà đứng bảo hành bảo hành phía sau còn đi theo vài người nhìn dáng vẻ hẳn là hắn cùng lớp đồng học bọn họ nguyên bản đang ở thương lượng chờ kha lãng tới lúc sau muốn như thế nào khi dễ hắn Liền nhìn đến Lý Tuân mang theo người tới. Hai bên ngày thường cơ hồ không có lui tới, hôm nay bỗng nhiên ở chỗ này gặp phải, bào hành mấy người đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Đối phương so với chính mình cao một đoạn, nhưng Lý Tuân lại một chút không sợ, dôi tay chỉ chỉ dưới chân đứng mặt đất. Hôm nay này phiến rừng trúc về chúng ta, các ngươi này đàn người không liên quan phiền toái đi xa điểm. Bào hành tức giận bất bình, dựa vào cái gì? Lý Tuân nhếch môi, cười đến không có hảo ý. Chỉ bằng ta nắm tay so các ngươi ngạnh. Bao hành tuy rằng biết đối phương có cái lợi hại cha, nhưng cũng vô pháp nuốt xuống khẩu khí này, không chịu nhượng bộ. Lý Tuân còn vội vàng về nhà đi ăn cơm, không có thời gian cùng ra gia hỏa này lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp kéo ra tư thế. Tới, chúng ta đánh một trận, ai thắng ai là có thể lưu lại, thua cốt đi. Bao hành thấy thế, ngược lại chấn định xuống dưới. Hắn so đối phương lớn 5-6 tuổi, vô luận là thân cao vẫn là sức lực, đều xa xa thắng qua đối phương. Thật muốn một trọi một quyết đấu nói, hắn ổn thắng. Bào hành, ngươi nếu bị thua, nhưng đừng trở về cùng cha ngươi khóc nhẹ. Lý Tuân cười hạ, hảo a Hắn phía sau các tiểu đệ phất cờ hò reo. Lao đại cố lên. Lao đại tất thắng. Đi theo bào hành tới kia mấy cái đồng học nhỏ giọng khuyên đủ. Nếu không vẫn là tính, ngươi thật muốn là đem hắn đánh ra cái tốt xấu tới, quay đầu lại nhiếp chính vương truy cứu lên, ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm sao. Bào hành không chịu nghe khuyên, đắc ý nói. nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu là hắn một hai phải khiêu khích ta cùng ta có quan hệ gì các ngươi đừng quá khẩn trương ta xuống tay tình hình lúc ấy chú ý điểm sẽ không đem hắn đánh thành trọng thương hắn đem áo ngoài cởi, hướng thư đồng trong tay một tắc bước đi tiến lên đây đến đây đi nhiếp chính vương trong phủ hoa mạn mạn đang ở trong phòng bếp thiết thịt chỉ thấy nàng giơ tay chém xuống thịt heo bị cắt thành hơi mỏng phiến trạng động tác phi thường ma lưu phi hạc chân nhân suỳ xuống tay ngồi xổm nhà bếp cửa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hoa mạn mạn. Thấy nàng đem cắt xong rồi lát thịt cất vào chén lớn, quấy thượng gia vị ướp, sau đó lửa lớn thiêu du, bạo khương tỏi. Tương hột đảo đi vào, bị xào ra hồng diễm diễm hồng du. Cay độc mùi hương ở trong không khí khuyết tán mở ra. Phi hạc chân nhân nhịn không được giật giật cái mũi. Này hương vị, thật là làm người hoài niệm a. Chờ lát thịt nấu hảo, ở chén đế trải lên trước đó chắc quá thủy đậu giá cùng cải trắng, đem lát thịt tính cả nước canh đảo đi lên, lại giải lên hành thái cùng ớt cay mặn. lại dùng tiêu đến nóng bỏng nhiệt du tới đi lên thứ lạp một tiếng hương hành cung ớt cay hương vị bị hoàn toàn kích phát ra tới mùi hương tức khắc trở nên càng thêm nồng đậm mê người phi hạc chân nhân dùng sức mà nuốt nước miếng hoa mạn mạn cầm một đôi sạch sẽ chiếc đũa cho hắn chân nhân muốn hay không thay ta nếm thử mùi vị nhìn xem hàm đạm như thế nào mỹ thực ở phía trước há có cự tuyệt khả năng phi hạc chân nhân bay nhanh mà tiếp nhận chiếc đũa thò lại gần nếm một miếng thịt phiến Bị nước sốt bao bọc lấy hơi mỏng lát thịt phi thường tới mới, hơn nữa rượu vàng đi tanh, hoàn toàn đã không có tanh vị, vị mềm nhắn lại không phải nhai kính, ớt cay mùi hương vì nó dệt hoa trên gấm, điên cuồng kích thích đũ đầu. Nhưng để cho phi hạc chân nhân trong lòng chấn động, vẫn là nó nhập khẩu sau mang đến quen thuộc cảm. Cái này hương vị hắn chỉ ở vương phi thiêu ra tới đồ ăn bên trong ăn đến quá. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình, chính mình đời này đều ăn không đến cái này hương vị. Lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng lại ăn tới rồi. Hắn hốc mắt không khỏi đỏ lên, như là muốn khóc, lại như là muốn cười. Hoa mạn mạn bị hoảng sợ, vội nói, có phải hay không quá cay. Mo uống nước. Nàng làm người đổ ly nước sôi để ngội cấp phi hạc chân nhân. Sáng nay thấy hắn ăn cánh gà ngâm ớt ăn đến như vậy vui vẻ, nàng còn tưởng rằng hắn thực có thể ăn cay. Lại không nghĩ rằng gần chỉ là một mảnh thịt lột phiến, liền đem hắn cấp cay khóc. Phi hạc chân nhân tiếp nhận cái ly, ngửa đầu đem nước uống quang. Hắn hít sâu một hơi, ách giọng nói hướng hoa mạn mạn hỏi. Mạng Mội hỏi một câu bình, ngài này chủ nghệ là với ai học? chương 581 vẫn là Vương Phi thật sự đã trở lại. chương 581 vẫn là Vương Phi thật sự đã trở lại. Hoa mạn mạn không có dấu dếm, đúng sự thật trả lời. Là cùng trong nhà trưởng bối học. Phi Hạc chân Nhân không khỏi suy tư lên, nếu là cùng trong nhà trưởng bối học, vậy cùng Vương Phi không có gì quan hệ. Nhưng nàng làm được đồ ăn, lại cùng Vương Phi làm đồ ăn hương vị giống nhau như lúc. Phi Hạc chân Nhân nhịn không được truy vấn nói. Ngay trong nhà trưởng bồi có từng giáo thụ quá người khác trù nghệ. Hoa mạn mạn trù nghệ là đi theo bà ngoại học, bà ngoại khi đó tuổi lớn, mỗi ngày sự tỉnh trong nhà đều vội không xong, nơi nào còn có rảnh đi mặt khác dạy đồ đệ. Nói nữa, bà ngoại cũng chỉ là đem xuống bếp trở thành một loại yêu thích mà thôi, cũng không có cái gì ra tâm. Vì thế nàng lắc đầu, tỏ vẻ không có. Giúp việc bếp núc đem cá sắt hảo, hoa mạn mạn vén lên ống tay háo đi qua đi xử lý thịt cá. Phi hạc chân nhân tầm mắt vẫn luôn đuổi theo nàng. Có hắn chính mắt nhìn chằm chằm, hắn có thể trăm phần trăm xác định đồ ăn là hoa mạn mạn thân thủ thiêu ra tới, không có bất luận kẻ nào hỗ trợ gian lận. Nhưng càng là như vậy, hắn trong lòng liền càng là dối dám. Dự vương thế tử cùng vương phi chi gian, rốt cuộc có quan hệ gì? bao hành ngã trên mặt đất, đau đến kêu thảm thiết liên tục. Hắn kêu mấy cái đồng học thấy thế, đều bị sợ tới mức liên tiếp lui vài bước. Bọn họ nhìn về phía Lý Tuân ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Không nghĩ tới nhiếp chính vương thế tử nhìn tuổi nhỏ. thân thủ thế nhưng như vậy lợi hại. bất quá ba lượng hạ liền đem so với hắn cao hơn một đoạn bào hành cấp đánh ghé vào trên mặt đất. Lý Tuân xoa xoa thủ đoạn, nhìn quỳ dạp trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn bào hành, lười biếng hỏi. còn tới sao? Bào hành tức muốn hụt máu, rồi lại sợ hãi với thực lực của đối phương, không dám lại cùng chi động thủ. hắn ở các bạn học nâng hạ đứng lên, khập khiễng mà chạy chối chết. bọn người đi xa, Lý Tuân lúc này mới vây vây tay. về đi. các tiểu đệ vội vàng truy vấn. Lão đại vừa rồi không phải nói muốn ở trong rừng trúc chơi sao? Sao này liền đi rồi. Lý Tuân bĩu môi, này phá địa phương có cái gì hảo ngoạn? Thường chơi các ngươi liền chính mình lưu lại chơi đi. Hắn còn vội vàng về nhà đi ăn cơm đâu? Các tiểu đệ tỏ vẻ thường hoang mang. Lão đại nói như thế nào vừa ra là vừa ra a. Thật đúng là ứng câu kia cách ngôn. Lão đại tâm tư ngươi đừng đoán. Nếu Lão đại đều phải đi rồi, bọn họ này đàn tiểu đệ tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Vì thế bọn họ một tổ ong mà toàn đi rồi. Chờ kha lãng có dương đựng sách, thấp thỏm bất an mà đi vào trong rừng trúc khi, phát hiện trong rừng trúc giống tuyết, nhìn không tới một bóng người. Hắn không khỏi sửng sốt. Bào hành như thế nào không có tới. Chẳng lẽ là bào hành có khác sự trí hoãn, không dành tới phản ứng hắn. Nếu là như thế này liền thật tốt quá. Kha lãng trong lòng buông lỏng, bay nhanh mà xoay người rời đi rừng trúc. Lý Tuân Hương phấn mà chạy tiến nhiếp chính vương phủ, thẳng đến phòng bếp mà đi. Hắn còn không có vào cửa, đã nghe tới rồi nồng đậm đồ ăn mùi hương. Mẫu thân quả nhiên làm ăn ngon. Lý Tuân nhảy qua ngạch cửa chạy đi vào, lớn tiếng kêu. Nương, ta đã trở về. Hoa mạn mạn đem phao tốt nước muối gà vớt ra tới, phóng tơi chén bàn, nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, hướng tiểu hài tử cười một cái. Trở về đến buổi lúc, đi rửa tay đi, lập tức là có thể ăn cơm. Lý Tuân ngoan ngoan rửa sạch sẽ tay, sau đó lại cọ đến mẫu thân bên người, ngoan ngoan hỏi. Mẫu thân có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hoa mạn mạn chỉ chỉ trước mặt nước muối gà, lộng điểm dầu mẹ phóng này mặt trên. Lý Tuân lập tức bưng tới du bình, thật cẩn thận mà đổ điểm nhi dầu mẹ. Kim hoàng dầu mẹ rơi xuống thịt gà mặt trên, vì trắng non cơ bắp thêm một tầng du quang, tức khác khiến cho món này trở nên càng có muốn ăn. Lý Tuấn nhịn không được liếm liếm miệng, hảo muốn ăn nha. Lúc này hắn nghe được bẹp bẹp tiếng vang, hắn theo tiếng nhìn lại, phát hiện phi hạc chân nhân chính ngồi xổm bên cạnh nước ăn nấu đậu phụng. Vừa rồi hoa mạn mạn ở nấu trần bì lao vị thời điểm, nhân tiện nấu chút đậu phộng cùng đậu tương Phi hạc chân nhân đã sớm thèm đến không được Nhưng bởi vì còn không có ăn cơm, hắn không thể động những cái đó đồ ăn Cũng chỉ có thể gặm đậu phộng cùng đậu tương Đậu phộng bên trong bỏ thêm đại liêu, ăn lên đặc biệt hương Đậu tương tắc chỉ thả một chút muối, bảo lưu lại đậu tương vốn có thanh hương Ăn lên còn có điểm giòn giòn, rất là ngon miệng Đang đợi cơm chiều trong khoảng thời gian này Phi Hạc chân Nhân liền dựa vào gặm đậu phộng cùng đậu tương đỡ thèm. Lý Tuân còn nhớ rõ ngày hôm qua Phi Hạc chân Nhân nói hắn nương nói bậy sự tình, nhưng bởi vì mẫu thân phía trước nói qua hắn, hắn không hảo phát tác, chỉ có thể âm dương quái khí hỏi câu. Đậu phộng cùng đậu tương ăn ngon sao? Phi Hạc chân Nhân tạp đi miệng, đúng sự thật cấp gia đánh giá, ăn ngon là ăn ngon, chính là ăn nhiều có điểm làm, nếu có thể có ly đồ uống thì tốt rồi. Lý Tuân không nín được, ngươi hôm qua không phải còn cảm thấy ta nương không hảo sao? Như thế nào hôm nay lại cảm thấy ta nương làm gì đó ăn ngon? Hoa mạn mạn không nghĩ tới việc này. Nàng hướng tới phi hạc chân nhân nhìn lại. Này liếc mắt một cái đem phi hạc chân nhân xem đến thật ngượng ngùng. Hắn ngượng ngùng mà cười hạ, ngày hôm qua là ta hẹp hỏi, là ta không phải, ta hướng Dự vương thế tử xin lỗi. Hoa mạn mạn lại nói, ta đã không phải Dự vương phủ thế tử, ngươi về sau trực tiếp kêu ta mạn mạn là được. Phi hạc chân nhân sửng sốt, buột miệng thoát ra. Ngài cũng kêu mạn mạn. Hoa mạn mạn biết hắn suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng nở nụ cười, khoe miệng biên hiện ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Đúng vậy, nàng nay cười, thế nhưng cùng đã từng Vương Phi trùng hợp ở cùng nhau, mãnh liệt quen thuộc cảm lần thứ hai đánh út lại. Phi Hạc chân nhân lẩm bẩm nói, này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là vẫn là Vương Phi thật sự đã trở lại, chính là Vương Phi đều đã chết, hắn tự mình đi kiểm tra thực hư quá, là thật sự tắt thở, tuyệt đối không có khả năng sống thêm lại đây. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới nhiếp chính vương đã từng nói qua nói. Nàng con sẽ trở về, đây là nàng đáp ứng quá bổn vương. Phi hạc chân nhân nguyên bản còn tưởng rằng đó là nhiếp chính vương vô pháp tiếp thu hiện thực, cố ý dùng để lừa mình dối người nói mớ. Nhưng vạn nhất, vạn nhất nhiếp chính vương nói chính là thật sự đâu. Phi hạc chân nhân trong đầu toát ra rất nhiều về khởi sinh hồi sinh kỳ văn dị sự, nhìn về phía hoa mạn mạn ánh mắt cũng trở nên càng thêm quỷ dị. Hoa mạn mạn bị hắn xem đến trong lòng mau mau. vừa lúc xương sườn không sai biệt lắm trương hảo nàng xoay người sang chỗ khác cởi bỏ nắp nổi, nhiệt khí ập vào trước mặt đái màu trắng sương ngủ tan đi lộ ra một chén nóng hầm hập hương khoai trưng sương sườn cắt thành tiểu khối hương khoai bị hấp hơi mềm mại lạ lạ thơm ngọt hương vị dung nhập đến xương sườn bên trong màu tím nhạt hương khoai phối hợp thị hồng nhạt xương sườn ra nổi khi giải lên một một nhún hành thái chỉ là này tươi mát bán tương khiến cho người trước mắt sáng ngời phi hạt chân nhân còn ở thất thần bên trong nhưng cái mũi lại không tự chủ được động động Thơm quá a nước miếng lại muốn chảy xuống tới đồ ăn không sai biệt lắm đều làm tốt vừa lúc phía trước người tới thông chi nói là nhiếp chính vương đã trở lại hoa mạn mạn liền tiếp đón tôi tớ nhóm đem thức ăn đoan đi phòng ăn lý tịch cùng lý tuân phụ tử hai cái khẩu vị thiên đạo hai người đệ nhất chiếc đũa liền rôi hướng về phía hương khoai chừng xương sườn xương sườn bị hấp hơi mềm lạn mềm nhẵn một ngụm cắn đi xuống Thơm ngọt ngon miệng mềm mại dính nha Hoa mạn mạn cùng phi hạc chân nhân tất càng thiên vị cay đồ ăn. Đặc biệt là phi hạc chân nhân, hắn đã hồi lâu chưa từng ăn đến như vậy hợp ăn uống thức ăn, một không cẩn thận liền ăn no căng. Nhưng trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn không ăn xong. Hắn không cam lòng, hướng trong miệng tắc viên trợ tiêu hóa thuốc viên, đi nhà xí ngồi sổm trong chốc lát, bụng có trống không, sau khi trở về tiếp tục tiếp theo ăn. Hoa mạn mạn xem đến mục trường cầu nốc. Nguyên lai like, y thì thuật cao minh còn có như vậy chỗ to ra. Thứ bảy cuối tuần đổi mới có thể sẽ trễ một chút, đại gia chờ không kịp nói có thể đi trước ngủ, ngày hôm sau lên xem cũng là giống nhau. Cầu vẽ tháng. mươi 582 người cho ta chờ. mươi 582 người cho ta chờ. Lúc này ở ân quốc công phủ nội, quốc công phu nhân chính ôm nhà mình bảo bối tôn tử thẳng rất nước mắt. Ngươi nhìn xem hoành nhi đều bị người đánh thành cái dạng gì. Liên tính hắn là nhiếp chính vương phủ thế tử, cũng không thể như vậy vô pháp vô thiên đi. bao hành xúc ở tổ mẫu trong lòng lực Đi theo một khối khóc. Hắn cha mẹ đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng đều không quá đẹp. Bào hành là bọn họ duy nhất nhi tử, ngày thường bọn họ liền một câu lời nói nặng đều liên tiếp nói, hiện giờ bào hành lại bị người cấp đánh, cái này làm cho bọn họ trong lòng như thế nào có thể tiếp thu được. Ân quốc công bị khóc đến đau đầu. Hắn vô vô cái bàn, hổ mặt nói. Được rồi được rồi, đều đừng khóc, chỉ là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn mà thôi, đáng giá các ngươi như vậy khóc thành như vậy sao. Hắn không nói lời này con hảo. Vừa nói lời nói, quốc công phu nhân tức khắc liền khóc đến lợi hại hơn. Ngươi nói được nhẹ nhàng, cái gì tiểu hài tử chi gian đùa giỡn? Rõ ràng chính là nhiếp chính vương phủ nhãi danh ỷ thế hiếp người. Bằng không chỉ bằng hắn như vậy tiểu nhân tuổi, sao có thể đem nhà ta Hoành Nhi đánh thành như vậy? Ân quốc công nhữ mày nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Hoành Nhi lại đi đem nhiếp chính vương phủ thế tử đánh một đốn đi? Bào hành nghe được lời này, ánh mắt sáng lên. hắn là thật sự rất muốn đem lý tuân đánh một đốn, như thế mới có thể ra một ngụm ác khí. nhưng thực mau hắn liền nghe được nhà mình tổ mẫu nói, đánh một đốn đảo cũng không đến mức, khiến cho hắn cấp nhà ta hoành nhi nói lời xin lỗi, bảo đảm về sau không đáng là được. đảo không phải quốc công phu nhân có bao nhiêu nhân tử, thuần túy là bởi vì nhiếp chính vương hung danh quá dọa người, nàng sợ nháo đến quá mức, rước lấy nhiếp chính vương trả thù. bao hành trong lòng thực thất vọng, ủy khuất nói, ta mới không cần hắn xin lỗi. Quốc công phu nhân ôm hắn lại là một đốn hảo khóc. Ta biết như vậy là hủy khuất người, nhưng không có biện pháp, ai làm nhân gia có cái lợi hại cha, nhà ta chỉ có thể tạm thời ăn cái này mệt. Nhớ tới uy danh hiển hách nhiếp chính vương, bao hành cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Ân quốc công suy nghĩ hạ. Nếu chỉ là nói lời xin lỗi nói, đảo cũng không tính cái gì. Nói vậy nhiếp chính vương cũng sẽ không để ý điểm này việc nhỏ. Hắn nhìn nhà mình bảo bồi cháu ngoan, cũng rất là đau lòng. Như vậy đi. Ngày mai ta tiến cung một chuyến, cùng thái hậu nói nói chuyện này, nhìn xem nàng lao nhân ra muốn xử lý như thế nào. Hắn đây là đáp ứng phải cho tôn tử xuất đầu. Quốc công phu nhân lúc này mới ngừng nước mắt, ngày mai ta bồi ngươi một khối đi. Ân quốc công gật đầu ứng. Hắn tuy là quốc ưu lại chỉ là hưởng có này biểu chức xuông, tiện tay nắm quyền to nhiếp chính vương hoàn toàn không thể so sánh. Nếu là hắn trực tiếp tìm tới môn đi, nhiếp chính vương phỏng trừng liếc cũng không thèm liếc một cái hắn. Hắn chỉ có thể mượn dùng thái hậu quan hệ. làm thái hậu ra mặt hỗ trợ xử lý việc này thái hậu cũng chỉ có bảo hành như vậy một cái chất tôn nàng từ nhỏ liền rất yêu thương hắn hẳn là sẽ nguyện ý giúp hắn ra cái này đầu sự thật chứng minh hắn không có đoán sai ngay kế bọn họ tiến cung cầu kiến thái hậu ngay bọn hắn nói xong ý đồ đến thái hậu không chút do dự đáp ứng rồi giúp cái này vội nàng không chỉ có là đau lòng chất tôn còn muốn mượn cơ hội này gõ một chút nhiếp chính vương làm hắn thấy rõ ràng chính mình thần tử thân phận đừng lại không đem hoàng gia để vào mắt Lý Tuân tới rồi thái học sau, ngồi ở bên trái vị trí thượng Kha Lãng lập tức liền thành thành thật thật giao thượng sách bài tập. Bởi vì ngày hôm qua tránh thoát một kiếp duyên cớ, Kha Lãng hôm nay tâm tình phá lệ hảo, đi học thời điểm cũng đặc biệt nghiêm túc. Dùng cơm trước khi, Kha Lãng cố ý trước quan sát một chút bảo hành vị trí, sau đó lại tìm cái khoảng cách bảo hành xa nhất vị trí ngồi xuống. Ai ngờ hắn mới vừa ngồi xuống không bao lâu, bảo hành thế nhưng liền tìm thượng hắn. Kha Lãng nhất thời đã bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cũng biết đứng dậy. Muốn rời đi nơi này. Bao hành cố ý vươn một chân, đem kha lãng vướng ngã trên mặt đất. Làm hại kha lãng trước mặt mọi người quăng ngã cái ngã sấp. Bao hành cười đến đặc biệt lớn tiếng. Một màn này dẫn tới thiện nội đường mọi người chú mục Thấy mọi người đều đang xem chính mình, kha lãng xấu hổ và giận dữ không thôi, hốc mắt đều đỏ. Hắn dây rủa từ trên mặt đất bỏ dậy, muốn mặt khác đổi vị trí. Nhưng mà bao hành lại dùng tràn ngập ác ý thanh âm reo lên. Các người nếu ai dám cùng hắn ngồi một bàn. Chính là cùng ta bảo hành không qua được. Lời vừa nói ra, kia mấy cái bởi vì mềm lòng mà chuẩn bị mở miệng làm Kha Lãng ngồi vào chính mình này một bàn đồng học, lúc này tất cả đều đánh mất ý niệm. Bọn họ là biết bảo hành người này. Bảo hành người này lòng dạ hẹp hỏi, còn đặc biệt thích khi dễ người. Vì một cái xưa nay không quen biết người, đi đắc tội như vậy cái khó chơi tiểu nhân, thật sự là không cần thiết. Không ít cái bàn đều còn có phong chống, mà khi Kha Lãng đi qua đi khi... Bên cạnh bàn ngồi người lập tức liền sẽ tỏ vẻ cái này, châu ngồi đã có người. Kha lãng kéo không dưới mặt đi cường đoạt châu ngồi, chỉ có thể ngược lại đi tìm khác châu ngồi. Như thế lặp lại tuần hoàn, hắn trước sau không thể tìm được vị trí ngồi xuống. Mắt thấy dùng đỡ thời gian liền mau tới rồi. Hắn nếu là còn không có có thể tìm được vị trí nói, cũng chỉ có thể đứng ăn cơm. Đến lúc đó tất cả mọi người là ngồi, chỉ có hắn một người đứng, hơn nữa một màn này còn sẽ bị phu tử nhóm nhìn đến. Chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh đều làm hắn cảm thấy tu quẫn đến không được. Bao hành thấy không ai nguyện ý tiếp nhận Kha Lãng, cảm thấy là chính mình đe dọa khởi tới rồi tác dụng, không cấm cười đến càng thêm đắc ý. Lúc này Kha Lãng vừa lúc từ Lý Tuân châu ngồi bên trải qua. Lý Tuân bỗng nhiên hô hắn một tiếng. Lại đây ngồi. Kha Lãng cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn dừng lại bước chân, ngơ ngẩn mà nhìn về phía Lý Tuân. ngươi đang nói chuyện với ta. Lý Tuân nâng nâng cảm, hỏi ngược lại, bằng không đâu. Các tiểu đệ lập tức thức thời mà hướng bên cạnh xê dịch, đàng ra cái vừa vặn đủ một người ngồi vị trí. Kha lãng vạn phần kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, Lý Tuân vẫn luôn là cái tiểu ba vương tồn tại, không chỉ có cũng không làm bài tập, còn ái cùng người đánh nhau, cố tình phu tử nhóm còn không dám đối Lý Tuân thế nào, chỉ có thể đối này mặc kệ nó. Như vậy một cái bá đạo ngang ngược người, cư nhiên sẽ tại đây loại thời điểm hướng hắn vươn cảnh ô liệu. Kha lãng lắp bắp hỏi. Vì, vì cái gì? Lý Tuấn bày ra một bộ đương nhiên tư thế, ngươi giúp ta làm việc, xem như ta thuộc hạ người, ta đương nhiên muốn che chở ngươi. Kha Lãng muốn hỏi chính mình giúp hắn làm chuyện gì, lời nói còn không có xuất khẩu, Kha Lãng liền nghĩ tới, chính mình mỗi ngày đều có giúp hắn làm bài tập. Lý Tuân thấy hắn chậm chạp bất động, có chút không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, còn ngốc đứng làm cái gì? Kha Lãng rất sợ hắn phát hỏa, cũng biết ngồi qua đi. Thấy thế, Bao hành tức giận đến dậm chân, chỉ vào Lý Tuân uy hiếp nói. Ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch sao? Lý Tuấn Như là nghe được cái gì chê cười dường như, hướng hắn nét miệng cười, lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha. Đúng vậy, ngươi có thể lấy ta thế nào đâu? Bao Hoành sắc thật không thể lấy hắn thế nào. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bao Hoành càng khí, như là tùy thời đều có thể tại chỗ nổ mạnh. Lúc này phu tử nhóm lần lượt đi đến. Bao Hoành chỉ có thể áp xuống lửa giận, hung tợn mà hàn huyên tiếp theo câu tàn nhẫn lời nói. Ngươi cho ta chờ. Lý Tuân cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không đem đối phương đe dọa để vào mắt. Chương 583 Thái hậu ý chỉ. Chương 583 Thái hậu ý chỉ. Tan học sau, các tiểu đệ hưng phấn mà chạy tới tìm Lý Tuân. Lão đại, hôm nay ta mang theo cúc cầu lại đây, chúng ta chờ tiếp theo khởi đi đá cầu đi. Lý Tuân xác thật có một đoạn thời gian không đi đá cầu, liền gật đầu đồng ý. Hắn đi rồi hai bước, phía sau đống nhiên vang lên một cái sợ hãi thanh âm. Cái kia, thế tử gia. Lý Tuân quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy là Kha Lãng. Kha Lãng bị hắn xem đến trong lòng lo sợ bất an, nhưng vẫn là căng ra đầu tiếp tục đi xuống nói. Cảm ơn ngươi giúp ta. Lý Tuân nhướng mày, muốn cùng nhau tới đá cầu sao? Chúng ta vừa lúc còn thiếu người. Đá cầu giống nhau đều là 12 người, hai đội các 6 người, bọn họ bên này chỉ có 5 người, vừa vặn còn kém một người. Đối phương mời tới quá mức đột nhiên, Kha Lãng không khỏi sửng sốt. Hắn qua quắc bất an mà nói, nhưng ta sẽ không đá cầu. Lý Tuân phía sau các tiểu đệ lập tức vây lại đây, một tả một hữu kẹp lấy Kha Lãng, cười hì hì nói. Đá cầu rất đơn giản, chính là đem một cái cầu đá tới đá lui, ngươi tùy tiện học học là có thể học được, đi thôi đi thôi, cùng nhau đi chơi. Đối phương thịnh tình không thể chối tử, Kha Lãng ai bất quá, ớt ở mà đi theo bọn họ đi rồi. Đoàn người đi ra thái học, đang chuẩn bị lên xe ngựa, lại bị người gọi lại. Nhếp chính vương thế tử xin dừng bước. Lý Tuân theo tiếng nhìn lại, nhìn đến cái thái giám. Thái giám phía sau còn đi theo một đội vũ lâm vệ, thoạt nhìn đều là trong cung người. Lúc này chính trực tan học cao phong kỳ, thái học cửa không ngừng có người xuất nhập, không ít người đều chú ý tới một màn này, sôi nổi hướng tới Thái giám nhìn lại. Thái giám tiến lên chào hỏi, nô tỳ bái kiến nhiếp chính vương thế tử, nô tỳ là Bích tuyển cung người, phụng thái hậu nương nương ý chỉ, tiến đến tiếp thế tử ra tiến cung hỏi chuyện. Nói xong, hắn liền từ trong lòng lấy ra một quả lệnh bài, đó là đại biểu thái hậu thân phận lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài giống như nhìn thấy thái hậu giá lâm. Mọi người sôi nổi hướng tới lệnh bài quỳ xuống hành lễ. Đại thái giám thu hồi lệnh bài, mọi người lúc này mới đứng lên. Lý tuấn hỏi, thái hậu vì sao phải thấy ta? Nay nô tỉ cũng không biết, thỉnh thế tử ra lên xe. Thái giám nghiêng đi thần, làm cái thỉnh tư thế. Ở hắn phía sau cách đó không xa, dừng lại một chiếc xe ngựa to. Lý tuấn nhướng mày ta nếu là không đi đâu. Thái giám cười làm lành nói, đây là thái hậu nương nương ý chỉ. mong rằng thế tử ra không cần cãi lời ý chỉ nói xong những cái đó vũ lâm vệ liền đi lên trước tới đem lý tuân bao quanh vây quanh xem này tư thế liền biết người tới không có ý tốt lý tịch cấp lý tuân an bài hai gã thân vệ ngày thường kia hai cái thân vệ đều giấu ở âm thầm sẽ không hiển lộ thân hình lúc này thấy đến tiểu thế tử bị người vây quanh kia hai cái thân vệ lập tức hiện thân rút ra bội kiếm hộ ở tiểu thế tử trước người kha lãng cùng đám kia các tiểu đệ có từng gặp qua như vậy trận trượng đều bị sợ tới mức không nhẹ. Nhưng bọn hắn một cái cũng chưa lùi bước, như cũ cùng Lý Tuân đứng ở một hối. Lý Tuân nhìn nhìn Tả hữu Phu cận đã tụ tập rất nhiều người. Trước mắt bao người, hắn nếu là dám cãi lời ý chỉ, quay đầu lại Thái Hậu liền càng thêm có lý do trị hắn tội. Hiện tại có nhiều như vậy đôi mắt nhìn, một khi hắn tiến cung sau ra điểm chuyện gì, khắp thiên hạ người đều biết cùng Thái Hậu thoát không được căn hệ. Hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, hiển nhiên là có bị mà đến. Cứng đôi cứng không phải sáng suốt cử chỉ. Lý Tuân làm một cái thân vệ đi theo chính mình đi, một cái khác thân vệ tắc trở về báo tin. Mắt thấy Lý Tuân thật muốn lên xe, Kha Lãng nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi sẽ không có việc gì đi. Lý Tuân cũng không quay đầu lại mà vây vây tay, yên tâm, sẽ không có việc gì. Chỉ cần hắn cha một ngày còn không có ngã xuống đi, trong chiều liền không ai dám trắng trận táo bạo mà đối hắn làm cái gì. Ở Kha Lãng cùng các tiểu đệ tràn ngập lo lắng nhìn chăm chú hạng. Lý Tuân một tay chống ở cảng xe thượng, thoải mái mà nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa hướng tới hoàng cung nơi Phương Hướng xử ra. Một đôi vũ lâm vệ cưỡi ngựa theo sát sau đó. Liên ở bọn họ trải qua một cái ngã tư đường thời điểm, hai bên bỗng nhiên lao ra một đám che mặt thích khách. Vũ Lâm Vệ nhóm sắc mặt đại biến, sôi nổi rút ra bội kiếm tiến lên nên chiến. Các ba cánh đều bị bất thình lình biến cố sợ tới mức thất thanh kêu sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn. Trong viện cây bưởi treo không ít quả, hoa mạn mạn nhìn mắt thèm. Liên làm người hái được chút quả bưởi, chuẩn bị làm quả bưởi đường. Biết được nàng lại muốn chuẩn bị cho tốt ăn, Phi Hạc chân nhân nhảy nhót mà chạy đến trong phòng bếp chờ. Hoa Mạn Mạn đem quả bưởi một đám lột ra, nàng đem thịt quả phóng tới một bên, đem vỏ trái cây rửa sạch sẽ, đi ra, ném vào trong nồi, thêm thủy nấu trong chốc lát, sau đó vứt ra tới dùng nước lạnh ngâm. Thừa dịp chờ đợi thời gian, Hoa Mạn Mạn nếm điểm quả bưởi thịt, có điểm toan. Nàng cau mày đem quả bưởi thịt vuông. Phi Hạc chân nhân nói: Bần đạo trước kia cũng từng ăn qua viện này quả bưởi thịt không thể ăn cho nên hiện giờ hắn liền tính nhìn đến cây bưởi thượng treo đầy trái cây cũng sẽ không dối tay đi trích một cái hoa mạn mạn tỏ vẻ nàng có biện pháp nàng đem quả bưởi thịt quả lộng tán lấy một ít ngâm qua đi quả bưởi ra cắt thành thi thịt quả cùng vỏ trái cây cùng nhau hạ nổi gia nhập đường phèn cùng thủy chậm rãi ngao nấu chờ hơi nước dần dần bị ngao làm ra giấy bày biện ra kim hoàng trong suốt màu sắc liền có thể ra nồi làm. đem này vớt ra phóng lạnh lại lẫn vào đại lượng mật ong. Hoa Mạn Mạn dùng thìa đem chúng nó quấy đều. Phi Hạc chân nhân tò mò hỏi, "Ngài đây là đang làm cái gì?" Mật ong quả bưởi trà a. Hoa Mạn Mạn dùng thìa múc một muỗng mật ong quả bưởi trà, phóng tới ly trùng, lẫn vào nước ấm, quấy đều sau đẩy đến Phi Hạc chân nhân trước mặt, ý bảo hắn nếm thử xem. Phi Hạc chân nhân bưng lên nếm khẩu, hai con mắt tức khắc bị lên. Quả bưởi toan vị đã bị mật ong vị ngọt cấp trung hòa, nhưng vị ngọt bên trong lại không thiếu quả bưởi thanh hương. Ngọt mà không nhị Hảo uống, Hoa Mạn Mạn cho chính mình cũng phao ly quả bưởi trà, dư lại mật ong quả bưởi trà tất bị nàng trang nhập bình gốm bên trong, phong kín thỏa đáng. Nàng đem ngâm hảo quả bưởi ra tễ làm hơi nước, thêm đường ngao nấu. chờ đường phân toàn bộ đều dung nhập quả bưởi ra bên trong. Hoa Mạn Mạn dùng nồi sạn đem chúng nó thịnh ra tới, mở ra lượng lạnh. Phi Hạc chân nhân một bên uống ngọt tư tư mật ong quả bưởi trà, một bên tò mò hỏi: này lại là cái gì ăn ngon? Hoa Mạn Mạn, đây là quả bưởi đường. Bất quá hiện tại còn không thể ăn, chờ lại phơi nắng một đoạn thời gian mới được. Lúc này Cao Thiện vội vã mà đi vào tới. Vừa rồi thân vệ trở về bẩm báo, nói là thế tử ra bị Thái Hậu phái tới người mang đi. Hoa mạn mạn lập tức buông đỉnh đầu việc, nhăn lại mi hỏi. Có nói là vì chuyện gì sao? Cao Thiện lắc đầu, chưa nói, nhưng xem đối phương tư thế, hẳn là không giống như là chuyện tốt. Hoa mạn mạn buông ống tay háo, đi nhanh hướng ra ngoài đi, phân phó nói. Ta đây liền đi cầu kiến Thái Hậu. Ngươi lập tức phái người đi thông chi vương ra. Nhạ. Hoa mạn mạn thay nam trang. Nàng ngại xe ngửa quá chậm, trực tiếp hướng cao thiện muốn một con khoái mã. Nàng cưới ngựa chiều hoàng cung nơi phương hướng chạy đi. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn, sát trời tối sầm xuống dưới, ánh trăng lặng yên bỏ lên trên chi đầu. Nàng trên đường kính một cái giao lộ thời điểm, bị quan phủ người ngăn cản xuống dưới. Phía trước phong lộ, phiên thoái chư vị đường vòng. mươi 584 mất tích. mươi 584 mất tích. Hiện tại đường vòng nói muốn nhiều đi rất nhiều lộ, hoa mạn mạn vội vàng mà truy vấn. Phía trước là xảy ra chuyện gì sao? Có thể hay không làm ta hãy đi trước? Ta là nhiếp chính vương phủ người. Nghe nói nhiếp chính vương phủ bốn chữ, cái kia quan lại thần thái tức khắc liền trở nên khách khí rất nhiều. Trung quanh tiếng người ồn ào, quan lại kéo ra giọng nói lớn tiếng giải thích nói. Vừa rồi vũ lâm vệ ở phía trước tao ngộ thích khách tập kích, hiện tại quan phủ đang ở thăm dò hiện trường, để tránh bị người phá hư hiện trường manh mối chúng ta không thể phóng bất luận cái gì người đi vào, mong rằng làng quân thứ tội. Hoa Mạn Mạn nghe được Vũ Lâm Vệ ba chữ, trong lòng không khỏi nhảy dự. Nàng Truy vấn nói, có phải hay không Thái hậu nương nương phái ra Vũ Lâm Vệ? Quan lại gật đầu nói đúng vậy. Hoa Mạn Mạn tâm đột nhiên trầm đi xuống. Thái hậu phái Vũ Lâm Vệ là vì tiếp Lý Tuân tiến cung. Hiện tại Vũ Lâm Vệ tao nổ tập kích, Lý Tuân khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít. Hoa Mạn Mạn nắm chặt dây cương, biết thích khách hướng phương hướng nào chạy sao. Loại chuyện này liên quan đến cơ mật, quan lại tự nhiên sẽ không nói cho nàng. Quan lại chỉ liên tiếp mà xin tha, làm nàng chạy nhanh rời đi nơi này, đừng chậm trễ quan phủ tra án. Hoa mạn mạn chỉ phải quay lại phương hướng, chuẩn bị đi tìm lý tịch thương lượng việc này. Nàng cưới ngựa không đi ra ngoài rất xa, liền lại lần nữa bị người ngăn lại. Lần này ngăn lại nàng không phải quan phủ người, mà là một cái khác hồi lâu không thấy người quen. Ban nhận chiều nàng ôm quyền thi lễ, thuộc hạ bái kiến thế tử gia. Hoa mạn mạn cưới ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ta cũng không phải các ngươi thế tử gia, phiền thoái nhường một chút lộ, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn hội. Ban nhận lại văn ti chưa động, thế tử gia hẳn là vội vàng tìm người đi. Hoa mạn mạn mày một chút nhân lại. Ngươi muốn nói cái gì? Ban nhận tiến lên một bước, hạ giọng nói. Chúng ta biết thế tử gia muốn tìm người ở nơi nào, chỉ cần thế tử gia theo chúng ta đi một chuyến là được. Hoa mạn mạn sắc mặt hơi đổi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? ban nhận duỗi tay đạn nhập trong lòng ngực từ bên trong lấy ra một cái tiểu túi tiền túi tiền mặt trên thêu cái ngây thơ chất phát tiểu lá hổ góc chỗ còn thêu cái nho nhỏ tuân tự đây là lý tuân túi tiền hoa mạn mạn duỗi tay muốn đi đoạt lấy túi tiền ban nhận lui về phía sau một bước vừa lúc né tránh tay nàng ban nhận đem túi tiền nhét trở lại trong lòng ngực bình tĩnh hỏi cái này thế tử ra nên tin đi hoa mạn mạn bắt lấy dây cương chỉ khớp xương ẩn ẩn trở nên trắng cắn răng chất vấn là các ngươi cướp đi Lý Tuân. Ban nhận cũng không nói tiếp, chỉ nói Thế tử ra nếu tưởng Lý Tuân bình yên vô sự, liền xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Lúc này chung quanh đều là lui tới người đi đường. Hoa mạn mạn tin tưởng chỉ cần chính mình kêu một giọng nói thích khách ở chỗ này, thực mau liền sẽ khiến cho con binh. Nhưng mà không đợi nàng mở miệng kêu người, liền nghe được ban nhận không nhanh không chậm mà bổ thượng một câu. Đã quên nhắc nhở ngài, nếu một chén trà nhỏ thời gian nội thuộc hạ còn không coi trở về. nhất chính vương phủ tiểu thế tử liền sẽ mất mạng. Hoa mạn mạn tức khắc liền nghỉ ngơi kêu người tâm tư. Nàng không dám lấy Lý Tuân tánh mạng mạo hiểm. Ban nhận hiển nhiên là đoàn chắc nàng một chút, không nhanh không chậm địa đạo. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, thế tử ra nhưng đến mau chút làm quyết định. Hoa mạn mạn hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Hảo, ta và các ngươi đi, nhưng các ngươi cần thiết muốn thả Lý Tuân. Ban nhận, thế tử ra yên tâm, chỉ cần ngài thành thật dựa theo chúng ta nói đi làm. Chúng ta tự nhiên sẽ không khó xử nhiếp chính vương thế tử. Hoa mạn mạn buông ra dây cương, nhảy xuống ngựa bối, tay phải không giấu vết mà tự hiên ngựa chỗ mơn trớn. Sau đó nàng liền đi theo ban nhận đi rồi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, kia con ngựa cũng đặng đặng mà chạy lên. Nhiếp chính vương trong phủ mã đều là trải qua chuyên gia thuần dưỡng, không chỉ có tính cách dịu ngoan trầm ổn, còn có thể thức lộ. Nó dọc theo bên đường chạy về tới rồi nhiếp chính vương phủ. Vương phủ người gác cổng nhìn đến mã đã trở lại. nhưng trên lưng ngựa người lại không thấy, thầm tiêu không ổn, vội vàng làm người đi thông báo đại quảng ra. Cao thiện vội vã mà tới rồi, hắn nhìn trước mặt mã, trong lòng biết dự vương thế tử khẳng định là đã xảy ra chuyện, nếu không này con ngựa sẽ không một mình chạy về tới. Cao thiện lập tức mệnh lệnh mã phu đi kiểm tra ngựa, nhìn xem có không tìm được lưu dụng manh mối. Kết quả mã phu từ yên ngựa phía dưới lấy ra một khối ngọc bội, đây là hoa mạn mạn từ dự vương trong phủ mang ra tới ngọc bội, nó tượng trưng cho dự vương phủ thế tử thân phận. Ngọc Bội chính diện có khắc dự vương phủ đồ huy, mặt trái tắc tuyên khắc một cái đoan đoan chính chính dự tự. Cao thiện nắm chặt Ngọc Bội, suy đoán chuyện này rất có thể là cùng dự vương phủ có quan hệ. Hắn đem Ngọc Bội giao cho một vị vương phủ thân vệ, dặn dò nói. Cần phải muốn đem này cái Ngọc Bội giao cho vương ra trong tay, nhanh đi. "Nhạ." Lý tịch lúc này đang ở giáo trường luyện binh. Đông nhiên nghe nói nhà mình nhi tử bị Thái hậu mang đi, hắn tuy rằng kinh ngạc, đảo cũng không có cớ nào sốt ruột. hắn cùng thái hậu chi gian quan hệ là chẳng ra gì nhưng thái hậu cũng không đến mức xuẩn đến công nhiên đối con của hắn hạ độc thủ trừ phi nàng là tưởng buộc hắn mưu triều xoắn vị lý tịch đem đỉnh đầu sự tình giao cho người khác thời ra trên người áo giáp tính toán tự mình đi trong cung đem nhi tử tiếp ra tới thuận tiện gõ một chút thái hậu làm nàng sống yên ổn ở trong cung đợi đừng luôn muốn nháo chuyện xấu kết quả nhân tài mới vừa đi đến quân doanh đại môn phụ cận liền lại gặp được một cái vương phủ thân vệ vội vã chạy tới khởi bẩm vương gia Dự vương thế tử mất tích Lý tịch nháy mắt liền thay đổi sắc mặt Hắn một phen méo cái kia thân vệ vật áo Xanh mặt truy vẫn nói Cái gì gọi là dự vương thế tử mất tích Nàng không phải ở trong vương phủ lợi sao Như thế nào sẽ mất tích Thân vệ bị vương ra này Đáng sợ bộ dáng sợ tới mức hai chân nhũ ra Nhưng vẫn là tận chức tận trách Mà đem sự phát trải qua nói ra Dự vương thế tử biết được tiểu thế tử Bị thái hậu người mang đi Trong lòng sốt ruột liền một người cưỡi ngựa đi ra cửa Ai ngờ không bao lâu, hắn kỵ mã đã trở lại, nhưng hắn người lại không thấy. Nói xong hắn liền đem kia cái ngọc bội giao đi lên. Đây là từ kia con ngựa yên ngựa phía dưới tìm được, thỉnh vương ra xem qua. Lý tịch buông ra thân vệ, một phen đoạt quá ngọc bội. Mắt đen bên trong hiện ra thô bạo màu đỏ tươi. Hắn gần từng chữ một mà từ kẽ răng bài trừ ba chữ. Dự, vương, phủ. Nguyên bản hắn còn tính chờ dự vương phủ chính thức khởi binh, hắn lại danh chính ngôn thuận mà đem dự vương phủ cấp tận diệt. nhưng hiện tại dự vương phủ cũng dám đối mạn mạn xuống tay nay đã chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt hắn điểm tề nhân mã thẳng đến dự vương phủ mà đi nhưng mà không đợi bọn họ đuổi tới dự vương phủ liền xa xa mà nhìn đến dự vương phủ nơi phương hướng bốc lên quần cuộn khói đặc có người ở khàn cả giọng mà hô to đi lấy nước dự vương phủ đi lấy nước chờ lý tịch mang theo người chạy tới nơi khi cũng chỉ có thể nhìn đến bị biển lửa nuốt sống dự vương phủ đến nỗi dự vương bên trong phủ người Thế nhưng không một cái chạy ra. Cũng không biết là đã chết, vẫn là đã sớm đã lưu. Lý tịch lập tức quay đầu ngựa lại. Đi hình bộ. Đỗ tiên sinh còn bị nhốt ở hình bộ đại lao. Lấy hắn ở dự vương trong phủ địa vị. Những việc này hắn không có khả năng hoàn toàn không biết tình. Ai nha nha, cầu vẽ tháng. mươi 585 vượt ngủ. mươi 585 vượt ngủ. Lý tịch tính toán từ đỗ tiên sinh trên người vào tay. Nhưng mà đương hắn đuổi tới hình bộ thời điểm. Lại chỉ nhìn đến một cái trống rông nhà tù Nguyên bản hẳn là bị nhốt ở Lao Trung, Đỗ Tiên Sinh đã chẳng biết đi đâu. Ngục tốt nhóm quỳ lấy đất, không được mà dập đầu xin khoan dung. Bọn thuộc hạ giữa chưa đưa cơm thời điểm, còn nhìn đến phạm nhân hảo hảo mà đai ở trong tù, bọn thuộc hạ cũng không biết hắn như thế nào đã không thấy tâm hơi, cầu vương ra tha mạng. Hình bộ thượng thư nghe tin tới rồi, cũng là bị dọa đến run bần bật. Hắn không được mà trách cứ ngục tốt nhóm. Các ngươi nhiều người như vậy, cư nhiên liền một cái phạm nhân đều xem không được, dưỡng các ngươi gì dùng? Một đám da áo túi cơm. Lý tịch trên mặt biểu tình đã không chỉ là khó coi hai chữ có thể hình dung được. hắn bỗng nhiên xoay người, áo choàng ở giữa không trung vẽ ra một đạo lạnh thấu xương độ cung. Điều tra nhà tù, sở hữu ngục tốt đều phải từng cái bài tra, ngày mai hừng đông phía trước nếu là còn chưa tra ra mật thám là ai, hình bộ sở hữu quan lại toàn bộ hàng tam cấp. Hình bộ thượng thư sắc mặt đại biến, gần chỉ là ném phạm nhân, thế nhưng muốn cho toàn bộ hình bộ quan lại bị phạt. Nhưng chạm đến nhiếp chính vương kia âm vụ hung ác biểu tình, hình bộ thượng thư một câu cũng không dám phân biệt, vội vàng đồng ý. Hạ quan này liền đi cha Lý tịch rời đi hình bộ sau, hạ lệnh phong tỏa các cửa thành. Ngay trong ngày khởi sở hữu cửa thành chỉ có thể vào không thể ra. Trong thành sở hữu ngoại lai dân cư đều phải nghiêm thêm kiểm tra. Trong cung thái hậu nghe nói chính mình phái đi tiếp người vũ lâm vệ tao ngộ tập kích, cái thứ nhất phản ứng là hoài nghi nhiếp chính vương. Rốt cuộc này thiên hạ dám công nhiên cãi lời ý chỉ người cũng cũng chỉ có nhiếp chính vương. Sau lại nàng nghe nói Lý Tuân bị bắt đi, nhiếp chính vương điên rồi mãn thành tìm người, nàng lúc này mới kinh giác là chính mình nghĩ sai rồi. Chuyện này hẳn là mặt khác một bát người việc làm. Thái hậu cũng không quan tâm nhiếp chính vương thế tử chết sống, nàng tương đối lo lắng nhiếp chính vương sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo với nàng. Dù sao cũng là nàng phái người ra cung đi Lý Tuân. Nếu không có này một vụ, có lẽ Lý Tuân liền sẽ không bị kẻ xấu bắt đi. Cùng lúc đó, đến Quý Phi cũng nghe nói Lý Tuân bị bắt đi tin tức, nàng lòng nóng như lửa đốt, lập tức phái người ra cung đi tìm hiểu, muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Hình bộ suốt đêm tăng ca kiểm tra, cuối cùng là cha ra đỗ tiên sinh có thể vượt ngục nguyên nhân. Hắn là mua được lao chung ngục tốt, sau đó giả trang thành ngục tốt lặng lẽ hôn ra nhà tù. Cái kia ngục tốt tự biết làm loại chuyện này sau rất khó lại ở hình bộ hôn đi xuống, vì thế hắn trước tiên về tới trong nhà. Nhanh chóng thu thập hảo bọc hành lý, chuẩn bị suốt đêm chạy ra thiên kinh. Kết quả cửa thành bị phong tỏa. Hắn ra không được, chỉ có thể cải trang giả dạng tránh ở khách điếm. Nhưng cuối cùng vẫn là bị phụ trách điều tra quan binh cấp nắm ra tới. Ngục tốt bị trào sau, tự biết khó thoát một kiếp, đều không dùng tới hình. Hắn liền triệt để đem sở hữu sự tình đều cung khai. Hắn gần nhất thích bài bạc, thua rất nhiều tiền, thiếu một đống nợ. Những cái đó đòi nợ người mỗi ngày tới cửa đe dọa hắn. Nếu là lại không còn tiền liền chém rứt hắn tay cùng chân. Hắn sợ hãi đến không được. Vừa lúc lúc này có người nguyện ý giúp hắn trả hết nợ cơ bạc, còn thêm vào nhiều đưa một ngàn lượng bạc trắng cho hắn, chỉ cần hắn có thể hỗ trợ cứu cá nhân ra nhà tù là được. Đối phương làm hắn cứu người, tự nhiên chính là đô tiên sinh. Ở đối phương vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, ngục tốt đáp ứng rồi giúp cái này vội. Hắn nguyên bản nghĩ chờ xong xuôi chuyện này sau, liền mang theo một ngàn lượng bạc xa chạy cao bay. tìm cái không ai biết chính mình địa phương một lần nữa bắt đầu sinh hoạt nghề hà lưới trời tuy thưa hắn cuối cùng vẫn là bị bắt hình bộ quan lại đem khẩu cung thượng trình cấp nhiếp chính vương lý tịch nhìn trước mặt khẩu cung nhíu mày trầm tư thực hiển nhiên ngục tốt sẽ đột nhiên thích thượng bài bạc đều không phải là là trùng hợp mà là có người ở cố ý dẫn đường hắn những cái đó tới cửa đòi nợ người hẳn là cũng là có người cố tình ăn bài ngục tốt ở bất chi bất giác xa sút nhập người khác bây dập thành người khác trong tay quân cửa Nói cách khác, phía sau màn người đã sớm đã bắt đầu bố cục. Bọn họ hao hết tâm tư đem Lý Tuân cùng hoa mạn mạn bắt đi, khẳng định sẽ không lại thành thành thật thật mà đã ở thiên trong kinh thành. Bên ngoài ánh mặt trời đã đại lượng. Chân vọng bắt bước đi tiến vào, ôm quyền thi lễ. Khởi bẩm vương ra, các phủ nha nhân mã tất cả đều động lên, bọn họ suốt đêm điều tra thượng kinh thành, không thể tìm được dự vương phủ nhân mã lưu lại dấu vết. Hắn nói tới đây dừng một chút, thật cẩn thận hỏi câu. xin hỏi vương gia hay không còn muốn tiếp tục điều tra lý tịch trầm giọng nói làm cho bọn họ tiếp tục bài tra bổn vương muốn ra khỏi thành một chuyến Chân vọng bắc thực kinh ngạc vương gia muốn đi đâu nhi lý tịch nhìn về phía phía đông nam nặng nề mà phun ra ba chữ lũng đông quận lũng đông quận là dự vương danh nghĩa đất phong khoảng cách thiên kinh phi thường xa xôi hai người chi gian ít nhất phải đi hơn hai tháng lộ trình mà lúc này hoa mạn mạn liền đang đi tới lũng đông quận trên đường nàng ngồi ở trong xe ngựa Đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ngồi thanh ý hề nam tử. Đỗ tiên sinh, các người rốt cuộc muốn thế nào? Ngày hôm qua nàng đi theo ban nhận đi rồi, hai người liền trực tiếp ra khỏi thành. Ngoài thành dự vương phủ nhân mã sớm đã chờ lâu ngày. Nàng vừa xuất hiện, đã bị đẩy vào trong xe ngựa. Ngay sau đó nàng liền ở trong xe ngựa thấy được ngồi ngay ngắn đỗ tiên sinh. Sa phu ném động roi, xe ngựa bay nhanh mà đi trước, bánh xe từ đường sỏi đá trên mặt nghiền quá. Lưu lại lưỡng đạo vết bánh xe ấn. Đỗ tiên sinh phe phẩy quạt xếp, nhẹ nhàng cười. Thuộc hạ tự nhiên là nghĩ cách từ hình bộ đại lao chạy ra tới. Hình bộ đại lao là cố nhiên gác nghiêm ngặt, lại cũng đều không phải là là không chê vào đâu được, chỉ là yêu cầu tốn nhiều tâm tư mà thôi. Hoa mạn mạn, lý Tuấn đâu? Các ngươi đem hắn thế nào? Đỗ tiên sinh chậm gì gì mà nói? Đừng lo lắng, tiểu thế tử không có việc gì. Hoa mạn mạn không tin hắn nói. nàng đột nhiên nhấc chân chiều đỗ tiên sinh đá qua đi nhỏ hẹp thùng xe nội đỗ tiên sinh không chỗ có thể trốn hắn xoát điệu một chút thu nạp quạt xếp dùng cây quạt đi đón đỡ hoa mạn mạn chân bị quạt xếp đánh trúng rất đau nhưng nàng một tiếng không cổ họng ngay sau đó lại là một chân đỗ tiên sinh cái này không có thể né tránh ngạnh sinh sinh ăn một chân đau đến hắn sắc mặt trắng bệnh sa phu nghe được động tĩnh không khỏi thả chậm tốc độ xe ban nhận cũng cưới ngựa rửa lại đây hỏi Đỗ tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Đỗ tiên sinh che lại ẩn ẩn làm đau bụng, trên mặt tươi cười đã biến mất hầu như không còn. Hắn trầm giọng nói, dừng xe. Xe ngựa lập tức dừng lại. Ban nhận cũng nâng nâng tay, làm ra dừng lại thủ thế. Mặt sau đi theo nhân mã thấy thế, sôi nổi ngừng lại. Đỗ tiên sinh đẩy ra cửa sổ xe đối ban nhận nói. Đi đem tiểu thế tử mang lại đây. Ban nhận không có do dự, cưỡi ngựa đi mặt sau một chiếc xe ngựa bên cạnh. Hắn tử trong xe nắm xuống dưới một cái tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử đúng là Lý Tuân. Hai tay của hắn hai chân tất cả đều trói lại, miệng cũng bị khăn vải lấp kín. Dù vậy hắn vẫn là liều mạng mà vặn bẻo thân thể. Hai con mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm ban nhận, phảng phất một đầu hung ác tiểu sói con. Hoa mạn mạn xuyên thấu qua mở rộng ra cửa sổ xe, thấy được bị người sách ở trong tay tiểu hài tử. Nàng lập tức liền cái gì đều không dành lo, bổ nhào vào trên bệ cửa hồ thanh. Cậu đàn. mươi 586 truy binh tới. mươi 586 truy binh tới. Đang ở xoa bụng đỗ tiên sinh nghe thấy cái này nũ danh, biểu tình tức khắc liền trở nên xuất sắc ngoạn mục. Không chỉ là hắn, chung quanh những người khác cũng đều lộ ra cổ cổ quái quái biểu tình. Không nghĩ tới đường đường nhếp chính vương phủ tiểu thế tử, nũ danh cư nhiên là cậu Đản Lý Tuân không có đi quản chung quanh người khác thường tầm mắt. Hắn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm mẫu thân, trong lòng gấp đến độ không được. Mẫu thân như thế nào lại ở chỗ này chẳng lẽ mẫu thân cũng bị này đàn người xấu cấp bắt cóc phụ vương cư nhiên không có hảo hảo bảo hộ mẫu thân vô dụng phụ vương đỗ tiên sinh triều ban nhận đưa mắt ra hiệu ban nhận hiểu ý lập tức sách theo lý tuân trở về đi mặc kệ hoa mạn mạn như thế nào kêu cũng chưa dùng thực mau lý tuân đã bị ném trở lại mặt sau kia chiếc trong xe ngựa tiểu tử này thật sự quá có thể lăn lộn từ đem hắn bắt tới lúc sau hắn liền không ngừng làm sự tình có một hồi thiếu chút nữa đã bị hắn trốn thoát rớt để tránh hắn tự nhiên đâm ngang, ban nhận kéo xuống Lý Tuân trong miệng bố đoàn, mạnh mẽ bẻ ra hắn miệng, hướng trong miệng hắn rót chút thuốc bột, sau đó cầm lấy túi nước hướng trong miệng hắn rót hai ngụm nước. Thủy hôn thuốc bột hướng Lý Tuân thực quản bên trong lưu. hắn liều mạng mà ho khan, muốn nổ ra, đáng tiếc vô dụng. Thuốc bột thực mo phát huy tác dụng, hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, rốt cuộc vô lực thịch. Đoàn xe một lần nữa khởi động. Đỗ Tiên sinh một bên xoa chính mình còn có chút đau bụng, một bên đối hoa mạn mạn nói. Vừa rồi ngươi đã nhìn đến tiểu thế tử, hắn hiện tại bình yên vô sự, ngươi có thể yên tâm. Hoa mạn mạn sao có thể yên tâm đến xuống dưới. Nàng vội vàng mà nói, Lý Tuân hắn còn chỉ là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, các ngươi có chuyện gì cứ việc hướng về phía ta tới, thả hắn. Đỗ tiên sinh, xin lỗi, chúng ta còn phải mượn hắn dùng dùng một chút, tạm thời không thể phóng hắn trở về. Hoa mạn mạn lớn tiếng nói, các ngươi phía trước đáp ứng quá ta, chỉ cần ta và các ngươi đi, các ngươi liền sẽ buông tha Lý Tuân. Đỗ Tiên Sinh, không, chúng ta đáp ứng quá sẽ không khó xử lý Tuân, cũng không có nói muốn thả hán. Hoa Mạn Mạn tức muốn hộc máu, các ngươi cứ nhiên chơi ta. Nàng càng là sốt ruột, Đỗ Tiên Sinh liền càng là bình tĩnh, hắn thậm chí còn có tâm tư cùng nàng nhàn thoại việc nhà. Ta kỳ thật không quá minh bạch, ngươi vì sao sẽ như vậy khẩn trương Lý Tuân? Ngươi nên không phải là thật đem chính mình trở thành hắn mẹ rồi đi. Hoa Mạn Mạn cũng không có trả lời vấn đề này, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Càng là loại này nguy hiểm sự kiện, nàng càng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hoa mạn mạn nhớ tới dự vương phủ hiện giờ tình cảnh, cùng với phía trước đỗ tiên sinh biểu hiện ra ngoài thái độ. Nàng bắt đầu thử đối phương. Các ngươi cố ý đem ta bắt đi, là muốn cho ta tiếp tục bảo trì dự vương thế tử thân phận, đúng không? Ngoài dự đoán chính là, đỗ tiên sinh thừa nhận đến phi thường thản nhiên. Đúng vậy. Mặc dù trước mặt nữ nhân này đều không phải là là chân chính lục mạ, nhưng này lại có quan hệ gì? Chỉ cần nàng có thể lấy lục mạn thân phận sinh hoạt đi xuống, liền không ai có thể biết được lục mạn đã chết đi chân tướng. Dự vương phủ đem có người kế tụ, hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng. Hoa mạn mạn, nhiếp chính vương đã biết ta thân phận thật sự, ngươi sẽ không sợ hắn trị các ngươi một cái tội khi quân sao. Đỗ tiên sinh thông giọng nói, chỉ cần có ngươi cùng tiểu thế tử ở, nhiếp chính vương cũng không dám đối chúng ta đậu thủ. Hoa mạn mạn cứng lại. Đối phương tiến khả công lui khả thủ, này nhất chiêu thật sự cao minh. Thấy nàng không lời nào để nói, đỗ tiên sinh trên mặt một lần nữa hiện ra tươi cười. Phía trước thuộc hạ cho ngài lựa chọn cơ hội, là ngài chính mình từ bỏ, không có biện pháp, mềm không được, chúng ta cũng chỉ có thể mạnh bạo, mong rằng thế tử ra thứ lỗi. Hoa mạn mạn chưa từ bỏ ý định địa đạo. Ngươi hẳn là còn không biết đi, dự vương bệnh nặng, hiện giờ dự vương bên trong phủ hẳn là đã loạn thành một đoàn, liền tính ngươi mang theo ta trở về, cũng không ai sẽ thừa nhận ta thế tử thân phận. nghe vậy, đỗ tiên sinh cũng không phản bác. chỉ là ý vị thâm trưởng mà cười một cái. Hắn cũng đã thu được dự vương bệnh nặng tin tức, hắn biết dự vương khả năng sống không lâu. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng muốn đem Hoa Mạn Mạn mang về. Người ngoài không biết Hoa Mạn Mạn thân phận thật sự, chỉ cho rằng nàng chính là dự vương phủ thế tử. Chỉ cần Đỗ Tiên Sinh có thể đem nàng mang về, nàng chính là danh chính ngôn thuận vương vị người thừa kế. Chẳng sợ sẽ có người phản đối, hắn cũng có thể nghĩ cách đem phản đối thanh âm áp xuống đi. Chờ Hoa Mạn Mạn thật sự kế thừa vương vị. Đỗ tiên sinh liền có thể thông qua thao túng nàng, tiến tới thao túng toàn bộ dự vương phủ. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành dự vương bên trong phủ chân chính chủ nhân. Hoa mạn mạn bị hắn cười đến trong lòng phát mao, trực giác nói cho nàng, người này trong đầu khẳng định không có tưởng cái gì chuyện tốt. Bọn họ liên tiếp đuổi ba ngày lộ. Người còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng ngựa đều đã cực độ mệt mỏi, thật sự là đi không đạo. Với lúc sắc trời đã am xuống dưới, đỗ tiên sinh liền hạ lệnh ngay tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Hoa Mạn Mạn vẫn bị nhốt ở trong xe ngựa, chẳng sợ nàng dùng gian liệu đột lấy cớ cũng không được. Đi theo ớt Quế trực tiếp chạm vào cái vu buồn lại đây, đỡ Hoa Mạn Mạn đứng dậy, làm nàng ở trong xe giải quyết. Đối mặt Hoa Mạn Mạn, ớt Quế rất nhiều lần há mồm tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Đối với nàng muốn nói lại thôi, Hoa Mạn Mạn chỉ đương không thấy được. Hai bên thân ở trận doanh không giống nhau, tự nhiên cũng nói không đến một khối đi. Đợi cho bóng đêm càng ngày càng thâm, mọi người đều ở nghỉ ngơi. chỉ có một bộ phận nhỏ dự vương phủ thân vệ còn chưa ngủ bọn họ phụ trách trực đêm để ngừa có người đánh bất ngờ Đồng nhiên phụ trách trông chừng thân vệ bay nhanh chạy về tới hắn một bên chạy còn một bên hô to truy binh tới hoa mạn mạn vốn là không ngủ vừa nghe lời này lập tức ngồi thẳng thân mình xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài sở hữu dự vương phủ nhân mã đều đã động tắc lên đỗ tiên sinh cưới ở trên lưng ngựa hạ lệnh lập tức khởi hành xuất phát đội ngũ vội vã mà chạy lên Hoa mạn mạn đem đầu tìm được ngoài cửa sổ xe, kết lực trở về vọng, muốn nhìn một chút là ai đuổi theo. Nhưng mà mặt sau tất cả đều là cưới ngựa chạy như điên dự vương phủ thân vệ. Lại xa một chút địa phương đều bị đen nhánh bóng đêm bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hoa mạn mạn trái tim đập bịch bịch. Sẽ là nhiếp chính vương đuổi theo sao? Tuy rằng bọn họ toàn lực chạy như điên, nhưng bởi vì có xe ngựa còn có hành lý, chạy lên xa không bằng mặt sau đám kia truy binh tốc độ mau. Mắt thấy truy binh khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Đỗ tiên sinh đem tâm một hành, quyết định bỏ quân bảo xoái. Hắn hạ lệnh làm đại bộ đội tiếp tục dọc theo con đường đi phía trước đi, mà hắn cùng ban nhận Tắc mang theo Hoa Mạn Mạn, Lý Tuân chui vào rậm rạp núi rừng bên trong. Hoa Mạn Mạn nỗ lực quay đầu lại sau này xem, đêm tối mạn mạn, hơn nữa còn cách một khoảng cách. Nàng thấy không rõ lắm mặt sau đuổi theo chính là người nào, chỉ có thể nhìn đến có ánh lửa phát ra con mang. Như vậy nhiều cây đuốc, ít nói cũng có vài ngàn người. Từng đoàn ánh lửa sắp hàng chỉnh tề, xa xa nhìn lại giống như một cái thật dài hỏa long, ở đêm tối bên trong bay lên. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Tựa hồ chỉ cần lại chờ một lát, hoa mạn mạn là có thể thấy rõ ràng cầm đầu người nọ bộ dáng. Nhưng mà Đỗ Tiên Sinh lại đột nhiên dùng sức, tú đến nàng một cái lảo đảo. Nàng bị bắt đi theo Đỗ Tiên Sinh hướng núi rừng bên trong chạy tới. Chương 587 tướng quân. Chương 587 tướng quân. Núi rừng bên trong tất cả đều là cỏ cây, chưa bao giờ có người đi qua. Liền một cái giống dạng điểm lộ đều không có, hơn nữa bóng đêm đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới. Bọn họ biện không rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào trực giác đi phía trước đi. Hoa mạn mạn tay như cũ bị trói tay sau lưng ở sau người. Nàng cánh tay bị đỗ tiên sinh túm, đi đường thất tha thất thể. Nàng làm bộ không cẩn thận bộ dáng, ai nha một tiếng té ngã trên đất. Đỗ tiên sinh một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo túm lên. Hắn hoàn toàn đã không có ngày thường biểu hiện ra ngoài văn nhã ôn hòa. sắc mặt tâm trầm mà uy hiếp nói ngươi còn dám chơi tiểu tâm tư cũng đừng trách ta đôi lý tuân không khách khí lúc này lý tuân bị ban nhận khiêng trên vai lý tuân bị hạ dược cả người đều thực không thoải mái tứ chi bủn rủn vô lực đầu góc hôn hôn trầm trầm hiện tại liền tính đem hắn phóng tới trên mặt đất hắn cũng đi không nổi càng miễn bản chạy trốn bận tâm đến tiểu hài tử an nguy hoa mạn mạn chỉ có thể không tình nguyện gật đầu nga đoàn người tiếp tục đi phía trước chạy bọn họ không biết chạy bao lâu Phía sau không có lại chuyển đến tiếng vó ngựa. Quay đầu lại nhìn lại, rốt cuộc nhìn không tới cây đuốc con mang. Đỗ tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, xem ra đám kia truy binh không có đuổi theo. Hắn làm đại bộ đội mang theo xe ngựa đi phía trước chạy, nói vậy truy binh cho rằng Hoa Mạn Mạn cùng Lý Tuân đều ở trong xe ngựa, cho nên đuổi theo đại bộ đội đi. Kể từ đó, bọn họ bốn người tạm thời liền an toàn. Há liêu ngay sau đó, liền có mấy chục hắc y gì nhân từ trên trời ra xuống, đưa bọn họ bốn cái bao quanh vây quanh Đỗ tiên sinh mới vừa buông tâm lập tức lại huyền lên. Hắn để phòng mà nhìn đối phương. Các ngươi là người phương nào? H.I.G. Nhân nhóm cũng không trả lời, trực tiếp ra tay. Đỗ tiên sinh cùng ban nhận võ công đều không tồi, đặc biệt là ban nhận, ỉ vào trời sinh thần lực hãn phùng địch thủ. Nhưng trước mặt này mười mấy H.I.G. Nhân võ công lại cũng không yếu, thả phối hợp ban ý, chính là đem đỗ tiên sinh cùng ban nhận đánh đến kế tiếp bại lui. Đỗ tiên sinh thấy tình thế không ổn muốn trốn chạy. nhưng mà Hắc Y nhân không có cho hắn cơ hội này đuổi theo đi chính là một trường trực tiếp đem người đánh ngất xỉu đi bên kia ban nhận một cây chẳng chống vững nhà thực mau cũng bị trói lại cái vững chắc thấy thế hoa mạn mạn trong lòng đại hỷ nàng vội vàng mở miệng hỏi các ngươi là nhiếp chính vương phái tới cứu chúng ta sao Hắc Y nhân nhóm vẫn là không nói một lời bọn họ trầm mặc đem hoa mạn mạn cùng lý tuân khiêng lên tới tính cả đỗ tiên sinh cùng ban nhận cùng nhau tất cả đều mang đi những người này khinh công lợi hại Một đường chạy trốn bay nhanh. Hoa mạn mạn dạ dày bộ vừa lúc đỉnh ở Hắc Nhân bả vai chỗ, cộm đến nàng rất khó chịu. Lúc này nàng trong lòng vui mừng đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Nàng nguyên tưởng rằng này nhóm người là nhiếp chính vương phái tới cứu binh, nhưng hiện tại xem ra là nàng đem hết thể nghĩ đến thật tốt quá. Này đàn Hắc Nhân thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải nhiếp chính vương bên kia người. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là người nào. Hoa mạn mạn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng bọn họ là bạn không phải địch. Bọn họ chạy không biết bao lâu. Chờ đến sắc trời tờ mở sáng, phía trước xuất hiện một cái pha miếu. Bọn họ lúc này mới thả chậm tốc độ. Pha miếu phụ cận có người gác, những người đó ăn mặc bình dân bá tánh quần áo, thoạt nhìn như là bình thường thợ săn, nhưng thân thể lại thẳng thắn, vừa thấy liền biết là thượng quá chiến trường lao binh. Hai bên hội hợp, lẫn nhau đơn giản mà chào hỏi. Theo sau hoa mạn mạn bốn người đã bị mang vào pha miếu? Trong miếu thiêu đóng lửa. nhưng đống lửa bên cạnh cũng không có người. Hắc Y Nhân nhóm đem hoa mạn mạn cùng Lý Tuân Phong tới trên mặt đất. Hoa mạn mạn dạ dày khó chịu đến không được, xoay qua thân đi. Đối với mặt đất nôn mửa lên. Lý Liệu mới vừa đi bên ngoài luyện một lát quyền, vừa trở về liền thấy như vậy một màn, lập tức dừng lại bước chân, nhũ mảy kêu một tiếng. A nghĩa, một cái làn da ngăm đen người trẻ tuổi chạy tới. Tướng quân có gì phân phó? Lý Liệu chỉ chỉ hoa mạn mạn, thu thập một chút. cái kêu tên là a nghĩa người trẻ tuổi vội đem hoa mạn mạn kéo ra tìm tới công cụ đem trên mặt đất thuế vật rửa sạch sạch sẽ lý liệu lúc này mới bước ra chân dài đi vào đi hắn sinh đến mày kiếm mắt sáng vai hùng bất phàm vì phương tiện luyện quyền hắn thượng thân cũng chỉ xuyên kiện hơi mỏng màu trắng gạo trung y ý ống tay áo bị vén lên tới lộ ra hai điều cơ bắp củ kết cánh tay bàn tay thượng có một tầng thật dày cai kén vừa thấy liền biết là hàng năm người tập võ thả hắn thoạt nhìn thân hình cao lớn cường tráng Thể trọng khẳng định không nhẹ Nhưng hắn đi đường lại lặng yên không một tiếng động Mặc dù hoa mạn mạn ai đến gần Cũng nghe không đến cái gì thanh âm Này khinh công thật là tuyệt Lý liệu đầu tiên là đi đến Lý Tuân bên người Không lưng đem tiểu hài tử sách lên tới Phóng tới bên cạnh đống cỏ khô thượng Sau đó có xả quá quần áo cấp tiểu hài tử phụ thêm Này một chuỗi động tác tuy không tính là cỡ nào ônu nhu, Lại hướng hoa mạn mạn để lộ ra một cái quan trọng tin tức Người này đối Lý Tuân không có ác ý Lý liệu dùng che kín vết chai bàn tay sờ sờ tiểu hài từ đầu Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía còn quỳ dạp trên mặt đất hoa mạn mạn Chầm rãi hỏi Ngươi chính là dự vương phủ thế tử Hoa mạn mạn không chút do dự phủ nhận Ta không phải